ưng sầu giản trên không chuẩn đề không kiên kỵ trong tay thất bảo diệu thụ tế lên vô thượng thánh nhân lực lượng hướng lý diệp soát đi rất có đem lý diệp chấn sát nơi này chi thế trong bát cảnh cung lão tử đứng dậy trên mặt giếng cổ không gợn sóng đã biến mất trong lòng đang chầm tư tử tiêu cung biến mất có phải là hay không lão sư có ý định mà thôi ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn trong hai con ngươi hiện lên một trận tinh quang giờ phút này chuẩn đề đang tại cường công lý diệp tiếp dẫn tọa trấn tu di nhìn chằm chằm lão sư không ở chính mình thừa dịp cơ công lên thiên đỉnh đánh vỡ phong thần bảng cứu trở về bị nô dịch đệ tử bích du cung bốn góc chu tiên tứ kiếm cảm nhận được thông thiên giáo chủ trên người chiến ý thân kiếm không ngừng run rẩy động muốn tại chu tiên kiếm trận bên trong lại lớn chuyện phong hái hạo thiên hai con mắt lẳng lặng nhìn xem ưng sầu giản cũng không xuất thủ lý diệp có càn khôn đỉnh hộ thân chuẩn đề tuy là thánh nhân nhưng không quá mức linh bảo mạnh mẽ trong thời gian ngắn phá không được càn khôn đỉnh tiên thiên chí bảo phòng ngự hạo thiên đang chờ mấy cái hô hấp, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ đã phát ra mấy đạo kim quang, đánh vào càn khôn đỉnh bên trên. Thánh nhân một kích, cường đại dường nào, lý diệp trước sau chưa chứng đạo thành thánh, mấy lần phòng ngự xuống tới, càn khôn đỉnh phòng ngự quang mang ảm đạm rất nhiều. Chỉ thấy chuẩn đề lần nữa tích xúc pháp lực, phật môn kim thân, phật quang, phản âm trận trận, dị hương xông vào mũi, vô thượng lực lượng hướng lý diệp đánh tới. dưới một kích này, trừ phi hạo thiên bản tôn giáng lâm, nếu không, lý diệp nhất định ngăn không được tiếp dẫn đứng ở tu di bên trong tiếp dẫn lực lượng phát động phong tỏa ưng sầu giản cản trở hạo thiên giáng lâm cử động lần này tây phương nhị thánh có nhất cử đem lý diệp đánh giết nơi này chi thế lý diệp chính là hạo thiên bản thân thi một khi hạo thiên bản thân thi vẫn lạc hắn bản thể nhất định chịu đến to lớn tổn thương coi như không rơi xuống hôn nguyên cũng muốn bản thân bị trọng thương này lượng tiếp lại không cản trở tây phương lực lượng ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn cũng ở ngao ngoe muốn động một khi hạo thiên tiến đến cứu viện lý diệp Thiên đỉnh phòng thủ nhất định chống, rỗng, đến lúc đó liền có thể công kích trực tiếp lên thiên đỉnh, đánh nát phong thần bảng. Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, trên tay hỗn độn thí thần thương hiện hiện, hỗn độn linh bảo nơi tay, Hạo Thiên có năm chắc, trong khoảnh khắc đánh bại Chuẩn Đề. Hết thể âm u, tại thực lực tuyệt đối trước, đều là hư ảo. Nhưng, Hạo Thiên như cũ không động, còn đang chờ. Chuẩn Đề, thất bảo diệu thụ mang theo vô thượng lực lượng, rơi xuống. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa trật biến. Cửu Thiên phía trên, vung xuống huyền diệu chi khí thiên âm trận trận tường thụy ngàn vạn lại có đại đạo thanh âm vang lên cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tượng theo một đạo truyền tam hữu hai giáo xiển tiệp phân huyền môn đều linh tú một mạch hóa hưng quân chuẩn đề thất bảo diệu thụ ẩn chứa thánh nhân vô thượng một kích lập tức hóa thành hư vô chuẩn đề tiếp dẫn nghe âm thanh cũng không khỏi chừng lớn hai con mắt Đầy mặt kinh hãi, cái gì? Lao sư hắn. Lao tử, nguyên thủy, thông thiên tam thánh, trong lòng nghi kỵ, hoài nghi lập tức hóa thành hư vô, vội vàng hiện thân cung kính nói, gặp qua lão sư. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hóa phạm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn dù ra tổ quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. mươi 294, Hạo thiên đến tử tiêu cung. Cửu thiên phía trên, vô số đạo huyền diệu chi khí vung xuống hồng quân thân ảnh xuất hiện hạo thiên thấy hồng quân giáng lâm khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười trở tay đem hỗn độn linh bảo thu vào xé rách không gian cũng đã tìm đến xà bàn sơn ương sầu giản hạo thiên bài kiến lao sư hạo thiên cung kính bài nói hồng quân đứng ở hư không quanh thân huyền diệu chi khí chậm rãi lưu chuyển, hai mắt phong cách cổ xưa mà thâm thúy nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hồng hoang lục thánh dường như có thể nhìn ra hắn trong lòng hết thảy chuẩn Đề tiếp dẫn đứng ở một bên hai con mắt đều là vẻ bối rối trên trán tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi đối mặt vĩ nạn đạo tổ trong lòng sợ hãi vạn phần chuẩn đề trước kia trong lòng bất công nghĩ muốn chất vấn đạo tổ một phen bây giờ tại hồng quân vô thượng thiên uy trì dưới lập tức hóa thành hư vô các ngươi là muốn lần nữa đánh vỡ hồng hoang tam giới sao hồng quân liếc nhìn lục thánh mở miệng hỏi tiếng như hồng trung uy nghiêm vạn phần đinh hai nhức óc chấn động lục thánh tâm thần hồng hoang lục thánh cảm giác được hồng quân vô thượng uy năng trong lòng run lên bần bật vội vàng cung kính nói chúng đệ tử tuyệt không ý này còn xin lão sư bất giận hồng quân vừa nhìn về phía hạo thiên trong ánh mắt mang theo một tia hiểu ý hạo thiên tiến lên một bước cung kính nói hạo thiên cũng tuyệt không ý này lão sư bất giận hồng quân lại liếc nhìn lục thánh một vòng lượng kiếp tiếp tục hồng quân dứt lời thu hồi ánh mắt lại liếc nhìn hạo thiên hạo thiên cũng bắt được hồng quân ánh mắt khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hồng quân thấy hạo thiên khoe miệng lộ ra ý cười gật đầu Sau đó biến mất ở nơi đây thiên địa Hạo Thiên đi ra phía trước Hướng chuẩn đề, tiếp dẫn cười nói Hai vị sư minh, còn xin tiếp tục Hạo Thiên dứt lời, cũng biến mất Ở nơi đây thiên địa Hồng hoang lục thánh, từng người liếc nhau một cái Trong hai con người lộ ra một chút kiếm kỵ Hồng quân Lão sư cuối cùng vẫn là Hồng quân Lão sư, có vô thượng nguy năng Không phải mình các loại có thể khiêu chiến Lục thánh, thân ảnh loại lên Liền cũng đều về từng người đạo trường Lao tử, Nguyên Thủy Thông thiên tính tọa tại trên bồ đoàn, tính tụng hoàng đỉnh, giờ phút này trong lòng Mưu Đồ đều tạm thời gắt lại. Chuẩn Đề sắc mặt che lấp, lửa giận trong lòng mọc lan tràn, tiếp dẫn trên mặt ưu sầu khó khăn, trách trời thương dân, sư đệ, không cần thiết xuất ruột, lượng kiếp vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này, Tam thập tam trọng thiên phía trên, thiên đỉnh phía trên trăm triệu dặm, một tòa phong cách cổ xưa trang nhã cung điện, đứng ở hư không, chính là kia Tử Tiêu cung. Vốn tại trong hỗn độn Tử Tiêu cung, Giờ khác này vậy mà xuất hiện ở trong hừng hoang. Hạo Thiên nhìn xem phong cách cổ xưa Tử Tiêu Cung, trong lòng suy đoán liền xác minh một hai, hỗn độn dị động, ngoại giới xâm lấn, Tử Tiêu Cung biến mất, là ở lần tránh, tránh khỏi cùng ngoại giới người, ra tay trước sinh tránh đấu. Ngay tại Hạo Thiên quan sát Tử Tiêu Cung lúc, Tử Tiêu Cung trang nhã phong cách cổ xưa đại môn từ từ mở ra. Dường như chuyên môn đang chờ Hạo Thiên đồng dạng. Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra cười khẽ, hướng trong Tử Tiêu Cung đi tới. Tử Tiêu Cung trong đại điện Có hai mai bồ đoàn, trên bục giảng một mai bồ đoàn, dưới đài một mai bồ đoàn. Hạo thiên đi vào đại điện, Hồng quân chậm rãi mở hai mắt ra, khoe miệng cười nhạt nói, đồng nhi ngồi đi. Hạo thiên nhìn Hồng quân hai con mắt quan mang, trong lòng lập tức biết được, đây là Lao sư Hồng quân, cũng không phải thiên đạo Hồng quân. đa tạ Lao sư. Hạo thiên đi ra phía trước, tính tỏa tại bồ đoàn bên trên. Đồng nhi quả nhiên thông minh, ta lưu lại hai ánh mắt, liền đoán được ta sử dụng ý. Hồng quân mở miệng cười nói Hạo Thiên cũng theo cười nói, tứ phụng lão sư ngàn tỷ năm đã không phải thường quen thuộc lão sư ngự khí thần thái, tự nhiên là Minh Bạch lão sư hai mắt lưu ý dụng ý. Hồng Quân hơi gật đầu, đồng nhi, phải trang nghi hoặc tử tiêu cùng vì sao biến mất một đoạn thời gian. Hạo Thiên nghe Hồng Quân đặt câu hỏi, trên mặt trầm tư một lát, mở miệng trả lời. Hạo Thiên lớn gan suy đoán có hai. Ồ, nói đến lão sư nghe một chút. Hồng Quân cười nói, lão sư thân hợp thiên đạo, vì thiên đạo Hồng Quân khả năng cùng thiên đạo đánh cờ để phòng ngoại giới quấy rầy, cho nên biến mất Tử Tiêu Cung." Hồng Quân nhàn nhạt gật đầu, "Nếu là mình cùng Thiên Đạo tranh đấu thời điểm, Thiên Đạo hạ xuống tin tức, làm cho chư Thánh đến Tử Tiêu Cung ảnh hưởng chính mình, vậy liền cực kỳ không ổn, cho nên biến mất Tử Tiêu Cung có ý đó." Hạo Thiên trầm tư một lát, tiếp tục mở miệng nói, "Hỗn độn dị động, ngoại giới xâm lấn, lão sư tại lận tránh." "Ha ha ha, đồng nhi thế, nhưng là càng thêm vượt qua ta dự kiến." Hồng Quân cười to nói, "Không sai, Tử Tiêu Cung biến mất." Lớn nhất mục đích, chính là tránh né hỗn độn dị động, ngoại giới xâm lấn, hán tại tìm kiếm tử tiêu cùng, mà ta quả quyết sớm che giấu đi. Hồng quân giải thích nói. Hạo thiên hai con mắt hiện lên ý động, truy vấn, ngoại giới người tu vi bao nhiêu. Mạnh hơn ta. Hồng quân nghiêm túc nói. Hạo thiên mặc dù trong lòng sớm hơn đoán trước, nhưng giờ phút này nghe Hồng quân chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn là tương đối chấn động. Hồng quân hai con mắt lại hiện lên một đạo tinh quang, đồng nhi. Ngươi đi huấn độn dò xét hẳn là cảm thụ qua nó uy năng a. Hạo Thiên cười nói, quả nhiên không thể gạt được lão sư. Hạo Thiên đưa tay, kia một nửa ống tay háo liền xuất hiện, trên đó như cũ còn có huấn độn kiếm khí ngăng, dọc, huấn độn linh bảo dư vị lưu lại. Đây chính là chân chính huấn độn linh bảo, hơn nữa còn là chủ sát phạt chi bảo. Hồng Quân nhìn một nửa ống tay háo bên trên còn xuất lại huấn độn linh bảo dư vị, nói. Hồng Quân đưa tay tạo hóa ngọc điệp liền chậm rãi xuất hiện. Nhưng lúc này tạo Hóa Ngọc Điệp bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ là không trọn vẹn bản Hỗn Độn Linh Bảo. Mạnh như Hồng Quân đạo tổ chỉ chỉ có không trọn vẹn Hỗn Độn Linh Bảo, mà ngoại giới người lại có hoàn chỉnh chủ sát phạt Hỗn Độn Linh Bảo. Hắn đến từ cùng Hồng Hoang đồng dạng đại thiên thế giới, mục đích chính là đánh vào Hồng Hoang, giành lấy Hồng Hoang bản nguyên, hủy diệt Hồng Hoang, Tây Du qua đi, chính là vô lượng lượng kiếp. Hồng Quân tiếp tục nói. Hạo Thiên hai con mắt lộ ra ngưng trọng, quả nhiên vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Vô lượng lượng kiếp sắp tiến đến thiên không phân nam bắc địa không phân đông tây chỉ cần là hồng hoang sinh linh liền có gìn giữ đất đai trông cự ngoại giới xâm lấn trách nhiệm hồng quân nghiêm túc nói trận chiến này hung hiểm như bại hồng hoang hủy diệt hạo thiên đã nghĩ đến kết quả như bại hồng hoang hủy diệt hồng quân là muốn tập kết hồng hoang chư thánh lực lượng cùng hắn chính diện chống đỡ mà thiên đình ở vào tam thập tam trọng thiên phía trên quản lý trung vạn giới đồng thời vẫn là hồng hoang hướng bên ngoài môn hộ trận chiến đầu tiên tất tại thiên đình giờ phút này Chính vào lượng kiếp, chính là hồng hoang phát triển tất yếu kinh lịch chi kiếp, lục thánh bên trong cuốn, cho nên ta một mình gọi đến đến ngươi. Lượng kiếp bên trong, thiên đạo quy ẩn, thiên cơ không hiện, thiên địa kiếp khí bốc lên, tràn đầy hung hiểm, nhưng cùng lúc lại là tu luyện ngộ đạo cơ hội tốt, hồng hoang tu sĩ tại lượng kiếp bên trong tu hành, có mấy lần công hiệu. Ta muốn ngươi tận khả năng kéo dài tây du lượng kiếp, vì hồng hoang tu sĩ tranh thủ càng nhiều thời gian tu hành, hồng hoang các phương tu sĩ mạnh một phần, hồng hoang liền mạnh một phần đợi đến ngoại giới xâm lấn thời điểm, bản cổ đại thần mở hồng hoang đại lục quy tắc đối với hắn áp chế liền mạnh hơn, ngươi có thể minh bạch. Hạo Thiên nghe Hồng Quân lời nói, gật đầu, trong lòng đã lớn khái biết được Hồng Quân ý nghĩ, ngoại giới xâm lấn thời điểm, mượn hồng hoang đại lục quy tắc áp chế hắn, đem hắn chém giết vào trong. Hồng Quân chậm rãi đứng dậy, khoe miệng lộ ra tiểu dung, ngươi cái này huyền môn người nói chuyện làm không sai, huyền môn khí vận, không dung phật môn lại xâm chiếm. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Thu Ma Hóa Phàm vô tận trùng sinh, không nao tản, ít gái, xèn dù ra tổ của khởi, đồng nhân nạ dù tổ. chương hai trăm chín mươi lăm ma khí bản nguyên hiện tiếp nạn tám mươi ngày. u minh bình tâm điện bên trong, hạo thiên nhắm chặt hai mắt ngồi ở trên bồ đoàn tinh tư, hậu thổ trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, rót hai chén nước trà hương trà thấm vào ruột gan. thầy du về sau chính là vô lượng lượng kiếp, có thể biết được vô lượng lượng kiếp. Đây quả thật là liên quan đến Hồng Hoang tồn vong đánh một trận, ngay cả Hồng Quân lão sư đều không có thủ thắng năm chắc. Cho nên làm chính mình tận khả năng hoán lại Tây Du. Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra cười khẽ, Hồng Hoang thực lực muốn so Hồng Quân lão sư tưởng tượng mạnh hơn. Á Thanh khổng Tuyên, Á Thanh Chấn Nguyên Tử, hôn Nguyên Minh Hà, Á Thanh Chí Cường Quân Bằng. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên trong biển thần thức, Hỗn Độn Thí thần thường xoay chậm chậm, trên đó đại đạo thần văn lưu chuyển, có vô thượng uy năng. Hỗn Độn Linh Bảo cũng không phải chỉ hắn có. Hạo Thiên khoe miệng có chút nếp lên, hắn vào Hồng Hoang chịu quy tắc hạn chế, thực lực nhất định bị hạn chế, mà hỗn độn thí thần thường chính là đánh giết hắn xuất kỳ bất ý. Sa Ban Sơn, ương sầu giản, chư thánh tối lui. Khẩn Na La cùng Lý Diệp đang đối đầu, Tây Du vẫn còn tiếp tục, Giang Lưu Nhi còn chưa qua Sa Ban Sơn. Khẩn Na La toàn thân áo đen, quanh thân pháp lực phun trào. Lý Diệp cầm trong tay càn khôn đỉnh, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ muốn từ cái này đi qua còn cần trước tiên đánh bại bần đạo đại chiến lại lên khẩn na la cùng lý diệp giao thủ lần nữa ngay tại khẩn na la cùng lý diệp giao thủ thời điểm hồng hoang vạn dặm bên ngoài một chỗ trong núi sâu một đoàn ma khí bản nguyên chậm rãi tụ tập thành hình sau đó che kín đi trong đất ma khí bản nguyên vô hình không đầu vết không phát giác liền đến khẩn na la cùng ngao thanh đại chiến chỗ thừa dịp khẩn na la cùng ngao thanh đấu pháp thời điểm ma khí bản nguyên theo một trận thanh phong chui vào đến khẩn na la trong cơ thể Ẩn giấu đi. Khẩn Na La, tuy là tiếp dẫn ác thi, tu vi thông thiên, nhưng giờ phút này cũng là không có chút nào phát giác, thân thể cũng không bất kỳ khác thường gì. Vương ngoại, ma giới trên đại điện. La hầu chậm rãi mở ra hai con mắt, cười nhạt nói, ma khí bản nguyên đã ký túc thành công. Ma khí bản nguyên ký túc thành công, La hầu đã có thể thông qua khẩn Na La hai con mắt dò xét đến hồng hoang hết thảy. Hồng hoang chính vào Tây Du, Tây Du về sau, chính là thời cơ. Lúc này La Hầu đã xác định thời cơ tốt nhất. Huyền Thiên trong tròng mắt lộ ra tinh quang, tây du về sau. Nhoan một cái hơn tháng. Khẩn Na La cùng Lý Diệp chiến một tháng, tháng bại chưa phân. Giang Lưu Nhi đường ngăn xà bàn sơn, lại một tháng. Thỉnh kinh đường, quá gian nan. Bất quá Giang Lưu Nhi một điểm không nóng nảy, mỗi lúc trời tối, chung quy phải về đại đường Trường An. Đại đường Trường An, đêm khuya tinh không ngóng ánh. Hoàng Cung, ngói lưu ly trên mái hiên. Cao Dương nằm yên tĩnh tại Giang Lưu Nhi trên đùi, hai người ngẩng đầu nhìn tản mát sao trời, hết sức xinh đẹp. Cao Dương sắc mặt đỏ lên, hai tay ôm lấy Giang Lưu Nhi, lòng tràn đầy vui vẻ, vốn cho rằng muốn thiệt nhiều năm không nhìn thấy Giang Lưu. Giang Lưu Nhi một cái tay đặt ở Cao Dương non mềm khuôn mặt, nắm bước xoa, cười khẽ, hài lòng. Cao Dương ốm éo người, đổi một cái dễ chịu nằm tư, hai con mắt nhìn chằm chằm Giang Lưu hiện lên sáng ngời, hiếu kỳ hỏi, bây giờ còn đang ưng sầu dạng sao giữa thiên địa thật có người lợi hại như vậy sao nói cho ngươi kia là thánh thánh đánh nhau chúng ta cách xa xa nhìn xem liền tốt ta suy nghĩ trở qua hương sầu giản liền muốn vội vàng đi đường giang lưu nhi cười nói cao dương không khỏi chu môi vậy ngươi vội vàng đi đường còn có thời gian trở lại sao giang lưu nhi cố ý trầm tư nói kia đoán chừng không có cắn chết ngươi cao dương càng khí thân thể không ngừng lắc lắc hai tay lay lấy bỏ người lên hướng giang lưu nhi trên cổ tắt tới Giang Lưu Nhi hai cánh tay chắp tay trước ngực, vững vàng đem cao dương chói buộc tại chính mình trong ngực, cười nói, chớ lộn xộn, xem thật kỹ tinh tinh. Một cái thanh xuân thiếu nữ ở một cái huyết khí phương cường, nguyên dương cường thịnh trong ngực nam nhân xoay loạn, cái này như thế nào để Giang Lưu Nhi nhận được? Uy lực ra cường phiên bản thanh tâm chú cũng không có tác dụng. Nhoán một cái lại là nửa tháng. Vẹn vẹn một cái xả bàn sơn liền ngăn chặn thỉnh kinh đội hai tháng rưỡi thời gian, đã có 75 ngày. Tu di sơn bên trong chuẩn đề sắc mặt che lấp vô cùng kia lý diệp có cản không đỉnh vạn pháp bất xâm, khẩn na la không cách nào thủ thắng ưng sầu giản tựa như lệch trời giống như chặt đường nếu là phá không được ưng sầu giản đây chẳng phải là thỉnh kinh đội ngũ vĩnh viên đến không được tây phương tiếp dẫn trên mặt ưu sầu khó khăn khẩn na la chiến thắng ngao thanh dễ như trở bàn tay nhưng đối mặt lý diệp cùng cản không đỉnh lại là đánh lâu không thắng không được ta muốn đi tử tiêu cùng gặp mặt đạo tổ chuẩn đề do dự hồi lâu quyết định chủ ý ngay tại chuẩn đề muốn đi tử tiêu cung thời điểm, thiên đạo hạ xuống tin tức. Trên đường Tây Du nên có chín tháng chín năm tám một nạn, mỗi một kiếp nạn, cách trở không được vượt qua chín tháng chín năm tám một ngày. Chuẩn đề thân hình không khỏi trì trệ, mỗi một kiếp nạn, chín chín tám một ngày. Tiếp dẫn cảm giác được thiên đạo tin tức, trên mặt ưu sầu hòa hoãn một kia, nhiều nhất chín tháng chín năm tám một ngày, cũng có thể. Thiên đạo hạ xuống tin tức, cũng có thể lý giải, này một lượng kiếp Tây phương đương hưng, nhưng cũng muốn trải qua kiếp nạn nếu là không cái này chín tháng chín năm tám một ngày hạn chế vẹn vẹn liền ưng sầu giản một nơi liền có thể chặn đường ngàn năm ưng sầu giản trên không lý diệp cảm giác được thiên đạo tin tức khoe miệng lộ ra cười nhạt nói ta liền ngăn ngươi một cái hoàn chỉnh kiếp nạn tám mươi ngày khẩn na la trờ mặt âm thanh lạnh lùng nói đạo hữu cao hơn một bậc bẩn tăng nhận thua gặp lại khẩn na la dứt lời liền xé rách hư không về tu di bây giờ chặn đường đã có bảy mươi năm ngày còn có sáu ngày liền đầy 81 ngày, lại tranh đấu xuống dưới, ý nghĩa không lớn. Quan âm, Hàng Long cũng không dám ở chỗ này nhiều lề mề, cũng vội vàng về Linh Sơn. Lý Diệp thu hồi càn khôn đỉnh, khoe miệng không khỏi lộ ra Tiếu Dung, Đồ Nhi, ở đây chặn đường 81 ngày, đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể tự du lịch hồng hoang. Ngao Thanh đi ra phía trước, cung kính nói, đúng, đà tạ lão sư. Lý Diệp nói qua, cũng biến mất ở nơi đây thiên địa Ngao Thanh thì lại ngồi ở bồ đoàn bên trên vung tay lên một cái gọi tiểu bạch long tiền bối ngài tìm ta tiểu bạch long trong tròng mắt tràn đầy sùng kính ngày đó chính mình mắt thấy này thiên địa chân long vĩ ngạn phong thái kinh khủng như thế ngao liệt đợi đến sau tám mươi ngày ngươi tự có thể nắm ngựa trắng tiến đến bái kiến người đi lấy kinh bái làm sư hộ tống lúc nào đi tây thiên thình kinh có thể tự đến một phần công đức ngao thanh trầm rãi mở miệng nói tiểu bạch long đại la kim tiên tu vi đã sớm không phải năm đó vô tri hồ đồ tiểu long tự nhiên biết rõ công đức có vô cùng diệu dụng phù phù tiểu bạch long đột nhiên quỳ xuống hướng ngao thanh dập đầu cung kính nói đa tạ tiền bối chỉ điểm ngao liệt cảm kích vô cùng ha ha đứng dậy dẫn ngựa đi thôi trong đó cơ duyên tự mình nắm chắc. đúng đa tạ tiền bối tiểu long nhất định ghi nhớ trong lòng ngao thanh tinh tọa tại trên bồ đoàn nhìn xem lưu động giàn thủy trong lòng đang trầm tư cùng khẩn na la đại chiến trong lòng thu hoạch rất nhiều chính mình đã vì tam thi chuẩn thánh đại viên mãn tu sĩ thiên địa trí cường giả lại hướng phía trước chính là cái kia một bước mà cái kia một bước lại nơi nào nước tốt văn vật mà không cùng với tranh chấp nước chính là hết thảy nguồn suối ngao thanh không khỏi lẩm bẩm nói chính mình nơi hội tụ tại trong biển rộng mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phàm vô tận trùng sinh không nao tàn ít gái xen dù gia tộc quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ Chương 296, tứ hải long mộ mới hoàng giả. Sáu ngày qua đi, Sa Ban Sơn đã ngăn Giang Lưu Nhi chín tháng chín năm tám một ngày, đạt đến kiếp nạn ngăn lại lớn nhất số lượng. Ngao Liệt nghe theo Ngao Thanh chỉ điểm, nắm ngựa trắng tiến đến gặp mặt người đi lấy kinh. Ngựa trắng trải qua Ngao Liệt hơn hai nguyệt tiên cỏ nuôi nấng, giờ phút này lộ ra càng thêm cường tráng, con ngựa hai con mắt quíng quíng có thần, đã mở trí tuệ. Giang Lưu Nhi cùng tôn ngộ không vừa ăn xong điểm tâm, liền nhìn Tiểu Bạch Long dẫn ngựa qua tới. Ngao Liệt gặp Giang Lưu Nhi về sau, lập tức dâng lên dây cường, lớn tiếng nói, Ngao Liệt gặp qua Pháp Sư. Tôn nộ không hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long, ứng. Người đây là làm gì? Ngao Liệt được tiền bối chỉ điểm, đặc biệt ở nơi này chờ, hy vọng bái Pháp Sư Vi Sư, hộ tống tiền bối tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngao Liệt cung kính nói, Giang Lưu Nhi khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra Tiểu Dung, nhận lấy Tiểu Bạch Long trong tay dây cường, cười nói, như thế, rất tốt tôn nộ không nghe tiểu bạch long lời nói trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc chẳng lẽ là ngao thành tiền bối chỉ điểm tiểu bạch long cười gật đầu chính là đã như vậy ngươi liền chính thức bái nhập môn hạ của ta ngao liệt làm gốc tên biệt danh liền vì tiểu bạch long đi đúng sư phụ tiểu bạch long vừa nhìn về phía tôn nộ không cười nói đại sư huynh tôn nộ không khỏe miệng cũng lộ ra ý cười tiểu bạch long sư đệ đến đây tiểu bạch long bái giang lưu vi sư gia nhập thỉnh kinh trong đội ngũ bởi vì trước kia ngựa trắng ăn rất nhiều tiên thảo thể chất rất là tăng cường đã mở linh trí đã có thể khiêng giang lưu nhi vượt núi băng ngàn cho nên tiểu bạch long trước tiếp nhận tôn ngộ không gồng gánh ưng sầu giản kiếp nạn đã qua thầy trò ba người tiếp tục đi tới tôn ngộ không dẫn ngựa tiểu bạch long gồng gánh đợi kỳ sư đồ ba người qua ưng sầu giản về sau giữa thiên địa kiếp khí lại lặng yên tăng cường một tia giản thủy bên cạnh nhà cỏ chậm dãi biến mất ngao thanh chậm dãi đứng dậy ánh mắt nhìn ra xa tứ hải ngao một tiếng to rõ long ngâm vang lên ngao thanh hóa thành thanh long hướng tứ hải bay đi giây lát ngao thanh liền đến tứ hải chỗ sâu tứ hải chỗ sâu tứ hải nước biển giao hội quần quận sóng ngầm ba đảo tuân gia hung nhưng ngao thanh sau khi tới tứ hải nước biển lại là chủ động tránh lượng tránh ra một cái thông đạo trong nước biển một đạo màu đỏ long ảnh thoáng hiện hai tử người rốt cục đến âm thanh thâm thúy tang thương chính là kia long hán thời đại hăng hái trúc long Ngao Thanh nhìn xem người tới, trên mặt hiện lên ý động, trầm tư một lát mở miệng nói: Chúc Long tiền bối, hai tử, biển cả mới là ngươi nơi hội tụ, cừu hận chỉ biết che đậy cặp mắt của ngươi. Đi theo ta đi. Chúc Long dứt lời, hiện hiện Chúc Long chân thân, hướng nơi biển sâu bơi đi. Ngao Thanh hai con mắt hiện lên sáng ngời, hóa thân thanh long cùng sau lưng Chúc Long. Một lúc lâu sau, hai người dừng lại tại một mảnh màu xám xương triều tử khí trước đó. Ngao Thanh cảm thụ được màu xám xương triều tử khí trong lòng không khỏi rung động một chút. Trúc Long nhìn về phía trước, hai mắt có chút ngốc trệ, ánh mắt trổ đến, đều là nhớ lại. Đây chính là Long Mộ, Long Hán thời đại, Long tộc vô số tộc nhân toàn bộ chôn ở trong đó, bao quát. Tổ Long. Trúc Long chậm rãi mở miệng nói. Ngàn tỷ năm trước, Long tộc sao mà huy hoàng. Thống ngự tứ hải, Hồng hoàng có vẻ nhất tộc đều là phụ thuộc, xương bá Hồng hoàng, không dám không theo. Mà bây giờ, lại là Long Mộ bên trong vô biên tử khí Long Tức ngao thanh run lên trong lòng đây chính là long mộ ngao thanh tới gần nơi này lúc tâm hồn liền ẩn ẩn cảm giác được kêu gọi nơi này có cảm giác quen thuộc long mộ đối với hồng hoang hết thể long tộc tới nói là cuối cùng nơi quý tụ hai tử đi vào đi Trúc long trầm giai nói ngao thanh trầm tư một lát lập tức bay vào long mộ long mộ cùng loại với một cái tiểu thế giới dựa vào hồng hoang mà tồn tại long mộ bên trong có vạn long hố vô tận long tức vô số long tộc cao thủ an nghỉ tại đây ngao thanh thân là chân long vừa tiến vào đến long mộ bên trong trong nháy mắt liền gây nên vô số long tức sao động vô số an nghỉ long tộc cao thủ còn sót lại long hồn khôi phục bao nhiêu năm ta long tộc vẫn còn có chân long tồn tại ở hồng hoang cái này hậu bối lại là thanh long huyết mạch ta từ trên người hắn cảm giác được tổ long đại ca khí tức ngao thanh nhìn xem vô số đạo sống tạm bỡ long hồn tàn hơi thở cung kính bái nói ngao thanh gặp qua các vị tiền bối ha ha, ha hết thể đều là thoáng qua như mây khói, chúng ta tàn hồn sống tạm bợ ở đây, rốt cục đợi đến long tộc trùng sinh chi cơ. đi vào đi, tộc trưởng đang chờ ngươi. mấy đạo long hồn phun tàn hơi thở, âm thanh rơi xuống, vô số đạo long hồn lại lâm vào yên tĩnh. bất luận như thế nào, đây là long mộ, vô số long tộc tiên tổ chôn tại đây, bọn hắn vì long tộc tắm máu mà chết, đáng giá tôn trọng, ngao thanh cung kính bái bốn phương về sau, tiếp tục hướng phía trước đi tới. long mộ ở giữa nhất, có một lớn nhất long hố. Tổ Long Châu ở nơi này. Ngao Thanh đến gần về sau, một đạo trung niên khí khái hào hùng tàn ảnh hiện hiện. Vẹn vẹn thông qua tàn ảnh đó có thể thấy được một hai. Tàn ảnh chủ nhân năm đó hăng hái, bệ nghệ hùng hoàng, tuyệt đối cường giả. Bái kiến Tổ Long tộc trưởng. Ngao Thanh cung kính nói. Tổ Long tàn ảnh đánh giá Ngao Thanh, cười nói, hậu thiên tu luyện chân long, bằng chân long cựu biến đề cao huyết mạch, lại mượn ta chi Long Châu thành công hoàn thành chân long thổi biến, như có đại nghị lực, đại trí tuệ. Bây giờ vì thiên địa chân long. Long tộc phục hưng cơ hội. Tổ Long, không hổ là năm đó hoàng giả, chỉ là tàn ảnh, liền nhìn ra hết thảy. Ngao thanh nhàn nhạt gật đầu, cũng không mở miệng. Ta năm đó đã từng chuẩn thánh đại viên mãn, cả đời vây ở một bước này, một bước kia, như lạch trời, không được hôn nguyên, cuối cùng là sâu kiến. Thân ta là Long tộc tộc trưởng, tầm mắt cao hơn thiên, tự nhận là chính mình có thể mang Long tộc xương bá hưng hoang. Nhưng đây cũng là chấp niệm trong lòng, là một tòa núi lớn, chấn áp ta để cho ta trước sau không bước ra một bước cuối cùng. Tổ Long trầm giai nói. Bây giờ ngươi cũng đạt đến năm đó ta tình cảnh, nên lựa chọn như thế nào đâu? Tổ Long cười đặt câu hỏi. Ngao Thanh rơi vào trầm tư. Lui lại một bước là vực sâu, tiến lên trước một bước là bằng thẳng, bỏ xuống trong lòng chấp niệm mới có thể tìm kiếm đến chính mình con đường. Tăng lên tầm mắt của mình, không nên bị trước mắt vấn đề chỗ câu nệ. Chờ đợi lấy nguyên là tinh thần đại hải. Tổ Long dứt lời, tàn hồn bay lên mang theo vô số long tức hướng ngao thanh trong cơ thể rót vào, ngao thanh não hải không khỏi trì trệ, hiển hiện vô số hình ảnh. Ta, tổ long, thành lập long tộc, thống ngự tứ hải, sừng bá hồng hoang. tứ hải long tộc, bất tử hỏa sơn vượng tộc, trung ương đại địa kỳ lân tộc, tam tộc tranh bá, thiên địa kiếp khí đột khởi, thảm liệt hỗn chiến, thử thương vô số. Ta, tổ long chân linh, cam nguyện vĩnh trấn tứ hải, hóa giải long tộc vô biên nghiệp lực. Một vài bức hình ảnh hiện lên ngao thanh dường như tự mình kinh lịch lòng tộc từ thịnh suy thối lui ra hồng hoang thiên địa ngao thanh tâm thần đã minh chính mình phía trước tầm mắt vẫn còn quá mức nhỏ hẹp giờ phút này vô biên long tức thêm tại ngao thanh quanh thân ngao thanh long hoàng chi khí đã sơ hiển long hoàng pháp tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước ngao thanh tam thi chuẩn thánh đại viên mãn khí tức bắt đầu bắt đầu biến hóa hướng á thánh tới gần Biên cả mới là nơi trở về của mình long tộc mới hoàng giả đang sinh ra mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, tu Ma Hòa Phạm, vô tận trùng sinh, không nao tản, ít gái, Xẹn dù gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ rủ tổ. Chương hai trăm chín mươi bảy, Tổ Tư Tàng Quốc, Cao Láo Trang, Trúc Long Tinh đứng Long mộ bên ngoài, trên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Ngao Thanh, hắn có năng lực dẫn đầu lòng tộc sống lại, tứ hải nước biển, ba đảo mảnh liệt. Chờ đợi, Ngao Thanh ra Long mộ ngày. Giờ phút này, Hồng Hoang Đại Địa, Tây Du Thỉnh Kinh đội ngũ còn ở trước đó vào kiếp khí ở trên tuôn giang lưu nhi thầy trò ba người rời đi ưng sầu giản về sau lại đi mấy ngày đến ô tư tàng quốc bên cạnh ở giữa không không sắc trời đã tối ngươi tiến đến tìm người hỏi thăm một chút nhìn có thể hay không tìm nơi chỗ ở giang lưu nhi mở miệng hướng tôn nộ không nói đúng sư phụ ta lão tôn đi phía trước nhìn xem tôn nộ không cười nói thả người nhảy liền đi đến phía trước một trong trang viên a yêu quái lại tới chạy mau a Yêu quái kia lại tới. Yêu quái đại ca, chớ an ta, chớ an ta. Tôn ngộ không vừa tới trong trang viên, liền gây nên một mảnh bối rối. Trong trang viên mặt người mang sợ hãi tứ tán thoát đi. Tôn ngộ không nhìn tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc, cái này người làm sao như vậy sợ yêu quái. Chính mình dài rất đáng sợ. Giang lưu nhi cưỡi ngựa đã tìm đến, vội vàng xuống ngựa, hướng phía chung quanh la lớn, các vị, lại chớ sợ hãi, ta sư đổ ba người đến từ đông thổ đại đường, đi ngang qua nơi này tá túc một đêm, cũng không phải yêu quái. Trong trang viên người vẫn là chạy tứ tán bốn phía, chưa phản ứng giang lưu nhi Ngao liệt cũng tới trước vừa cười vừa nói, sư phụ, đoán chừng cái này người trong trang bị yêu quái thai hoa sợ, cho nên thấy yêu quái bộ dáng liền chạy. Một bên trong bụi cỏ, một người trốn ở tết tóc tại trong bụi cỏ, cái mông lộ ở bên ngoài, run lẩy bẫy. Tôn ngộ không nhìn đây, cười chồng nói, ngươi ra hỏa này chú ý đầu không để ý mông, đi ra cho ta. Tôn ngộ không đi ra phía trước Một thanh liền đem dấu ở trong cỏ người cho tún đi ra. Ô ô, yêu quái ra ra tha mạng, tha mạng a, thịt của ta ăn không ngon. Nam tử bị tôn ngộ không dẫn theo, nước mắt nước múi một thanh liền xuống tới. Tôn ngộ không khỏe miệng nhiết lên, ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, ra ra ta là yêu quái sao. Nam tử nửa hít mắt, nhìn thoáng qua, vội vàng gật đầu, là, là, ra ra là yêu quái. Ngươi, ngao liệt ở một bên cũng cười trộm hai tiếng, ha ha, đại sư minh. Giang Lưu Nhi đi vào, ra hiệu bên trên tôn ngộ không thả hắn xuống tới, liền mở miệng nói, chớ sợ, vị này là đại đồ đệ của ta tôn ngộ không, cũng không phải là yêu quái, không ăn thịt người. Nam tử, lại nửa hiếp mở mắt ra, lần này nhìn xem một tuấn lãng sa di, trong lòng bối rối cũng chậm một kia, coi là thật không phải yêu quái. Giang Lưu Nhi gật đầu, ừm, chẳng những không phải yêu quái, ta đây hai cái đồ đệ còn chuyên môn đánh yêu quái. Các ngươi trang viên phát sinh cái gì? Nhưng cùng ta nói nói. Giang Lưu Nhi hỏi nam tử cẩn thận từng ly từng tí quan sát hai mắt tôn ngộ không nhẹ nhàng trong lòng khủng hoảng lúc này mới lên tiếng giải thích nói đại sư chúng ta cái này trang tử gọi cao lão trang ta là cao lão gia người trong nhà tên là cao tài mấy năm trước có ác bá nghĩ ép cưới tiểu thư nhà ta là một trang trang hán xuất thủ cứu tiểu thư nhà ta kia tráng sĩ liền lưu tại điền trang bên trong hắn đặc biệt có thể làm vài năm ở giữa liền cho nhà ta lão gia dây dưới không nhỏ gia nghiệp lao ra nhà ta gặp hắn an tâm có thể làm liền đem tiểu thư gả cho hắn có ai nghĩ được đại hôn ngày đó cô ra uống rượu quá lượng trực tiếp liền hiện nguyên hình trực tiếp liền đem ta ra lão gia dọa ngất đi qua tân khách cũng đều kinh hoàng chạy trốn yêu quái kia thấy sự tình bại lộ liền đem tiểu thư nhà ta khóa tại trong lầu các, điều khiển mây đen rời đi từ đó về sau thường cách một đoạn ngày yêu quái kia liền điều khiển hất phong dáng lâm hy vọng tiểu thư nhà ta hồi tâm chuyển ý tiểu thư nhà ta lầu cát còn bị yêu quái thi pháp chúng ta đều không thể tới gần lão gia nhà ta đều hai năm không thấy tiểu thư cũng không biết tiểu thư nàng là chết hay sống cao tài nói xong bôi hai giọt nước mắt tôn nộ không nghe cao tài nói lời khoe miệng không khỏi hơi hơi nếch lên hỏi yêu quái kia có từng tổn thương các ngươi cao tài lắc đầu kia đến chưa từng có chút ý tứ yêu quái này vẫn rất giảng quy củ tôn nộ không cười nói ngao liền nghe khoe miệng cũng khẽ cười nói yêu quái này cho các ngươi làm mấy năm việc nhà nông dạy dưới không ít gia nghiệp lại không có ý muốn hại người ta xem còn rất có thể cao tài lập tức vẻ mặt cầu xin hai vị gia ra, ra nhà đây chính là yêu quái hơn nữa xấu xí giang lưu nhi nghe cao tài lời nói cũng không nhịn được cười nói xấu tiểu thư nhà ngươi là ý kiến gì cũng chê hắn xấu sao không biết nói a cao tài thẳng lắc đầu giang lưu nhi lại nói như vậy đi chúng ta cùng ngươi trở về gặp một chút nhà ngươi lao ra Thuận tiện nhìn xem yêu quái kia rốt cuộc muốn như thế nào Đàm phán một phen Cao tài nghe khuôn mặt lộ ra đại hỷ Tốt, đa tạ cao tăng, nhỏ vì ngài dẫn đường Cao tài vốn là phụng cao thái công mệnh lệnh đi ra ngoài tìm tìm cao nhân hàng phục yêu quái Có thể gần đây không ít đạo nhân đều thua với yêu quái kia Cao lão trang có lợi hại yêu quái đều chuyển khắp 10 dặm tám hương Đâu còn có cái gì lợi hại đạo nhân nguyện ý đến đây à Bây giờ, cái này từ đông thổ đại đường đến cao tăng Hẳn là rất lợi hại cao tài hưng phấn hướng cao lão trang chạy đi vừa chạy vừa hô thái công thái công ta mời đến cao tăng giang lưu nhi thầy trò ba người cùng sau cao tài vào cao phủ cao thái công thấy cao tài trở lại bước nhanh đi ra nhà trình đến lập tức hỏi cao nhân ở đâu thái công ngươi nhìn không ngay phía sau ta sao cao tài cười nói cao thái công hướng cao tài sau lưng nhìn lại lần đầu tiên liền nhìn thấy mặt lông lôi cung miệng lập tức run lên trong lòng khuôn mặt lộ ra kinh hoàng máng to ngươi cái này chết cao tải làm sao đem yêu quái dẫn tới trong nhà đến, đến rồi cao thái công vặn lấy cao tải lỗ thai mang to tôn nộ không hai bước đi ra phía trước cười nói hắc hắc chừng lớn hai chòng mắt của ngươi nhìn một cái ta lão tôn là yêu quái sao a cao thái công kinh hô một tiếng vội vàng hướng về sau lui đầy mặt hoảng sợ giang lưu nhi bất đắc dĩ lắc đầu không không đừng ở dọa nhân ra ngươi lui ra phía sau vi sử đến hắc hắc là lão sư Tôn Ngộ không thành thành thật thật lui ra phía sau. Giang Lưu Nhi đi lên trước, liền giải thích nói, vần tăng đến từ đông thổ đại đường. Cao Thái Công nhìn xem người tới, dáng dấp phong thần Tuấn Lãng, trong lòng bối rối cũng tiêu, nguyên lai thật sự là Cao Tăng A, mời ngài vào, mời đến. Bất quá Cao Thái Công nhìn về hướng Tôn Ngộ không thời điểm, vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Bốn người vào nhà chính, Cao Thái Công để hạ nhân dâng trả, cho Giang Lưu Nhi thầy trò ba người chuyển tới, khuôn mặt lộ ra ngựa cười, giải thích nói, Tôn trưởng lao chớ trách thật sự là ngại. tôn ngộ không uống trà cười nói vô sự nói một chút người sự tình đi cao thái công thở dài một hơi liền bắt đầu giảng giải nữ nhi của mình tao ngộ bi thảm tôn ngộ không càng nghe khoe miệng ý cười càng sâu dừng ta lão tôn làm sao nghe luôn cảm giác có chút gỡ mài rết heo ý tứ đâu ngao liệt cũng ở một bên giúp đỡ nói đúng a nhân gia giúp ngươi ra nghiệp kiếm đi ra ngươi lại ngại nhân gia xấu xí cái này qua sông đoạt cầu gỡ mài rết heo a Giang Lưu Nhi nghe, cũng hơi gật đầu, hai vị đồ nhi lời nói, nói có lý, chính mình gieo xuống nhân, còn cần chính mình trả lại quả. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Thu ma hóa phạm. Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. sen ru gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. mươi 298, Phúc Lăng Sơn Vân sạt động, máu nhị tỷ chuyển thế. Cao Thái Công nghe Giang Lưu Nhi thầy cho ba người lời nói, trên mặt càng là biến thành màu nước đắng, trưởng lao A. Đây chính là yêu quái, nhân yêu có khác, sao có thể ở chung một chỗ đâu. Giang Lưu Nhi nghe Cao Thái Công lời nói, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, trên mặt nghiêm mặt nói, Cao Thái Công nói cũng có lý. Mong rằng trưởng lão thi pháp, hàng phục yêu quái kia, cứu con gái của ta. Cao Thái Công khẩn cầu. Tôn ngộ không khỏe miệng lộ ra cười khẽ, con gái của ngươi bị giam ở nơi nào. Một đạo đi trước nhìn một cái. Con gái của ta bị yêu quái nhốt tại sân sau. Cao Thái Công nói xong liền cho ba người dẫn đường. Ba người đi tới cào phủ sân sau. Sân sau cửa đóng chặt. Cao Thái công chỉ vào sân sau cửa, tiếng khóc nói, trưởng lão, đây chính là sân sau, con gái của ta ngay tại lầu 2 trên lầu các, yêu quái kia cho toàn bộ sân sau thi pháp, chúng ta còn không thể nào vào được. Giang Lưu Nhi quan sát liếc mắt sân sau lầu các, sau đó mở miệng nói, ngộ không, ngươi xem một chút. Ừm sư phụ. Tôn ngộ không đi ra phía trước, hai con mắt nhanh chóng chớp động, thi triển phá vọng kim mâu. Quả nhiên. Cao phủ sân sau bị toàn bộ pháp lực vầng sáng bao vây. Ừm. Cái này pháp lực ba động. Tôn ngộ không nhìn xem pháp lực này vầng sáng, không khỏi có chút chấn kinh. Ngao liệt đi ra phía trước, hai tay chạm đến vầng sáng, sau một khắc chính là to lớn lực bắn ngược, đem ngao liệt hai tay cho chấn khai. Ngao liệt trong hai tròng mắt cũng lộ ra chấn kinh, yêu quái này. Tôn ngộ không cùng ngao liệt lúc đầu cho rằng thai họa cao láo trang bất quá là vừa tu thành đạo tiểu yêu mà thôi, nhưng là từ hiện tại pháp lực vầng sáng đến xem. Yêu quái vậy mà nắm giữ lực lượng phát tắc, tu vi không thua Đại La Kim Tiên. Cái này sao có thể? Một địa tiên giới địa phương nhỏ, lại có Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, chính là tiên tri cực hạ, nắm giữ lực lượng phát tắc, du tẩu Đại Thiên vô lượng, sẽ hết lần này tới lần khác coi trọng một cô gái bình thường. Hơn nữa còn thi phương pháp này, đem nữ tử cố ý cho vây khốn. Đây cũng quá kinh ngạc. Giang Lưu Nhi nhìn xem hai tên đồ nhi trên mặt dị sắc, cũng biết tên này yêu quái không đơn giản. Chính mình hai đồ nhi có thông thiên bản lĩnh, hôm nay cư nhiên có thể làm cho mình hai đồ nhi khiếp sợ như vậy, yêu quái kia tuyệt không phải hạ người bình thường. Tôn nộ không khỏe miệng có chút nít lên, một nữ tử, có thể làm cho một đại la thi triển thủ đoạn như thế, ta lại muốn nhìn một cái ngươi dài là có hay không đẹp như vậy, câu nhân tâm hồn. Ngao liệt cũng cười khẽ hai tiếng, đại sư huynh, ta cũng có ý đó. Tôn nộ không hai con mắt nhanh chóng chớp động, trong hai tròng mắt thả ra vô tận kim quang, chiếu xạ tại pháp lực vầng sáng. Hai luồng pháp lực chạm vào nhau, lập tức kim quang đại tác, pháp lực vầng sáng bình thường biến trong suốt đứng lên. giây lát, pháp lực vầng sáng hoàn toàn biến mất. Tôn Ngộ không lui hai bước, cười nói, sư phụ, có thể đi vào. Giang Lưu Nhi nhìn về hướng Cao Thái Công, khỏe miệng khẽ cười nói, Thái Công, đi a. Cao Thái Công khuôn mặt lộ ra do dự, chính mình mỗi lần muốn đi vào thời điểm, bị về bị không tên lực lượng đụng bay đi ra, rơi mặt mũi bầm dở, quả thật là có ám ảnh tâm lý. Bất quá. Hôm nay Cao Tăng tại cái này, đã phá yêu quái thi pháp, Cao Thái Công quyết tâm trong lòng, hướng phía trong hậu viện đi tới. Lần này, rất an toàn. Chi chi. Thời gian qua đi 3 năm, rốt cục đẩy ra sân sau cửa. Cao Thái Công không khỏi rơi lệ lời mặt, con gái, ngươi còn tốt chứ? Con gái. Mọi người ở đây vào sân sau thời điểm. Ngàn rằm bên ngoài, có một núi, tên là Phúc Lăng Sơn. Phúc Lăng Sơn bên trong một động phủ, tên là Vân Sạn Động. Vân Sạn Động bên trong có nam tử trung niên đang ngồi ở trên bồ đoàn tinh tu cao lão trang pháp lực vầng sáng bị phá thời điểm nam tử đột nhiên mở hai mắt ra lập tức thở dài một hơi bọn hắn rốt cục đến nam tử trung niên tên là chu thiên bằng vốn là nhân gian giới trong linh điền cơ lực một lần tình cờ đến tiên trưởng chuyển thừa tu được đại phẩm thiên tiên quyết sau lại được tiên trưởng chỉ điểm tiến về bắt cảnh cung bái sư cuối cùng về hướng về nhân giáo đệ tử đích truyền huyền đô môn hạ tu đạo có thành cựu vào thiên đình nhận chức tây du bắt đầu chu thiên bằng nhận được huyền đô lão sư chi lệnh chuyển thế hạ giới gia nhập thỉnh kinh đội trộn lẫn cái thỉnh kinh danh lệch công thành về sau tự có đại công đức chu thiên bằng chậm rãi đứng dậy đánh giá vân sạn động không khỏi lắc đầu cười khổ hai tiếng nhị tỷ người đi lấy kinh đã hiện thân lao chu đoán chừng đợi không được bao lâu chu thiên bằng chuyển thế nguyên thần chưa khôi phục lúc là vân sạn động mão nhị tỷ cứu chu thiên bằng dạy hắn tu hành mão nhị tỷ cùng chu thiên bằng có đại ân từ nơi sâu xa hai người tự có tình cảm theo thời gian trôi qua mão nhị tỷ động chân tình cùng chu thiên bằng thành hôn nhưng cũng bởi vậy mệnh phạm tình kiếp một lần trong tu luyện vẫn lạc chân linh đầu thai chuyển thế chu thiên bằng một mực tại tìm kiếm mão nhị tỷ chuyển thế chi thân cho đến ba năm trước gặp phải cao thúy lan dung mạo của nàng rất giống mão nhị tỷ một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa quả thực cùng mão nhị tỷ một cái khuôn đúc đi ra đầu dạng chu thiên bằng chắc chắn cao thúy lan chính là mão nhị tỷ chuyển thế chi thân Chu Thiên Bằng trong lòng liền quyết định chủ ý, tất nhiên nàng đã thành phạm nhân, chính mình liền lấy phạm nhân tư thái, lại cùng nàng đàm một trận yêu đương. Thế muốn đem hắn dẫn vào trên con đường tu hành. Chu Thiên Bằng nhớ tới chuyện cũ, lại không khỏi lắc đầu cười cười, thôi, thôi, ta tiến đến bái kiến người đi lấy kinh. Cao Láo Trang sân sau. Cao Thái công một nhóm bên trên lầu các, kêu gọi nói, con gái, con gái, ngươi còn tốt chứ. Tiếng bước chân truyền đến, chạy ra một nữ hải, phụ thân, ta ở chỗ này đây. Nữ Hải đâm một cái bối tóc, khuôn mặt tinh tu môi anh đào hồng nhuận, vòng eo tinh tế, dung mạo mỹ lệ. "Con gái, ta đáng thương con gái a." Cao Thái Công đi ra phía trước, ôm lấy con gái, khóc giống. "Cha yên tâm, con gái vô sự, hắn chưa từng làm tổn thương ta." Cao Thúy Lan thấp giọng nói. Tôn Ngộ không đánh giá Nữ Hải, hai con mắt không khỏi lóe ra tinh mang, "Ừm." Sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần dồi dào, nguyên âm chưa phá, trong lồng ngực ngũ khí kéo dài, trên đỉnh linh khí tụ đỉnh. Đã đạp vào con đường tu hành Ngao liệt nhìn nữ hải Trong lòng cũng là kinh ngạc Đưa tay giữa cử chỉ tiên khí linh vận bộc lộ Yêu quái kia Dạy nàng tu hành Cao Thái công vội vàng an ủi con gái Nói, con gái chớ sợ Cha đã mời Cao Tăng đến đây hàng phục hắn Ngươi yên tâm đi Cao Thúy Lan cười khẽ một tiếng Giải thích nói, phụ thân, hắn không phải là yêu quái Hắn rất lợi hại Ngươi tìm những người này sợ không phải đối thủ à Cao Thái công lại an ủi Con gái không cần sợ Cao Tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường đi đến Tây Thiên Thình Kinh, là có bản lĩnh thật sự, nhất định có thể hạng phục yêu quái. Cao Thúy Lan lại mở miệng giải thích, cha, hắn thật không phải yêu quái, hắn rất tốt. Nói mỏ, hôm đó trên yến hội, hắn chẳng phải hiện nguyên hình, mùi dài, cái lô thai lớn, các tân khách đều dọa chạy. Cao Thái công nhớ tới hôm đó, như cũng nhịn không được rung động, hoảng sợ. Cao Thúy Lan lại cười trộm hai tiếng, hôm đó a, Hôm đó hắn là cố ý hiện nguyên hình, hắn nói. Hắn không muốn làm việc nhà nông, cố ý biến hóa, lừa các ngươi. Ba năm qua, mỗi lúc trời tối Chu Thiên Bằng đều sẽ tới, cùng hắn nói chuyện thiếm. dạy nàng tu hành, còn mang nàng bay, du lịch sông núi biển hồ. Mời đọc: Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hòa Phàm, Vô Tận Chúng Sinh. Không nao tản, ít gái. Tiên dù gia tộc của khởi. Đồng nhân Nạ dù tổ. Chương 299, Nhân giáo, Chu Thiên Bằng ngay tại Cao Thái Công cùng con gái lúc nói chuyện, ngoài trang viên vang lên gió gào thét âm thanh. Cao Thái Công trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi. Tiếng gió này gào thét hết sức quen thuộc, mỗi lần yêu quái kia điều khiển mây đen đến đây thời điểm đều là như vậy âm thanh. Trường lão kia yêu quái kia đến. Cao Thái Công sợ hãi nói, tôn ngộ không nghe gió gào thét âm thanh, khỏe miệng không khỏi lộ ra tiểu dung. Tiểu Bạch Long, ngươi bảo hộ sư phụ, ta đi lên cùng hắn đọ sức đọ sức. Đại sư huynh ngươi yên tâm. Ngao liệt cười trả lời, tôn ngộ không tay mang theo kim cô đồng thả người nhảy liền nhảy đến trên đám mây. Chu Thiên bằng thấy tôn ngộ không, khỏe miệng không khỏi lộ ra tiểu dung, thể thiên đại thánh tôn ngộ không. Tôn ngộ không khỏe miệng có chút biết lên, đánh ra trước mắt nam tử, hỏi, ồ, ngươi còn nhận biết ta? Năm trăm năm trước, vì thần cùng chiều qua, ta nhận đến ngươi, ngươi không nhận ra ta. Chu Thiên bằng cười nói, ừm, vẫn là người của thiên đình. Tôn ngộ không nghe vì thần cùng chiều qua liền thoáng cái nghĩ đến thiên đỉnh, chu thiên bằng vung tay lên một cái, một đạo màu băng làm quang ảnh hiện lên bên trên bảo thấm kim cảo xuất hiện thượng bảo thấm kim ba bảo quang bộc lộ hàn khí bức người chính là thái thượng lao quân dùng thần băng sắt tự thân rèn luyện lục đinh lục giáp lực lượng rèn đúc mà thành bưng có vô thượng uy năng tôn nộ không nhìn cựu sĩ đinh ba trong hai con người không khỏi lộ ra kiên kỵ đại la kim tiên tu vi vẫn còn có như thế dị bảo ngao liệt tại bên dưới nhìn xem hắn trong tay cựu sĩ đinh ba. Không khỏi cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Nhưng, có thể đoán trước, có này tu vi, lại giống như này trọng bảo, tại thiên đình hẳn không phải là hạng người vô danh mới lạ. Tôn ngộ không cầm trong tay kim cô đồng, chu thiên bằng cầm trong tay cựu sĩ đinh ba, giao chiến, ẩm, bang, bình. Hai người vũ khí va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy, hình thành một cỗ không nhỏ pháp lực phong bạo. Giờ khác này, hồng hoang tam giới kiếp khí lại đột nhiên tăng lên. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tử, cái gì? Chu Thiên Bằng vì sao tại kia chặn đường? Quan Âm không khỏi thất thanh nói. Đại Nhật Như Lai cũng đóng cửa suy tính. Chu Thiên Bằng chính là nhân giáo đệ tử, hôm nay cư nhiên muốn nhúng tay Tây Du. Tu Di Sơn bên trong, chuẩn đề sắc mặt tối tăm. Chu Thiên Bằng tất nhiên là lao tử thủ bút, bên trên một lượng kiếp lao tử thiếu Tây Phương nhân quả, hắn sao dám phái ra đệ tử ngăn ta Tây Phương? Tiếp dẫn trên mặt ưu sầu khó khăn, Thiên Đạo đã hạ xuống tin tức. Chu Thiên Bằng chính là Thỉnh Kinh đội ngũ một thành viên tham dự Thỉnh Kinh, đáng ghét. Thôi, tất nhiên hắn muốn vào Thỉnh Kinh đội ngũ, liền để Đại Nhật Như Lai sắp xếp người tiến đến dẫn đội Chu Thiên Bằng đi. Tiếp dẫn trầm giọng nói, ừm, chỉ có thể như thế. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ thu được tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chiếu lệnh. Đại Nhật Như Lai chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng nói, quan Âm tôn giả làm phiền ngươi đi một chuyến cao lao trang, đem Chu Thiên Bằng tiếp dẫn nhập Phật môn con âm khuôn mặt lộ ra chân kinh, nhưng vẫn là cung kính gật đầu, đúng, Phật tổ. Cao lão trang trên không, Tôn Ngộ không cùng Chu Thiên bằng giao chiến vẫn còn tiếp tục. Tôn Ngộ không đại la kim tiên tu vi, cầm trong tay kim cô đồng, chiến lực vô song. Chu Thiên bằng đại la kim tiên tu vi, cầm trong tay bên trên bảo thấm kim cào, quanh thân pháp lực vận chuyển tới cực hạ. Hai người giao chiến mấy trăm hiệp, từng người đều không chiếm được bao lớn tiện nghi. Cái này, tuyệt không phải Tôn Ngộ không biến yếu, mà là đối thủ mạnh lên. Ưng sầu giản tiểu bạch long đi theo ngao thanh mấy trăm năm, mỗi ngày nghe ngao thanh giảng đạo, rất được ngao thanh chân truyền, cảnh giới pháp lực tăng trưởng cực nhanh. Bây giờ Chu Thiên Bằng năm đó đầu tiên là đến Hạo Thiên Vụn trộm truyền pháp, sau lại bái nhập nhân giáo, đi theo Huyền Đô học tập đạo pháp, rất được Huyền Đô chân truyền, lại có Thái Thượng tự thân vì hắn luyện bảo cửu xỉ đỉnh ba, tự nhiên không kém gì tôn ngộ không. Bị áp ngũ chỉ sơn phía trước, tôn ngộ không có đại náo thiên cung sứ mệnh, cho nên thiên đạo hạ xuống lực gia trì. Tôn Ngộ không chiến lực vô song, mới có thể đại la Kim Tiên sơ kỳ tu vi đại chiến Na Tra đại la đỉnh phong. Đại náo Thiên cung về sau, Tôn Ngộ không cư ở Ngũ Chỉ Sơn nội bộ lắng động 500 năm, giờ phút này pháp lực tu vi cảnh giới nhưng cũng là mười phần vững chắc. Cao lão trang trên không, hai người giao thủ, chưa phân thắng bại. Bên dưới, Giang Lưu Nhi hơi hơi ngẩng đầu, hướng không trung nhìn xem, hai con mắt lóe kim quang để cho ánh mắt có thể mặc qua nặng nề tầng mây, nhìn rõ hai người đánh nhau. Ngao Liệt ở một bên, Nhìn xem hai mắt sáng lên sư phụ, trong lòng không khỏi cảm khái nói, sư phụ thật đúng là thần bí. Cố lực lượng này, Cao Thúy Lan đã đạp vào con đường tu hành, cũng nhìn rõ không chung hai người giao chiến, hung hiểm vạn phần, liền vội vàng sốt ruột hô, các ngươi đừng đánh, Chu ca. Chu Thiên Bằng cầm trong tay cựu sĩ Đinh Ba đã cùng Tôn Ngộ Không giao thủ trăm hiệp, cũng không thể đánh thắng, nghe phía dưới kêu la, liền thu Linh Bảo, hướng xuống bay đi. Tôn Ngộ Không thu Kim Cô Đồng thả người nhảy, liền cũng trở về Giang Lưu Nhi bên cạnh chỉ thấy chu thiên bằng trực tiếp đi đến cao thúy lan bên cạnh mở miệng cười nói thúy lan không có việc gì chúng ta chính là luận bàn một chút cao thái công thấy yêu quái xuống tới lập tức dọa sắc mặt tái nhợt đem cao thúy lan bảo hộ ở sau lưng hoảng luận nói ngươi ngươi đừng tới đây trưởng lao cứu mạng cứu mạng a chu thiên bằng khỏe miệng cười một tiếng hai tay chắp lên cung kính nói gặp qua nhạc phụ đại nhân ta không phải ngươi cha vợ yêu yêu quái cao thái công hoảng loạn nói Đừng nhìn Chu Thiên Bằng hiện tại một bộ nam tử trung niên, khí khái hào hùng bộ dáng, hiện nguyên hình, dài miệng mặt to, tặc kinh khủng. Cao Thúy Lan kéo qua Cao Thái Công, cha, không có việc gì, Thiên Bằng ca là người tốt. Con gái, ngươi hồ đồ, hắn là yêu quái, ngươi sao có thể thay yêu quái nói chuyện. Ngao liệt ở một bên nghe Cao Thái Công mở miệng một tiếng yêu quái, cũng nghe không đi xuống, nói trắng ra, ngươi chính là ngại nhân ra xấu, trước ngươi không phải là nói ta đại sư huynh là yêu quái. Đại sư huynh của ta là yêu quái sao? Đại sư huynh của ta phía trước vẫn là Thiên đỉnh chính ngũ phẩm thần, tề thiên đại thánh đâu? Lại nói, hắn cũng không phải cái gì hạ giới yêu quái, đã từng cũng là Thiên đỉnh chính thần, nói như vậy đứng lên, vẫn là ngươi cao già trèo cao. Tiểu Bạch Long vừa cười vừa nói. Chu Thiên Bằng thì là lắc đầu cười cười, thành kiến là nhân tâm bên trong một tòa núi lớn, Thúy Lan minh bạch liền thành. Giang Lưu Nhi đi ra phía trước, cười hỏi, chuyện xưa của ngươi rất thú vị không biết có thể hay không giảng cùng bẩn tăng nghe một chút tôn ngộ không ngao liệt đứng ở một bên trên mặt cũng lộ ra vô cùng hiếu kỳ nói một chút bọn ta cũng nghĩ nghe cao thúy lan tinh xảo trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ phía trước chính mình cũng hỏi qua hắn nhưng hắn nói về sau lại nói với mình chu thiên bằng hai con mắt nhìn về hướng cao thúy lan lóe lên từ ánh mắt ôn nhu chậm rãi mở miệng nói kiếp trước kiếp này năm đó ta từ thiên đình vào phàm thế phong bế nguyên thần thần thức thoát tại heo thai Bốn phía đều là phong hiểm. Cuối cùng, là nàng, đem ta ôm về nhà đi. Cứu ta tại Nguyên An, ta mới nhờ vào đó khôi phục nguyên thần. Cao Thúy Lan không khỏi sướng sở, ta. Ta cứu ngươi. Ừm. Là ngươi, kiếp trước là ngươi, đương thời cũng là ngươi. Chu Thiên bằng chậm dãi nói. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Tu Ma hòa phàm Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn dù ra tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương ba trăm, thỉnh kinh tổ bốn người, đi tới phủ đồ sơn. Tôn nộ không khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt thì ra là thế. Hắn một đại la kim tiên, thiên vị tại một nhân tộc nữ tử, là có nguyên nhân. Cao Thúy Lan kiếp trước chính là Mão Nhị tỷ đối với hắn coi ân, đương thời Chu Thiên Bằng mới có thể đau khổ tìm kiếm nàng, cũng đem hắn dẫn lên con đường tu hành. Như thế xem ra, Chu Thiên Bằng cách làm, cũng không không ổn. Chu Thiên Bằng kể xong về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chính mình thân là nhân giáo đệ tử, phụng huyền đô pháp sư mệnh, vào luân hồi chờ đợi người đi lấy kinh, bây giờ người đi lấy kinh đến, chính mình thế tất yếu đi theo hắn đi về phía tây. Chu Thiên Bằng nhìn về hướng Cao Thúy Lan, hai con mắt lộ ra ánh mắt ôn đù, nói khẽ, Thúy Lan, thời gian 3 năm, hôm nay ta liền thực hiện năm đó ước định, trả lại ngươi tự do. Ngươi trở về hảo hảo hầu hạ cha mẹ đi. Cao Thúy Lan nghe Chu Thiên Bằng lời nói, hai con mắt không khỏi trì trệ, năm đó chính mình cũng cho rằng hắn là yêu quái khóc sức mướt cầu xin để cho hắn yên tâm chính mình rời đi. Hắn lúc ấy cho mình những thuận hứa hẹn, sẽ không tổn thương chính mình, đến thời gian liền sẽ còn tự do, để cho mình trở về hầu hạ cha mẹ. Cao Thúy Lan hai mắt biến đường đỏ, sắp mặt khó chịu, thấp giọng nói, ngươi, ngươi muốn cách ta mà đi sao. Năm đó, Chu Thiên Bằng còn từng nói qua, còn chính mình tự do về sau, hắn cũng liền muốn rời khỏi. Chu Thiên Bằng thấy Cao Thúy Lan hai con mắt biến thấu đỏ, liền vội vàng đi ra phía trước. Vì đó trà nhẹ lau nước mắt, khẽ cười nói, làm sao? Khóc cái gì? Đây không phải năm đó nói xong sao? Trở về hầu hạ cha mẹ, lấy toàn hiếu đạo. Cao Thúy Lan lập tức lắc đầu, hai mắt vẫn là thấu đỏ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Chu Thiên Bằng, thời gian 3 năm, sớm đã tỉnh căn thâm trùng. Hắn chính là cố ý. Chu Thiên Bằng trong lòng không khỏi thở dài một hơi, sư mệnh khó vi phạm. Đúng lúc này, Cao lão Trang trên không một trận Phật quang thoáng hiện, quan âm Bồ Tát Giáng Lâm. Quan Âm Bồ Tát đứng ở đám mây, mở miệng nói, "Đường Tam Tạng." Giang Lưu Nhi hai con mắt chậm rãi hướng giữa không trung nhìn lại, mở miệng đáp, "Giang Lưu Nhi tại, gặp qua Quan Âm Tôn giả." Tôn Ngộ Không cùng Ngao Liệt cũng hướng giữa không trung nhìn lại, mở miệng cười nói, "Gặp qua Quan Âm Bồ Tát." Chu Thiên Bằng cũng được lên nói, "Gặp qua Quan Âm Tôn giả." Lúc này, cao lão trang cả đám tộc cũng đều nhìn Quan Âm, cũng không khỏi nhao nhao cung kính hành lễ nói, "Bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát." Giang Lưu chu thiên bằng cùng ta phật môn hữu duyên ngươi lại thu hắn làm đệ tử cũng tốt để hắn bảo hộ ngươi đi về phía tây thỉnh kinh quan âm mở miệng nói giang lưu nhi nghe quan âm lời nói khoe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên ồ thu hắn làm đệ tử ta đương nhiên không có vấn đề giang lưu nhi nói xong đám người liền nhìn về hướng chu thiên bằng chu thiên bằng thì là đến gần giang lưu nhi hướng hắn hành lễ cung kính nói chu thiên bằng nguyện ý bái ngài làm thầy hộ tống ngài đi tây thiên thỉnh kinh Mong rằng Pháp Sư đáp ứng. Cao Thúy Lan cũng đi về phía trước hai bước, hai mắt thấu đỏ, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Ngươi! Ngươi thật không muốn ta sao? Ngươi thật muốn cách ta mà đi sao? Giang Lưu Nhi nhìn này một bộ anh anh em em, khỏe miệng lộ ra cười khẽ, mở miệng giải thích nói, cô nương còn xin yên tâm, lần này đi Tây Tiền, ngắn thì 7-8 năm, lâu là mấy chục năm, hắn không phải là rời bỏ ngươi, mà là sứ mệnh, không thể không đi. Giang Lưu Nhi trong đầu không khỏi hiện hiện Cao Dương đáng yêu gương mặt chính mình làm sao không phải là sứ mệnh. Thiên bằng, trưởng lão nói chính là có thật không? Cao Thúy Lan trong mắt lại lộ ra chờ mong. Chu Thiên Bằng cười khẽ đứng dậy, lần nữa đến gần Cao Thúy Lan, nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng, chân thành nói, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Ta không phải đã nói với ngươi, ngươi bây giờ đã đạp vào tu hành, bất luận bao lâu, đều muốn chờ ta trở lại. Trên đám mây, Quan Âm nhìn một màn này, sắc mặt biến sắc đen, phía trước đầu tiên là Giang Lưu Nhi, không nói Phật môn giới luật trầm mê ở nam nữ hoan ái bên trong hiện tại chu thiên bằng sắc bái nhập phật môn còn như vậy quả thực khinh người quả đáng quan âm bù tắt sắc mặt che lấp âm thanh lạnh lùng nói đã muốn bái nhập phật môn liền mau chóng hoàn thành nghi thức bái sư a vẩn tăng trở về hướng phật tổ giao nộ giang lưu nhi khỏe miệng cười nói thu đồ sự tình tiểu tăng đã biết được liền không làm phiền quan âm tôn giả ngài có thể tự đi về trước hướng phật tổ giao nộ tiểu tăng tự sẽ thu hắn vào môn hạ quan âm sắc mặt tái xanh trầm giọng nói Giang Lưu Nhi, như tự giải quyết cho tốt. Quan âm dứt lời, liền hóa thành một vệt kim quang, về Linh Sơn phục mệnh. Sau năm ngày, Cao lão Trang xếp đặt tiến hội. Cao Thái Công cực kỳ không tình nguyện thừa nhận Chu Thiên Bằng vì chính mình con rể. Đồng thời, này đến hội lại là bái sư Hiến. Chu Thiên Bằng chính thức đi sư chi lễ nghi, bái Giang Lưu Nhi vi sư. Giang Lưu Nhi ở đang ngồi, tiếp nhận Chu Thiên Bằng đi sư chi lễ, nghiêm mặt nghiêm túc nói, hôm nay, ngươi bái nhập môn hạ của ta. Ta liền tượng trừng cho ngươi lên một cái pháp danh, gọi là Ngộ Năng A. Chu Ngộ Năng. Đệ tử đa tạ lão Sư. Giang Lưu Nhi lại chậm rãi đứng dậy, cẩn thận suy nghĩ lấy, Phật môn có chú trọng, nhất giới sát sinh, hai giới trộm cắp, tam giới dâm, bốn giới vọng ngữ, năm giới uống rượu, lục giới lấy hương hoa, bảy giới ngồi nằm cao rộng lớn ấn bát giới không phải lúc ăn. Đây là bát giới, là chói buộc phổ thông đệ tử Phật môn. Đối với chúng ta lại là có chút không thích hợp. Vi sư lại vì ngươi làm cái biệt danh, liền kêu làm vô giới đi. Chu Thiên bằng hai con mắt không khỏi lộ ra sáng ngời, trong miệng lập lại, vô giới, chu vô giới. Phật môn bắt giới, hết thể bắt giới. Ba ngày qua đi, thỉnh kinh tổ bốn người, đạp vào đi về phía tây đường. Cao Thúy Lan thì là tại cao láo trang lẳng lặng tu hành, chờ hắn trở lại. Thỉnh kinh tổ bốn người, xuyên qua ô tư tàng quốc, lại đi mấy ngày, liền đến một nơi. Giang Lưu Nhi dừng lại ngựa trắng, hướng núi cao nhìn lại. Chỉ thấy sơn nam có thanh tùng bích ối, núi bắc có liêu xanh đỏ đảo. Trong núi một viên tráng kiện hương tối thụ, hương tối thụ bên trên có một đùi rầm ổ, bên trái có con mai ngậm hoa, bên phải có khỉ núi hiến quả. Ngọn cây đầu, có thanh loan thải phượng cùng vang lên, huyền hạc cẩm kê tụ tập. Giang lưu Nhi nhìn hương tối thụ, không khỏi lên tiếng hỏi, chúng ta đi mấy ngày, đây là đến đâu? chu Thiên Bằng đi ra phía trước, cười nói, sư phụ, núi này tên là Phù Đồ Sơn, trong núi có cái ô xào thiền sư, ở đây tu hành là cái thần thông quảng đại người ô ô Sảo thiền sư giang lưu nhi hai con mắt không khỏi sáng lên trong lòng có dự cảm cơ duyên đến đi theo vi sư tiến đến bãi kiến giang lưu nhi hướng đi hương cối thụ đi tới chỉ thấy hương cối thụ rỗi tiếp theo nhánh cây quấn quanh lấy giang lưu nhi đem giang lưu nhi dẫn dắt đến ngọn cây hương cối thụ đỉnh hoa sen văn đoá thường xương ngủ ngàn tầng ô Sảo thiền sư tính tọa trên bộ đoàn quanh thân đạo phật thần vận lưu chuyển tuy là thiền sư Lại là Phật đạo song tu Giang Lưu Nhi đi ra phía trước Cung kính nói, gặp qua ô xảo thiền sư Ô xảo thiền sư chậm rãi mở ra Hai con mắt, khoe miệng lộ ra Nhàn nhạt mỉm cười, kim thiền tử Người rốt cũng đến Giang Lưu Nhi thân thể trì trệ Sau lưng thả ra một trận kim quang Lục sĩ kim thiền hiển hiện, hóa thành kim thiền tử nguyên thần Bái kiến ngã Phật Mời đọc Đông ly trần kiếp diệt Tu ma hóa Phàm Vô tận chúng sinh Không nao tản, ít gái xen du ra tổ quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm linh một hoàng phượng lĩnh hoàng mao thử ô Sảo thiền sư chính là đại nhật như lai bản thân thi chỉ thấy ngọn cây hoa sen sinh vạn đoá tường vụ hộ ngàn tầng đem toàn bộ hương cối thụ cách ly khỏi thế giới bên ngoài ô Sảo thiền sư chậm rãi mở ra hai con mắt cười nói kim thiền tử ngươi tới giang lưu nhi sau lưng kim thiền tử nguyên thần hiện hiện cười nói gặp qua lão sư lần này nhớ vào luân hồi truyền thế Cũng không phải chuyện xấu, tự mình tỉnh lại, trở về chân ngã. Ô xào thiền sư mở miệng cười nói. Kim thiền tử cũng hơi gật đầu, năm đó ta bị tiếp dẫn trồ mẫn diệt ý thức, đa tạ Lão sư tiến đưa ta vào luân hồi, được đến đại Thiên tôn tương trợ, ta mới khôi phục chân linh. Ô xào thiền sư vừa cười nói, như tiếp tục hoàn thành đi về phía Tây nhiệm vụ, có thể tự đến một phần công đức, đợi Tây Du về sau, đại Thiên tôn tự sẽ giúp ngươi tự do. Kim thiền tử khẽ miệng lượng hơi hơi nhếch lên việc này còn đa tạ lao sư tương trợ ô xảo thiền sư chính là lục gáp bản thân thi yêu tộc tự mình ô xảo thiền sư hơi gật đầu ta hiện tại liền chuyển cho ngươi tâm kinh giúp ngươi củng cố tự mình chân linh ô xảo thiền sư dứt lời quanh thân liền thả ra một trận kim quang mở miệng tụng nói quan sát nội tại tự kiến bản ngã hành thâm bản nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ gẩn dai không độ nhất thiết khổ ách kim thiền tử nghe tâm kinh kim thiền hư ảnh lại thực chất hóa rất nhiều một lúc lâu sau Kim Thiền Tử đã tiếp nhận tâm kinh truyền thừa, liền lại mở miệng nói, đa tạ Lao Sư truyền pháp. Ừ, tiếp tục đi về phía Tây đi. Vâng. Kim Thiền Tử Nguyên Thần lại chậm rãi trốn vào Giang Liêu Nhi trong cơ thể. Hương cối thụ cành chậm rãi duỗi ra, cuốn chặt lấy Giang Liêu Nhi lại đem đưa về dưới cây. Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng thấy Lao Sư trở lại, trên mặt đều là lộ ra cười một tiếng, hiếu kỳ hỏi, Sư Phụ, ngươi cùng kêu ô xảo thiền sư tán gâu chút gì? vừa mới hương tối thụ một vầng sáng bao khỏa, lại là đem hắn bên trong cùng ngoại giới triệt để cô lập ra, lại chính vào lượng kiếp, kiếp khí dưới, hồng hoang tam giới bên trong, không người biết được thứ hai người vừa đàm luận cái gì. Giang Lưu Nhi khẽ miệng lộ ra cười khẽ, nói chuyện trời đất, quan sát nội tại, tự gặp bản ngã. Việc này chỉ là thỉnh kinh trên đường một cái khúc nhạc dạo ngắn. Thỉnh kinh tổ bốn người qua phủ đồ sơn, tiếp tục hướng đi về phía tây. Nhắn một cái mấy ngày, bốn người đi tới đầy đất giới, tên là Hoàng Phượng Lĩnh hoàng phượng lĩnh có một sân động tên là hoàng phong động hoàng phong động bên trong một tên hổ yêu vội vàng chạy đi trong động lớn tiếng nói báo đại vương tây thiên thỉnh kinh hòa thượng đến đến chúng ta địa giới hoàng phong động yêu vương trên bảo tọa hoàng điêu mở hai mắt ra khỏe miệng có chút biết lên ồ hòa thượng kia đến chúng ta địa giới đúng vậy đại vương đến hổ yêu lần nữa mở miệng nói rất tốt hổ tiên phong ngươi lãnh binh tiến đến chặn đường nhìn bổn đại vương thừa cơ phát động thần thông đem kê hỏa thượng bắt đến hoàng điêu cười nói đúng đại vương hổ yêu gật đầu lĩnh mệnh chúng tiểu nhân theo ta xuất động chỉ thấy hổ yêu vung cánh tay lên một cái hóa thành một trận cuồng phong bay ra hoàng phong động coi yêu lực trong lúc mơ hồ lại không kém gì đại la kim tiên hổ yêu vốn là hoàng phượng lĩnh địa giới một tên phổ thông tiểu lão hổ mấy trăm năm trước đi săn truy một đầu hiệu sao vào một cái sơn cốc trong sơn cốc có ánh sáng tiểu lão hổ căn cứ hiếu kỳ liền rũi ra móng vuốt đi đụng vào đoàn ánh sáng này nhưng ai biết vừa sờ đến đoàn ánh sáng này liền hôn mê bất tỉnh trong đầu hiện lên thần bí yêu văn đến từng đoạn yêu văn sắp xếp tổ hợp lại thành một yêu tộc vô thượng công pháp mánh hổ yêu thần quyết tiểu lão hổ đến nghịch thiên truyền thừa lại ăn một viên có chín đạo kim văn đăng ăn dược ngắn ngủn mấy trăm năm liền tu hành đến đại la kim tiên uy trấn hoàng sơn lĩnh lại nói hoàng phong động đại vương hoàng điêu càng là lợi hại vốn là tây phương linh sơn bên dưới đạo trường hoàng mao tử. An Vụng đen lên dầu, chạy trốn tới Hoàng Phong Động đến. Hoàng Phong Động bên trong, cũng có một vòng sáng, cộng thêm một viên chín đạo kim văn kim đan. Hoàng Mao thử ăn kim đan, lại lấy được truyền thừa, tu vi không khỏi đến đại La kim tiên đình phong, càng nắm giữ một lợi hại thần thông, tên là Tam Mội Thần Phong. Chân chính Tam Mội Thần Phong vừa ra, tam giới phong vân biến sắc, một vòng mặt trời đỏ đều không ánh sáng, tinh đầu đầy trời đều mê mội, rất lợi hại. Hoàng Phượng Lĩnh, núi rừng trên đường, tôn nộ không dẫn theo Kim Cô đồng, đi ở đằng trước mở đường ngao liệt nắm ngựa trắng chờ đi giang lưu nhi chu thiên bằng thì là chọn hành lý đi ở cuối cùng tôn nộ không đi ở đằng trước đột nhiên ngửi hai lần mũi trong hai con ngươi lộ ra nghiêm túc nơi này có yêu khí ngao ô một đạo tiếng hổ gầm vang lên hổ tiên phong dẫn đầu bầy yêu ngăn lại giang lưu nhi bốn người la lớn ha ha ha bản tiên phong chờ ngươi đã lâu mau mau thúc thủ chịu trói tôn nộ không ngao liệt chu thiên bằng khỏe miệng không khỏi lộ ra hiểu ý tiếu dung ha ha yêu quái này có chút ý tứ cũng dám chặn đường chính mình sợ là không biết chết ở là làm sao viết ít lại nhải an ngươi hổ ra một búa hổ tiên phong quanh thân pháp lực vận chuyển giơ lên đồ búa hướng giang lưu nhi bổ tới tôn ngộ không ngao liệt chu thiên bằng nhìn một búa này bên trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc trên mặt không khỏi thu hồi tiếu dung cái gì đại la kim tiên tu vi một cái bình thường hổ yêu chính là đại la kim tiên tu vi cái này sao có thể ba người trong lúc khiếp sợ hổ tiên phong rất có lực lượng một đũa liền đã tới vê anh núi rừng rung động cắt bay đá chạy vô số ngay tại tôn ngộ không ngao liệt chu thiên bằng bị hổ tiên phong kiểm chế thời điểm giữa rừng núi lại lặng lẽ nổi lên một cô yêu phong yêu này gió vừa ra tam giới ở giữa kiếp khí đột nhiên tăng trưởng biến nồng đậm rất nhiều lục thánh cảm giác được hồng hoang kiếp khí biến hóa đều làm mở ra hai con mắt phát sinh biến cố. Kêu Hoàng Mao thử sao có thể có này tu vi, lại tu luyện ra mạnh như thế Tam Muội thần phong. Yêu này khó mà nắm lấy, vô hình vô tích, nhanh chóng quấn quanh trên thân Giang Lưu Nhi. Yêu phong qua đi, Giang Lưu Nhi thân ảnh biến mất, chỉ để lại ngựa trắng sững sờ đứng tại chỗ. Tt Ngựa trắng thấy sư phụ bị bắt đi, vội vàng liền phát ra tiếng hí. Tôn Nộ không ba người lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại, lúc này mới phát hiện sư phụ không thấy, sư phụ Hổ tiên phong thấy đại vương đắc thủ, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười như ý, ha ha, chúng tiểu nhân, lui. Hổ yêu sau khi cười to, dẫn theo bảy yêu nhanh chóng tối lui. Tôn ngộ không, ngao liệt, Chu thiên bằng ba người cùng yêu quái chỉ là giao mặt một hiệp, sư phụ liền bị bắt đi, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Ba người trong mắt đều lộ ra kiên kỵ, giờ phút này trong lòng đã minh bạch, yêu quái ngay từ đầu ý đồ chính là sư phụ, vừa mới con kia hổ yêu bất quá là dùng để hấp dẫn ba người lực chú ý tôn nộ không trong tay kim cô Đồng huy động quắc khẽ thổ địa ở đâu một đám khói trắng hiện lên thử gian thổ địa hiện thân hướng ba người nói hoàng phượng lĩnh thổ địa gặp qua tề thiên đại thánh tây hải tam thái tử thiên bổng tướng quân tây du thỉnh kinh chính là lượng kiếp chi thế trên đường tất cả sơn thần thổ địa hà bá có thể dành cho hiệp trợ tôn nộ không tiếp tục hỏi thổ địa ngươi có biết vừa rồi đám kia yêu quái là lai lịch gì ở tại phương nào thổ địa ứng tiếng trả lời bẩm đại thánh vừa mới con kia hổ yêu tên là hổ tiên phong là hoàng phong động hoàng điêu thủ hạ cái này hoàng điêu có thể không được một thân tu vi đại la kim tiền còn nắm giữ lấy một tay khống phong thần thông rất lợi hại mời đọc đông ly trần kiếp diệt thu ma hóa phàm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái xẻn dù ra tổ của khởi đồng nhân nạ dù tổ chương ba trăm linh hai tam muội thần phong khoe hoa ba huynh đệ bại lui Ừm hoàng mau thử Tôn ngộ không ba người hiểu ý hơi gật đầu Tất nhiên là hắn bắt đi sư phụ Tốt, làm phiền thổ địa Ba người hướng thổ địa nói càng tạ Ha ha, nếu là không có việc gì Tiểu thần liền cáo lui Thổ địa sau khi nói xong liền lại hóa thành Một đạo khói trắng biến mất Tôn ngộ không ba người liếm nhau, đều là gật đầu Hoàng Phong Động, tiến đến cứu sư phụ Hoàng Phong Động bên trong Một cái trên chủ đá Giang Lưu Nhi bị trói gô chói vào trên chủ đá Giang Lưu Nhi nhìn xem trong động bầy yêu sắc mặt mười phần bình thản, trong lòng bắt đầu mặc niệm tâm kinh. trong động bầy yêu nhìn ra miệng thịt mềm giang lưu nhi cũng không khỏi chảy xuống nước bọt, tham lam nói: đại vương, đại vương, nghe nói ăn cái này hòa thượng một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão, đây là thật sao? hoàng diêu khỏe miệng không khỏi hơi hơi nít lên, nghe nói hòa thượng này là là tu hành mười thế kim tiền tử truyền thế, hẳn là thật. bầy yêu nghe đại vương lời nói, nước miếng trong miệng càng sâu, lại nhìn về phía giang lưu nhi tròng mắt đều là màu xanh lá đại vương chúng ta lúc nào ăn hán coi như không ăn được một ngụm thịt uống một ngụm canh vậy cũng được a. hoàng điêu tính tọa yêu vương trên bảo tọa hơi hơi nhắm mắt lại trong đầu lại không khỏi hiện ra một bức tranh cùng một thanh âm bắt hắn chính là một đạo khảo nghiệm đợi đến đủ tám mươi ngày thời điểm bị đánh một trận lại cho trả về hoàng điêu đối với trong đầu âm thanh thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ chính mình đạt được cơ duyên thần bí yêu văn cùng với kim đan liền đủ để chính mình tin tưởng không nghi ngờ hoàng Diêu trầm tư một lát hướng bày yêu mở miệng nói tạm thời trước nhìn kỹ hắn các đồ đệ của hắn còn không có giải quyết các loại đem bọn hắn đồ đệ đều bắt tới cùng nhau lại nâng nồi nấu nước đại vương không bằng ngăn trước hòa thượng kia a các huynh đệ đói lợi hại đáy động dưới có mấy cái tiểu yêu quái kích động mở miệng nói hoàng điêu hai con mắt biến lăng lệ trầm giọng nói không có buồn đại vương mệnh lệnh ai dám tự ý chuyển động hết thể ấn động pháp xử trí hồ tiên phong an bài nhân thủ nhìn kỹ hòa thượng kia Hổ tiên phong vội vàng đi ra phía trước, đại vương yên tâm. Đúng lúc này, hoàng phong động ngoại phát sinh dị hưởng, tôn ngộ không, ngao liệt, Chu thiên bằng ba người đang tại khiêu chiến. Hoàng điêu khỏe miệng có chút nít lên, chúng tiểu nhân, nổi trống, theo bùn đại vương đi ra gặp bọn họ một chút. Đông đông đông, toàn bộ hoàng phượng lĩnh nổi trống chân thiên, yêu khí bay thẳng vân tiêu. Hoàng điêu đứng ở đỉnh núi, đánh giá tôn ngộ không ba người. Tôn ngộ không ba người cũng ở đánh giá hoàng điêu, tặc mi thử nhãn sinh ra dung mạo hèn hèn mọn tỏa bộ dáng chính là ngươi đem ta sư phụ bắt đi không sai chính là bổn đại vương nhìn ngươi dáng dấp không an phận dùng để nhắm rượu nhất định là không sai cái kia trắng non một điểm thịt kho cái kia làn da ngăm đen một điểm hớp hoàng điêu chỉ vào tôn nộ không ngao liệt chu thiên bằng nói tôn nộ không ba người khỏe miệng đều là cười một tiếng yêu quái thật can đảm ba người nhấc tay lên bên trong vũ khí liền hướng hoàng điêu đánh tới hoàng điêu đứng ở đỉnh núi hoàn toàn không sợ chỉ thấy hắn không vội không chậm lấy ra một túi trong đó cắt vàng phun trào hoàng điêu khỏe miệng tà mị cười một tiếng khẽ quát một tiếng tam muội thần phong ầm ầm đột nhiên toàn bộ hoàng phượng linh biến che khuất bầu trời cuốn phong gào thét cắt vàng đầy trời giống như tận thế hàng lâm đồng dạng ngay sau đó chính là tràn ngập sát khí mãnh liệt cắt vàng hướng tôn ngộ không ba người đánh tới này cắt vàng sinh ra từ u minh hoàng tuyển chỗ sâu uy lực vô tận thúc người máu thịt thần hồn vê người linh thức hai con mắt, lại phối hợp tam muội thần phong đại thần thông, nghiêm nhiên ở giữa có vô thượng uy lực. Chân chính tam muội thần phong vừa ra, hồng hoàng tam giới sắc khí, tiếp khí đột nhiên tăng cường rất nhiều. Tu Di Sơn bên trong, dưới cây Bồ đề, chuẩn đề trên mặt chìm xuống dưới. Con kia Hoàng Mao thử lúc đầu bất quá là linh sơn dưới an vụn con chuột nhỏ, bây giờ vì sao có như thế mạnh thần thông? Tiếp dẫn trên mặt lộ ra mười phần ưu sầu khó khăn, hắn nhất định là đến vô thượng cơ duyên mới tu thành tam muội thần phong hơn nữa như vậy thuốc người máu thịt thần thức cắt vàng cũng không phải hắn có thể khai thác đến sau lưng hắn tất có người chỉ điểm chuẩn đề trầm tư một lát liền mở miệng nói này tam muội thần phong phối hợp vô tận cắt vàng có vô tận uy lực phật tử đám người nhất định không phải là đối thủ linh cắt bồ tát định phong châu tiếp dẫn trên mặt vẫn là ưu sầu khó khăn cường đại như vậy thần phong linh cắt định phong châu chỉ sợ cũng ngăn không được chuẩn đề sắc mặt biến thành xanh xám đây chẳng phải là bọn hắn lại muốn tại hoàng phượng lĩnh chặn đường tám mươi ngày Tiếp dẫn thở dài một hơi, chỉ sợ chỉ có thể như thế. Đáng ghét. Tức chết ta cũng. Chuẩn đề mắng to, nhưng lúc này cũng không rất biện pháp. Hoàng Phượng lĩnh bên trên. Tôn nộ không ba người nhìn đầy trời cắt vàng, cảm giác được trong đó uy lực, cũng không khỏi co lại hai con mắt. Sư đệ, mau tránh ra. Vâng. Vù vù. Ú. Toàn bộ Hoàng Phượng lĩnh đều là đầy trời cắt vàng, tôn nộ không ba người còn có thể hướng nơi nào tránh. Đột nhiên liền bị cắt vàng chính Trung quét ở. Đối mặt vô tận cắt vàng quét, tôn nộ không chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến nhói nhói, đầu biến mê man, hai con mắt cũng thấy không rõ chung quanh. Ngao liệt cùng chu thiên bằng cũng không khá hơn chút nào, tại cắt vàng bên trong mê con mắt, mất đi phương hướng. Kim Ngao đảo, trong bích du cung, thông thiên giáo chủ nhìn một màn này khoe miệng không khỏi lộ ra cười yếu ớt, cái này hoàng bao thử cắt vàng vẫn rất lợi hại, nếu là đem hoàng sa trận chuyển thụ hắn lời nói, hoàng sa trận tất nhiên lần nữa danh chấn tăng giới. ha ha ha, và anh, vù, vù. Tôn Ngộ không ba người bị cuồng phong triệt để quét bay đi ra, ngã trái ngã phải. Hoàng Điêu nhìn tới đây khỏe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung, thu hồi thần thông, chúng tiểu nhân, dẹp đường hồi phủ. A o o, đại vương vi vũ, đại vương vi vũ. Vô số tiểu yêu thổi phồng lấy hô. Hoàng Điêu mang theo chúng yêu về động, vừa mới còn che khuất bầu trời Hoàng Phượng Lĩnh, lập tức biến bình tĩnh trở lại, một lần nữa biến trời trong gió nhẹ. Lúc này, mấy ngàn giám bên ngoài, Tôn Ngộ không, ngao liệt chu thiên bằng ba người ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất một lúc lâu sau đại sư huynh người ở đâu ngao liệt bị mê hai mắt sau khi tỉnh lại như cái người mù đồng dạng khắp nơi đi loạn đại sư huynh người ở đâu chu thiên bằng cũng tỉnh rồi hai mắt mù giống như bốn phía đi loạn tiểu bạch long vô giới các ngươi ở đâu tôn nộ không có phá vọng kim âu giờ phút này không ngừng chấp động hai mắt lại cũng chỉ có thể nhìn xem một cái sương mù mông lung đại sư huynh ta tại đây trăm trận chiến ngoài truyền tới ngao liệt tâm thanh đại sư huynh ta ở chỗ này đây lại là ngoài trăm trượng truyền đến chu thiên bằng âm thanh Tốt, tốt, sư đệ các ngươi canh gác tại kia đừng đi động ta đi tìm các ngươi tôn nộ không dựa vào phá vọng kim mâu nhìn sương mù mông lung hai mắt đi lại tập tên hướng tiểu bạch lòng phương hướng sờ soạng chỉ là trăm trượng khoảng cách liền đi mấy khắc đồng hồ tôn nộ không đỡ lấy tiểu bạch lòng lại theo âm thanh hướng chu thiên bằng phương hướng sờ soạng mấy khắc sau Ba huynh đệ rốt cục tụ lại tại một khối. Ba người lẫn nhau đỡ lấy, hai mắt cái gì cũng thấy không rõ, ngã trái ngã phải, đi lại tập tên đi. Mấy cái canh giờ, tam sư huynh đệ mới đi ra khỏi đi mấy trăm trượng xa. Đại thánh, tam thái tử, thiên bồng tướng quân, ta nhưng tìm tới các ngươi. Nơi xa, chuyên đến hoàng phượng linh thổ địa âm thanh. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hòa phàm, Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. Sèn gia ra tổ khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Trương 303, tam giới nước rất sâu, người đem cầm không được. Hoàng phượng Linh thổ địa tìm tôn ngộ không ba người, liền vội vàng đi ra phía trước, đỡ lấy ngã trái ngã phải ba người. Đại thánh, mới vừa tại Hoàng phượng lĩnh ta quên nhắc nhở yêu quái kia tam muội thần phong thần thông, vô tận cắt vàng quét, thúc người máu thịt, mê người linh mâu thần thức. Thổ địa giải thích nói. Nguyên lai là thổ địa, thổ địa, yêu quái kia thần thông quả nhiên là lợi hại, bây giờ huynh đệ ta ba người đều bị mê mắt thấy không rõ đồ vật, tôn ngộ không đi lại tập tên có chút đứng không vững. đại thánh chưa gấp, ta cái này có linh lộ có thể trị bị cắt vàng tổn thương linh mô." thổ địa vừa cười vừa nói, đa, đa tạ thổ địa. tôn ngộ không, ngao liệt, chu thiên bằng ba người đều làm mở miệng nói, chỉ thấy thổ địa đưa tay lấy ra một hồ lô pháp khí, miệng hồ lô hướng xuống, vung xuống vài giọt linh lộ, linh lộ tuôn ra, bao trùm tại ba người đôi mắt bên trên, ba người chỉ cảm thấy trên mí mắt một trận mát mẻ trước kia bị cắt vàng thiêu đốt cảm giác đau giảm bớt rất nhiều thổ địa lại lấy ra ba con tơ lửa vải cuốn quanh ở ba người hai con mắt bên trên đại thánh chớ gấp đã thoát thuốc không cần bao lâu liền có thể khôi phục tôn nộ không ba người chậm rãi tính toạ trên mặt đất đa tạ. thổ địa khỏe miệng cười một tiếng không có việc gì đại thánh các ngươi nghỉ ngơi trước đợi bệnh mắt tốt thời gian chậm rãi trôi qua ngày thứ nhì sắc trời bình minh tôn nộ không chậm rãi đứng dậy hai con mắt thiêu đốt cảm giác hoàn toàn tối lui đã có thể xem đến hoàn cảnh chung quanh, linh mâu đã khôi phục, ha ha ha, khôi phục, tôn ngộ không khỏe miệng cười nói, ngao liệt, chu thiên bằng nghe âm thanh cũng chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai con mắt, linh mâu nghiễm nhiên đã khôi phục, ba người lập tức triệt hồi bao khỏa trên đầu tơ lụa vải, linh mâu thần thức khôi phục, thổ địa ngắt lấy chút linh quả cho ba người, cười nói, khôi phục thuận tiện, yêu quái kia ta muội thần phong cắt vàng lợi hại như thế, thổ địa châu ngươi là cái gì linh đan diệu dược, đã vậy còn quá lợi hại. Ba người họ lên tiếng hỏi. Thổ địa đưa tay lại lấy ra pháp khí hồ lô, mở miệng giải thích, ta đây linh lộ, chính là thu thập trong một ngày dọn thứ nhất hạt sương, không bẩn không sạch, đối với hắn cắt vàng độc tinh có thiên nhiên khắc chế. Thì ra là thế, lần này nhờ có có thổ địa tương trợ, bằng không thì huynh đệ ta ba người nhưng là gặp thai vạn. Thổ địa lại là cười nói, nói qua, tự đi về phía Tây đến nay, địa tiên phủ cũng đã từng hạ xuống chiếu lệnh, Tây Du trên đường thổ địa sân thần, tự sẽ tương trợ thỉnh kinh đội ngũ hồng hoang tam giới thổ địa sơn thần hà bá thủy thần tự nhiên thuộc về địa tiên phủ quản hạt tây du chính là đại thế cho nên bắt đầu thời điểm chấn nguyên tử liền hạ xuống địa tiên phủ tối cao chiếu lệnh tây du trên đường tất cả thổ địa sơn thần có thể tự trợ tây du thỉnh kinh đội có thể được một phần công đức đại sư huynh yêu quái kia tam muội thần phong lợi hại như thế chúng ta nên như thế nào đối phó hắn cứu trở về sư phụ ngao liệt trên mặt vẻ u sầu không ngừng chu thiên bằng trên mặt cũng lâm vào trầm tư chính mình chứng đạo đại la đến nay, vẫn là lần đầu gặp phải lợi hại như vậy yêu quái, một tay tam muội thần phong đánh chính mình ba người thúc thủ vô sách. Tôn nộ không hai con mắt cũng nhíu chặt, yêu quái này một tay khống phong thần thông, chỉ sợ tam giới chỉ có, quả thực khó đối phó. Thổ điệu thấy sư huynh đệ ba người thương lượng đối sách, trầm tư một lát mở miệng nói ra, Linh Sơn trong đạo trường có một vị linh cắt bồ tát, tương truyền trong tay hắn có một mai định phong châu nhất định thiên hạ gió mạnh, có lẽ hắn có thể hàng phục yêu quái Tôn Ngộ không ba người nghe thổ địa lời nói, hai con mắt cũng không khỏi sáng lên, Ừm, Định Phong Châu, nhất định thiên hạ gió mạnh sao. Vậy thì tốt, ta liền chạy Linh Sơn một chuyến, mời đến Linh cắt bổ tắt hàng phục yêu quái. Tôn Ngộ không mở miệng nói. Đại sư huynh, hay là ta đi thôi, ngươi lưu lại cùng yêu quái kia còn nhau. Ngao liệt vội vàng mở miệng nói. Cũng tốt, Tiểu Bạch Long ngươi chạy Linh Sơn một chuyến, ta lưu lại cùng yêu quái kia còn nhau, để cho sợ ném chuột vỡ bình, không dám động chúng ta sư phụ. Ngao liệt trong hai con ngươi lộ ra kiên nghị. Đại sư huynh, tiến tâm, ta đi. Ngao, ô. tiểu bạch long thả người nhảy, hóa thành một đầu bạch long sông lên vân tiêu, hướng linh sơn phương hướng bay đi. Sư đệ, chúng ta tiến đến hoàng phong động khiêu chiến. Tốt, đại sư huynh. Chu thiên bằng đáp. Ngao liệt hóa thành bạch long, ngao du tại biển mây ở giữa, tốc độ phi hành cũng không chậm. Giây lát, liền đến linh sơn, tìm được linh cắt bồ tát, cũng nói rõ ý đồ đến. Linh Cát Bồ Tát khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Việc này ta tự nhiên hướng ta Phật xin chỉ thị. Trong hư không, chuyên đến Đại Nhật Như Lai âm thanh. Linh Cát, như có thể tự đi theo ngao liệt hạ giới hàng yêu. Cần tuân ngã Phật Như Lai pháp chỉ. Linh Cát Bồ Tát cầm định phong châu, giá vân đi theo ngao liệt hướng Hoàng Phượng Lĩnh bay đi. Hoàng Phượng Lĩnh, Hoàng Phong Động, tôn ngộ không cùng Chu Thiên bằng khiêu chiến. Chỉ một thoáng, Hoàng Phong Động bên trong Hổ Tiên phong xuất linh yêu binh toàn bộ xuất động, lại là các ngươi thật sự là không biết sống chết hổ tiên phong nhấc lên đại phủ trong tay hướng hai người chém tới chớ có cản rỡ để ngươi chu gia ra đến chiếu cấu ngươi chu thiên bằng giơ lên trong tay thượng bảo thấm kim ba tiến lên liên tiếp hoàng điêu trên người mặc áo choàng chậm rãi xuất động đứng ở đỉnh núi đánh giá tôn ngộ không cười hỏi ừm, làm sao lại hai người các ngươi cái kia chẳng lẽ bị ta ta mội thần phong thổi chết ta hảo đại nhi đừng muốn cản rỡ khí thế không thể thua Tôn ngộ không đứng ở đằng xa cười mắng. Hoàng Diêu khẽ miệng có chút nít lên, đứng tại trên đỉnh núi, quanh thân pháp lực vận chuyển, một cỗ bệ nghệ khí thế ra hết. Tam giới tuy lớn, ai có thể thu ta? Lớn mật nghiệt trướng, sao dám nói ẩu nói tả như vậy? Trên đám mây, một đạo trang nghiêm phạn âm vang lên. Ngao liệt đã mời đến Linh Cắt Bồ Tát. Hoàng Diêu đứng ở trên đỉnh núi, ngẩng đầu chậm rãi nhìn lên, hai con mắt hơi co lại. Hoàng Diêu nhi, còn nhớ rõ ta sao? Linh Cắt Bồ Tát chậm rãi mở miệng nói. Năm đó, tại Linh Sơn, Hoàng điêu an vụng đèn dầu chính là bị Linh Cắt Bồ Tát bắt đi, sau thừa cơ mới vụng trộm trốn thoát, bảo toàn tính mạng. Hoàng điêu hai con mắt hơi co lại, sắc mặt nghiêm túc, "Linh Cắt Bồ Tát, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, nho nhỏ Hoàng điêu nhi sao dám phát ngôn bừa bãi? Tam giới nước rất sâu, ngươi đem cầm không được, thúc thủ chịu trói theo ta hồi Linh núi đi." Linh Cắt Bồ Tát chậm rãi mở miệng nói. Hoàng điêu quanh thân pháp lực bay lên, thúc thủ chịu trói, không có khả năng. ngu xuẩn mất hồn linh cắt bồ tát quanh thân phật quang đại tác phật môn pháp lực mở mịt hướng hoàng điêu đánh tới hoàng điêu bay lên cách không tế ra linh bảo túi trong đó vô tận cắt vàng lưu động tôn ngộ không ngao liệt chu thiên bằng nhìn tới đây lập tức sắc mặt đại biến không tốt lại là kia tam mội thần phong mau tránh ba người vội vàng vận dụng thần thông thoát ly hoàng phượng lĩnh chiến trường trên đám mây linh cắt bồ tát sắc mặt lạnh nhạt chỉ là tam mội thần phong sợ nó làm gì chỉ thấy linh cắt bồ tát quanh thân phật quang mở mịt định phong châu bảo quang bộc lộ chậm rãi bay ra có vô thượng uy năng nhất định tam giới gió mạnh vain tam muội thần phong lên che khuất bầu trời vô tận mánh liệt cắt vàng hướng linh cắt bồ tát quét đi nhưng tam muội thần phong cùng cắt vàng vừa đến linh cắt bồ tát quanh thân liền bị định trụ không thể tiến lên mảy may hoàng điêu nhi theo ta trở về a hoàng điêu khỏe miệng có chút nít lên lộ ra tà mị cười một tiếng ngươi cho rằng cái này hết à? Cái này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tam mội thần phong. Tam mội thần phong, vô tận cắt vàng, lên. Ẩm ẩm. Bao cắt cường độ trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Định phong châu bên trên bảo quang trong nháy mắt ảm đạm đi. Linh cắt bồ tát hai con mắt đột nhiên co lại, cái gì? Làm sao có thể mạnh như vậy? a Têu đau một tiếng về sau, Linh cắt bồ tát bị dìm ngập tại cắt vàng bên trong. giây lát, Linh cắt bồ tát bị đau tỉnh lại, tự thân xương tỉ bà bị toàn bộ xuyên thấu bị trói go hoàng diêu lẳng lặng đứng bên cạnh linh cắt bồ tát khoe miệng lộ ra tà mị cười một tiếng tam giới nước rất sâu người đem cầm không được theo ta về động đi thôi mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phàm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái xẹn dù ra tổ của khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm linh bốn không đáng tin cậy phật môn hoàng diêu nói xong vung tay lên một cái liền dựng lên một trận yêu phong đem linh cắt bồ tát bọc đến trong sân động trói vào trên trụ đá linh cắt bị xuyên thấu xương tỷ bà cầm nã tam giới ở giữa kiếp khí lại đột nhiên tăng cường rất nhiều cái gì linh cắt thua với hoàng điêu nhi linh cắt thế nhưng là phật môn bồ tát chính quả a thậm chí ngay cả hoàng điêu đều đánh không lại cái này không khỏi cũng quá mất mặt phật môn linh cắt bồ tát thua với hạ giới một yêu vương tin tức thời gian ngắn liền chuyển khắp tam giới linh sơn đại lôi âm đạo trường đại nhật như lai ngồi ngay ngắn hoa sen bảo tọa bên dưới bồ tát La Hán tôn giả đều tới. Chúng Bồ Tát, La Hán sắc mặt thì là không tốt như vậy nhìn, linh Cát bị bắt, Phật môn đều đã biến thành tam giới đàm thiếu. Đại Nhật như Lai chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Điêu hung hăng ngang ngược, trộm hạ giới về sau, không biết được cơ duyên gì, lại luyện thành mạnh như thế tam mội thần phong, là thật hung hăng ngang ngược. Các vị Bồ Tát, La Hán, ai có thể đi hàng phục Hoàng Điêu? Đại Nhật như Lai chậm rãi mở miệng hỏi. Bên dưới, đều rơi vào chầm Linh cắt Bồ Tát có kia định phong châu cũng không địch kia hoàng điêu, chính mình như thế nào là yêu quái kia đối thủ. Nghĩ muốn trừ yêu, tất nhiên còn cần Phật môn tam đại Bồ Tát một trong xuất thủ mới có thể. Lại sau một lúc lâu, như cũ không người trả lời. Quan âm sắc mặt không vui đi về phía trước một bước, chính mình chính là Tây Du thỉnh kinh người phụ trách, không người trả lời, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trên đầu mình, liền mở miệng nói, Phật tổ, bẩn tăng nguyện hạ giới hàng yêu. Đại Nhật như lai hơi gật đầu, như thế rất tốt vậy liền làm phiền quan âm tôn giả đi một chuyến vâng quan âm dứt lời liền hóa thành một trận phật quang hướng phía dưới giới bay đi hoàng phượng lĩnh bên ngoài ngàn dặm tôn nộ không ba người xa xa nhìn hoàng phượng lĩnh cắt bay đá chạy che khuất bầu trời khí thế mãnh liệt ba người nhìn xem kia linh cắt bồ tát bị xuyên xương tì bà bắt đi cũng không khỏi thở dài một hơi trong hai con ngươi lộ ra kiên kỵ thật là lợi hại tam mội thần phong ba người từng người liếc nhau một cái trong hai tròng mắt đều là lộ ra bất đắc dĩ Tam giới nước rất sâu. Chính mình nên như thế nào đi cứu sư phụ? Tôn ngộ không, ngao liệt, chu thiên bằng, người ba người không đi cứu như sư phụ, trốn ở cái này làm cái gì? Trên đám mây truyền đến một đạo phản âm, quan âm hiện thân. Tôn ngộ không ba người nhìn quan âm ráng lâm, khỏe miệng cũng không khỏi cười một tiếng, sau đó trên mặt hiển thị rõ vẻ ưu sầu, còn xin bồ tát thi triển thần thông, thu yêu quái kia cũng tốt để chúng ta tiếp tục đi về phía tây. Quan âm tôn giả sắc mặt không vui, chậm rãi mở miệng nói theo ta tiến đến hoàng phong động bắt yêu a Tốt! hoàng phong động bên trong hoàng điêu ngồi tại yêu vương bảo tọa thủ hạ hổ tiên phong báo lại đại vương hòa thượng kia ba đồ đệ lại tới còn giống như có một cái phật môn bồ tát hổ tiên phong mở miệng báo cáo hoàng điêu khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười cái kia là con âm đại vương có cần hay không nhỏ nổi trống xuất binh bày trận hổ tiên phong dò hỏi hoàng điêu chậm rãi đứng dậy không chuẩn bị mở ra liên tiếp sơn động chuyển gì Đại, Đại Vương, chúng ta không cùng bọn hắn đánh sao. Ngay cả Linh Cắt cái thằng này đều bị Đại Vương bắt sống. Hổ Tiên Phong lại hỏi. Hoàng Điêu cười lắc đầu, Linh Cắt là Linh Cát, Quan Âm là Quan Âm. Hai người mặc dù đều vì bồ tát tên, nhưng hai người cảnh giới pháp lực lại là sai lớn. Ta có thể bắt lại Linh Cát, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Quan Âm. Hổ Tiên Phong nghiêm túc hơi gật đầu. Đúng, Đại Vương, cái này chuẩn bị chuyển gì? Cái gọi là, thọ khôn có ba hang thang chuột cũng không vẹn vẹn một cái cửa vào cùng xuất khẩu tại bên dưới mà là liên miên triển khai mà hoàng điêu thì là càng phòng ngừa chú đáo sớm đã đem toàn bộ hoàng phượng lĩnh bên dưới đả thông toàn bộ đạo kinh vị xen lẫn răng khắp nơi bố cục ảo diệu biến hóa đa dạng lập thể phân bố kết cấu phức tạp hoàng phong động bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trong động mấy ngàn yêu binh thì là bối rối hành động lên tiến vào từng cái trong địa đạo tôn ngộ không cùng quan âm tôn giả đi tới ngoài động quan âm tôn giả chậm rãi mở miệng nói Ngươi ba người tiến đến khiêu chiến, ba người hơi gật đầu, đi ra phía trước khiêu chiến. Giây lát, trong động không một tia hồi âm, quan âm tôn giả hơi nhễu lên lông mày, vào động nhìn một cái, bốn người một đạo vào động đi. Trong động không một tiểu yêu chấn giữ, một mảnh trống vắng tịch. Tôn nộ không hai con mắt nhanh chóng chấp động, mấy đạo kim quang bắn ra, thi triển ra phá vọng kim mâu. Lúc này mới phát hiện trong động lại nắm chắc ngàn đầu hầm ngầm cửa vào, giăng khắp nơi, bố trí phức tạp. Tôn nộ không cũng nhễu mày. Bọn hắn tất nhiên là từ địa đạo trốn đi. Đại sư huynh, địa động này nhiều như vậy, hơn nữa răng khắp nơi, chúng ta nên làm cái gì? Ngao liệt cùng Chu Thiên Bằng đồng thời mở miệng hỏi. Tôn ngộ không lắc đầu, mỗi cái động cửa vào, đều không có lưu lại bất kỳ khí tức gì, xem ra yêu quái là sớm, có chuẩn bị. Sư huynh đệ ba người đều là đem ánh mắt nhìn về hướng quan âm, chờ mong hắn có biện pháp. Quan âm tôn giả cũng lập tức hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu suy tính. Nhưng giờ phút này, chính vào lượng kiếp Thiên đạo quy ẩn, thiên cơ không hiện, căn bản liền suy tính không ra bất kỳ đồ vật. Giây lát, quan âm chỉ mở hai mắt ra, sắc mặt che lấp. Tôn ngộ không sư huynh đệ ba người đều là mở miệng hỏi, nhưng có biện pháp. Quan âm sắc mặt che lấp, trầm giọng nói, tìm. Bốn người chia ra bốn đường, vào hầm ngầm, dọc theo hầm ngầm, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng hoàng phượng lĩnh sao mà nhiều, hầm ngầm sao mà nhiều, giang khắp nơi, từng bước từng bước tìm, nghiễm nhiên phí sức tốn thời gian, tốn công mà không có kết quả thời gian như cắt mịn gần tới hai tháng rơi đi qua hoàng điêu tại địa động bên trong cùng hắn bốn người đánh lên du kích không ngừng né tránh chưa từng chính diện chống đỡ tôn ngộ không ngao liệt chu thiên bằng ba người đụng đầu khuôn mặt lộ ra một chút nôn nóng bây giờ nhanh tám mươi ngày sư phụ rơi vào yêu quái trong tay lâu như vậy chậm thì sinh biến a đúng a đại sư huynh nếu là lại kéo dài xuống yêu quái nếu như không có kiên nhẫn sư phụ liền nguy hiểm a tôn ngộ không trầm tư một lát nói cái này phật môn quá không đáng tin cậy, nghị muốn cứu sư phụ trông cậy vào không được bọn hắn ngao liệt chu thiên bằng đều là đồng ý hơi gật đầu xác thực như thế đệ đệ tốt hai người lại tiếp tục tìm kiếm sư phụ ta láo tôn thượng thiên một chuyến mời chút viện binh thật sớm ngày đem sư phụ cứu trở về tôn nộ không mở miệng nói tốt sư huynh sớm đi đi ta láo tôn đi vậy tôn nộ không thả người nhảy ra hoàng phong động hướng thiên đỉnh bay đi giữa thiên địa ba trăm ngàn bên trong biển mây mờ mịt, tôn nộ không dám vân lật lăn lộn mấy vòng, liền đến Nam Thiên môn trước. Nam Thiên môn, cổ điện rộng lớn, uy nghiêm vạn phần. Nam Thiên môn vẫn là tứ đại thiên vương thủ vệ. người đến là ai, lại dám xông vào Thiên môn? tứ đại thiên vương thấy có quang ảnh, lập tức quát to. tôn nộ không hiện thân ảnh, cười nói, bốn vị lão ca ca, là ta lão tôn a. tứ đại thiên vương thấy rõ người tới, trên mặt mới lộ ra tiểu dung, ừ, nguyên lai là đại thánh a đại thánh không đi bảo vệ đường huyền trang tây thiên thình kinh làm sao có rảnh rỗi đến thiên đình ôi đừng đề cập đầu tiên là đường ngăn xà bản sơ nưng sầu giản cái này lại đặt kia hoàng phượng lĩnh gặp phải phiền thoái phật môn cũng tới tôn ngộ không mở miệng giải thích tứ đại thiên vương nghe đầu tiên là linh cắt bị bắt về sau quan âm đến vậy mà tìm không thấy yêu quái khoe miệng không khỏi cười trộm nói phật môn thật là a không đáng tin cậy muốn nói hàng yêu còn phải nhìn bọn ta thiên đình mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phàm, vô tận trùng sinh không nao tản ít gái xen du gia tộc của khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm linh năm hồng hoang dị chủng a li tôn nộ không hơi gật đầu tán đồng nói phật môn quả thật có chút không quá đáng tin cậy một đường đường phật môn bồ tắt đích thân tới vậy mà tìm không thấy yêu quái hành tung thời gian này đều đủ yêu quái an ta sư phụ mười lần đại thánh đường nội chỉ cần thiên đình tiên thần xuất thủ ổn thỏa dễ như trở bàn tay đa tạ bốn vị lão ca ca, ta trước vào thiên môn. tốt, đại thánh mau chóng đi mời viện binh. bốn ngày thiên vương nói xong liền nhường đường, để tôn ngộ không vào nam thiên môn, vào thiên giới. tôn ngộ không bái tạ về sau, lập tức giá vân hương giáo trưởng quân doanh, tứ đại quân đoàn nơi đóng quân bay đi. lần này chính vào na cha đang trực, na cha vì ngao thanh đệ tử đích truyền, cũng kế thừa ngao thanh Trần võ nguyên soái tên gọi, tại thiên đỉnh danh sương tam đàn hải hội đại thần, nhỏ chân võ nguyên soái, na cha huynh đệ gần đây được chứ. Tôn nộ không đi tới giáo trường bên ngoài, liền cao giọng hô. Na cha theo âm thanh nhìn lại, ừng Ngộ không? ngươi làm sao tới thiên đỉnh? Cái gọi là, không đánh nhau thì không quen biết, năm đó hoa quả sơn cuộc chiến chính là Na cha tự thân nắm giữ ân xoái, hai người giao thủ mấy hiệp, cũng là kết xuống hữu nghị. Hai người chạm mặt. Tôn nộ không khuôn mặt lộ ra ngược cười, liền lại mở miệng giải thích, không dối gạt Na cha huynh đệ nói, ta sư đổ bốn người đi tới hoàng Phượng lĩnh kia hoàng điêu nhi quá lợi hại na cha nghe tôn nộ không giải thích khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhết lên cười nói nguyên lai là kia hoàng điêu nhi ta những ngày này cũng nghe nói hạ giới kia hoàng điêu nhi một tay tam mội thần phong quả nhiên là lợi hại vậy mà đánh ngộ không ngươi cũng thượng thiên cầu viện tôn nộ không khuôn mặt lộ ra ngượng cười kia hoàng điêu nhi hiện tại trốn đi quan âm bồ tắt cũng tìm không thấy hắn nếu là lại như vậy mang xuống chỉ sợ ta sư phụ liền nguy hiểm na cha khỏe miệng lại hơi hơi nhét lên nộ không đừng có gấp Ta trước đó vài ngày vừa vặn nuôi một con mèo, lần này có chỗ dùng. Mèo, Ali. Nacha cười hướng nơi xa kêu gọi một tiếng. Chỉ thấy, một ngọn gió ảnh hiện lên, một cái đen màu nâu ly hoa miêu đối diện chạy tới, nhảy vào Nacha trong ngực. Ly hoa miêu con mắt rất lớn, hai con mắt loe sáng, hiện lên kim lục sắc, dùng đến đầu cọ lấy Nacha. Đó cũng không phải một cái phổ thông ly hoa miêu, chính là hồng hoang dị trùng, quanh thân tản mát ra thái ớt kim tiên khí tức. Chính là bởi vì hắn là hồng hoang dị trùng, cho nên hắn linh trí có thiếu, không thể biến hóa. Ta cho nó đặt tên là Ali, có Ali tại, Hoàng Điêu Nhi tuyệt đối giấu độn không được. Na cha cười nói. Tôn nộ không nhìn xem Ali, khoe miệng cũng lộ ra tiểu dung, rượu à, rượu à, kia Hoàng Điêu Nhi lợi hại hơn nữa cũng là chuột đắc đạo, mèo đối với hắn có thiên nhiên áp chế. Na cha lại mở miệng nói, kim giáp thần tướng ở đâu? Có thuộc hạ. Bên dưới, một tên kim giáp thần tướng ra khỏi hàng đáp cầm ta lệnh bài điều đủ hai mươi lôi bộ chư nguyên thần theo ta hạ giới đi một lần na cha nói xong liền vung ra một ngọc bài đây là chân võ lệnh kim giáp thần tướng tiếp nhận lệnh bài khoe miệng không khỏi cười nói hai mươi lôi bộ đã sớm nín hỏng đã sớm nghĩ hạ giới tản bộ một vòng hắc, thuộc hạ cái này đi truyền lệnh tôn nộ không thế nhưng là kiến thức ở hai mươi lôi bộ cùng chư thiên nguyên thần lợi hại hai mươi lôi bộ đại tướng từng cái đều là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi Liên hợp lại bày xuống đại trận, chính là chuẩn thánh đều có thể tùy tiện mà nâng vây dết. Ứng phó một ít tiểu hoàng điêu nhi, vận dụng 24 lôi bộ cùng chư thiên nguyên thần là thật có chút giết gà dùng đao mổ trâu, na cha thật sự chính là đủ ý tứ. giây lát, 24 lôi bộ cùng chư thiên nguyên thần tập kết hoàn tất, đám người trùng trùng điệp điệp ra nam thiên môn, hướng hạ giới bay đi. Tứ đại thiên vương xa xa nhìn, không khỏi cả kinh nói, wow, lớn như vậy chiến trận, sợ không phải muốn đi đánh linh Sơn. Hoàng Phượng Lĩnh, Bằng phong động bên trong, ngao liệt, chu thiên bằng cùng quan âm bồ tát trong động lại tìm hai ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Quan âm sắc mặt giờ phút này vô cùng che lấp, chính mình chính là Phật môn đường đường bồ tát chí tôn, lại bị một yêu quái nắm mũi luồng nghịch. Nếu là việc này truyền ra ngoài, chính mình chẳng phải là muốn biến thành tam giới cởi tư? Nơi đây sự tình, những hai người không được truyền ra ngoài. Quan âm trầm giọng hướng ngao liệt, chu thiên bằng mở miệng phân phó nói. Ngao liệt, chu thiên bằng thì là tùy ý hơi gật đầu, tôi. Long. Long. Đông. Đông. Đúng lúc này, Hoàng Phượng lĩnh trên không vang lên ù ù tiếng sấm, một cô vô thượng thiên uy dáng lâm. Ngao liệt, Chu thiên bằng nghe lôi thần, khỏe miệng đều là lộ ra tiểu dung. Ha ha, tất nhiên là đại sư huynh mời đến viện binh, mau mau đi ra nên đón đại sư huynh. Hoàng Phượng lĩnh trên không, dầm dạp một mảnh, chư tiên thần xuất hành, tự mang tiên phong thần vận, vô thượng thiên uy bao phủ toàn bộ Hoàng Phượng lĩnh. Hoàng Phượng lĩnh thổ địa, sơn thần hà bá bái kiến thiên đình thượng thần hoàng phượng linh thổ địa sơn thần hà bá đều là hiện thân hướng na cha một đoàn người bái nói địa tiên phủ thuộc về thiên đình quản hạt địa tiên phủ tại tịch nhân viên trên danh nghĩa cũng là quy thiên đình quản hạt địa tiên phủ tại tịch tiên thần ngang nhau dưới là muốn so thiên đình tiên thần thấp nửa cấp chớ đừng nói chi là na cha loại này nhất phẩm chính thần cùng lôi bộ chính thần các vị đồng liêu không cần đa lễ lần này hạ giới chuyên hàng yêu na cha mở miệng nói vâng Thủ địa Sơn Thần, Hà Bá cung kính nói. Lúc này, Ngao Liệt cùng Chu Thiên Bằng cũng ra hoàng phong động, cao giọng nói, Đại Sư huynh, Hai vị đệ đệ chớ hoảng sợ. Quan âm cũng hiện thân hình, nhìn về hướng giữa không trung phía trên, sắc mặt càng thêm che lấp, thiên đình vậy mà phái xuống nhiều như vậy tiên thần đến hôn công đức. Trên đường Tây Du, thu phục yêu quái tự nhiên là có công đức cẩm. Một người hàng phục thì độc hưởng công đức, đám người cầm nã thì ấn nhân viên xuất lực lớn nhỏ phân chia. Chỉ là một cái hoàng điêu nhi. Thiên đình vậy mà vận dụng lớn như vậy chiến trận, cái này a là rõ ràng đoạt công đức. Phi, quả thật không muốn thể diện. Trên đám mây, Na Tra nhìn Quan Âm, khóe miệng không khỏi lộ ra cười khẽ, hàng yêu trừ ma vẫn phải là cần chuyên nghiệp người đến làm, các ngươi Phật môn liền không nên nhúng tay. A Ly, bên trên. Meo. Một tiếng tiếng mèo kêu vang lên, truyền khắp toàn bộ Hoàng vực lĩnh. Một đạo to lớn đen màu nâu ly hoa miêu thân ảnh bay ra, kèm thêm hồng hoang dị trùng khí thế khủng bố, truyền ra hồng hoang dị chủng ly hoa miêu bay vào trong hoàng phong động hai mươi lôi bộ cùng chư thiên nguyên thần thì là lập tức đi theo ly hoa miêu sau lưng hoàng phong động đáy giang khắp nơi hoàng điêu tránh tại chỗ tối nghe một tiếng tiếng mèo kêu âm đáy lòng không khỏi run lên hoàng điêu hai con mắt hơi co lại trên trán tuân ra mồ hôi ta làm sao cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu rung động hổ tiên phong đứng một bên nhìn đại vương sắc mặt không đúng liền lên tiếng hỏi đại vương ngài đây là làm sao xảy ra chuyện gì hoàng điêu trầm mặt xuống giống như có cái gì động tĩnh mèo ô hoàng phong động bên trong lại một âm thanh tiếng mèo kêu vang lên một đôi kim lục sắc con mắt tỏa sáng hoàng điêu nhịn không được hướng về sau lui mấy bước trên trán hiện lên một tầng tỉ mị mồ hôi hổ tiên phong ngăn hắn lại hoàng điêu dứt lời liền hướng chỗ càng sâu bỏ chạy hổ tiên phong có chút không hiểu đại đại vương đó không phải là một con mèo con sao hổ tiên phong lời còn chưa nói hết hoàng điêu thân ảnh sớm đã biến mất ở tại chỗ bắt giữ hắn không đợi hổ tiên phong nói dứt lời hai mươi lôi bộ liền đã đến chư thần thông ra hết đem hổ tiên phong bắt giữ a ly thì lại là hướng hoàng điêu đổi tới Meo ô nheo nheo giây lát hoàng phong động bay thẳng một đạo yêu khí hoàng điêu chịu không được cắt bách xông lên tầng mây na cha khỏe miệng có chút miết lên chờ ngươi đã lâu càn khôn quyển hỗn tiên lang hướng hoàng Diêu đập tới mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phàm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái sen dù ra tổ quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm linh sáu hàng phục hoàng điêu tám trăm dặm lưu xà thủy quỷ càn khôn quyển bên trên kim quang đại tác bảo quang bộc lộ một đạo vòng vàng diễn hóa ra vô số đạo vòng vàng hư ảnh một vòng tiếp một vòng bệnh thành một trường to lớn lưới hướng hoàng điêu nhi đập tới na cha tu vi đại la kim tiên đình phong Can khôn quyển vì đó bản mệnh tiên thiên linh bảo giờ khắc này lại là tướng uy có thể phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn vê anh càng khôn quyển nện ở hoàng điêu nhi trên đầu hoàng điêu nhi nhất thời cảm giác choáng váng hoa mắt mãnh liệt choáng váng lập tức ý thức biến mơ hồ Can khôn quyển thôi hôn thiên lăng theo sát phía sau hôn thiên lăng vô hạn kéo dài mở rộng bao khỏa cuốn quanh trói buộc chặt hoàng điêu nhi chỉ là một cái đối mặt hoàng điêu liền bị na cha cho bắt sống na cha đứng yên ở đám mây phía trên Thiên uy khí thế như thần ngục, chậm rãi mở miệng nói. Hai mươi tư lôi bộ cùng chư thiên nguyên thần nghe lệnh, hoàng phong động bên trong bảy yêu huyết nhiệt sâu nặng người. Ngay tại chỗ chu sát, huyết nhiệt nồng cả người, cầm nạ đến thiên đỉnh vào tù về thẩm. Đúng, cần tuân lệnh. Hai mươi tư lôi bộ cùng chư thiên nguyên thần bắt đầu đầy khắp núi đổi đuổi bắt bảy yêu. Ngao liệt, chu thiên bằng đứng ở một bên, nhìn một màn này, trên mặt đều là lộ ra tiểu dung. Tảng Dương, thiên đỉnh quả nhiên vẫn là thiên đỉnh, dễ như trở bàn tay so sánh dưới phật môn thì là có vẻ hơi giá áo túi cơm một bên quan âm sắc mặt tái xanh che lấp giấy lát ali xông ra hoàng phong động lại bay trở về đến na cha trong ngực dùng đến cái chán thần mặt cỏ na cha cũng cười vướt vướt ali mèo không sai làm rất tốt thiếu soái đường trưởng lao chúng ta đã cứu ra thuận tay còn cứu linh cát một tên nguyên thần báo cáo Ừm. na cha gật đầu lúc này hoàng phong động miệng chậm rãi đi ra một bóng người Chính là Giang Lưu Nhi. Chỉ thấy, Giang Lưu Nhi sắc mặt lạnh nhạt, đi đến cửa hang, bình tĩnh chỉnh lý chỉnh lý cả xa, lại tiếp tục đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng thấy sư phụ đi ra, trên mặt tươi cười, đều là dưới đám mây, hướng Giang Lưu Nhi bay đi. Giang Lưu Nhi khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt Ngộ Không, Tiểu Bạch Long, Ngộ Năng, chớ có lo lắng, sư phụ không có việc gì. Ha ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Giang Lưu Nhi đi ra phía trước, hướng phía giữa không trùng, bái nói, lần này đa tạ Na Cha nguyên soái cứu rút. Na Cha cười nói, hàng yêu trừ ma, bảo hộ thiên địa nhất phương an bình, vốn là chúng ta tiên thần chức trách, lần này vô sự, chúng ta liền trở lại thiên đình. Na Cha dứt lời, hai mươi lôi bộ cùng nguyên thần bắt lấy bầy yêu, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng thiên đình bay đi. Quan âm cùng được cứu linh cắt đứng ở một bên, giống như là người trong suốt đồng dạng. Quan âm lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Chính mình chính là Phật Môn Trí Tôn Bồ Tát, Na Cha Tiểu Nhi sao dám không đem chính mình để vào mắt. Đợi Na Cha các loại chúng tiên thần bắt yêu trở lại thiên đình về sau, Giang Lưu Nhi lúc này mới nhìn về hướng quan âm, mở miệng cười nói, Giang Lưu, gặp qua quan âm tốt giả Quan âm sắc mặt hơi chút hỏa hoán một kia, không cần đa lễ. Ừm. Bần Tăng khi nào hành lễ qua? Bần Tăng muốn nói là, lần sau cứu viện nếu là trễ nữa hai ngày, chỉ sợ Bần Tăng đã bị bầy yêu nấu no bụng giang lưu nhi nhàn nhạt mở miệng nói tiểu bạch long dẫn ngựa nộ năng gồng gánh nộ không phía trước giò đường chúng ta nên lên đường giang lưu nhi dứt lời liền quay người đi về hướng tây vào quan âm vừa hòa hoãn sắc mặt lần nữa biến xanh xám giang lưu nhi là ở uy hiếp phật môn linh cắt Bồ Tát đứng tại chỗ sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt vốn chính mình lời thề son sắt đến hàng yêu ai có thể nghĩ đến lật tay ở giữa liền bị yêu quái bắt đi cho phật môn mất mặt hồi linh sơn hướng đại nhật như lai like bẩm báo Quan âm trầm giọng nói: Hoàng phượng lĩnh, bầy yêu chết thì chết bị bắt bắt, Lúc đầu yêu khí dày đặc đỉnh núi, biến thanh minh, xanh ung tươi tốt, chim hót hoa nở. Giang Lưu Nhi thầy trò bốn người tiếp tục đi về phía tây, hướng Linh Sơn Đại Lôi âm tự xuất phát. Giờ này khắc này, Thiên Đình, Trọng Hoa Cung, Trọng Hoa Cung chính là Thiên Đình giam giữ yêu ma trọng địa. Hoàng Diêu Nhi cùng một chúng bầy yêu bị giam giữ trong đó. Một kim giáp thần tướng mở miệng hỏi: Nguyên Soái, xử trí như thế nào cái này Hoàng Diêu Nhi? na tra khỏe miệng chậm rãi cười nói hoàng điêu nhi mặc dù tên là yêu nhưng là hắn thân lại là không quá mức huyết nhiệt ngược lại tu hành chính là chính tông phật môn công pháp cùng huyền môn thần thông dựa theo đại thiên tôn ý tứ trước quan hắn trăm năm đến mức hình phạt xử trí đợi đến trăm năm về sau lại nói đúng nguyên soái nhoáng một cái mấy ngày đi qua giang lưu nhi thầy cho bốn người đi ra hoàng phượng lĩnh lại đi ngàn dặm đến đến một lớn bờ sông sông lớn bên cạnh có một bia văn bia văn có văn tự ghi chép Lưu Sa Hà, kỳ trường vạn dạm, rộng 800 dạm, hát thủy Lưu Sa quần quận, lông hồng không nổi, chim bay bất quá. Giang Lưu Nhi nhìn không bờ bến sông lớn, không khỏi những mảy, khó làm. Không không, vi sư đói, nhóm lửa làm cơm. Giang Lưu Nhi thở dài một hơi, lại từ bờ sông lộn ngược lại, không nóng nảy, sông qua được, cơm cũng phải ăn. Trên đường Tây Du, gian nan hiểm trở, không thiếu sơn chân hải vị. Nhóm lửa làm cơm, tự nhiên đều là sơn chân hải vị, khói bếp lượn lờ dâng lên. Mùi cơm chín tứ tán. Bịch. Dòng nước kích xạ thanh âm. Chỉ thấy lưu xa hà bên trong phun ra một đạo thủy tiễn, sau đó hiện ra một bóng người, tay hắn cầm hàng ma trận chiến, dâu đỏ hứng phát, mặt xanh nanh vàng, trên cổ còn mang theo một chuôi đầu lâu. Tôn nộ không ba người lập tức đứng dậy, hai con mắt hơi co lại, thận trọng đánh giá trước mắt yêu. Chu Thiên Bằng nhìn trước mắt người, khoe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên, nguyên lai like là hắn. Đông. Chỉ thấy... Dâu đỏ hồng phát thủy quỷ gặp đám người lập tức ném trong tay hàng má trượng, hai đầu gối hướng giang lưu nhi quỳ xuống. Đệ tử chính là chịu đến quan âm bồ tát điểm hóa, phụ mệnh ở nơi này chờ người đi lấy kinh, bái làm sư, hộ tống hắn đi tây thiên thỉnh kinh. Vâng, vâng, long. Thủy quỷ tiếng nói vừa ra, trong tam giới lập tức vang lên một trận tiếng oanh minh âm, mông lung thiên cơ, biến càng thêm tối nghĩa phức tạp. Tu Di Sơn bên trong, tiếp dẫn, chuẩn đề đột nhiên mở hai mắt ra, cái gì Thủy quỷ kia là người phương nào? Vẹn vẹn bởi vì một lời liền tạo thành thiên cơ nghịch biến. Hơn nữa quá khứ của hắn, kiếp này, tương lai đều là hoàn toàn mơ hồ. Vậy mà không có biện pháp suy tính. Trong bát cảnh cung, lão tử sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, hai con mắt hiện lên ánh sáng, hướng núi côn lôn phương hướng nhìn lại. Ngọc hư cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Quỷ liêm, ngươi vào thỉnh kinh đội, tiến về tây thiên, vì ta ngọc hư muôn nhân. Giờ này khắc này. Linh sơn đại lôi âm tự đạo trường. Đại Nhật như lai ngồi ngay ngắn hoa sen bảo tọa, cảm thụ được thiên cơ nghịch biến, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về hướng quan âm tôn giả, ừm, thủy quỷ kia đến tột cùng là lai lịch ra sao. Quan âm tôn giả vội vàng đi lên trước, Phật tổ, đệ tử chưa hề điểm hóa qua hắn A. Cũng không biết thủy quỷ kia đến tột cùng là lai lịch ra sao A. Đại Nhật như lai lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, tất nhiên hắn một lời có thể nghịch biến thiên cơ. Liền chứng minh này thủy quỷ ở đây lượng kiếp bên trong tồn tại to lớn nhân quả, này nhân quả, đủ để thiên cơ nghịch biến, cho nên hắn một lời đủ để hắn đưa thân lượng kiếp bên trong, gia nhập thỉnh kinh đội, trở thành số trời sở hướng. Không cần để ý, không ảnh hưởng Tây Du liền có thể. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa phàm Vô Tận Chúng Sinh. Không Náo Tàn, Ít Gái. Xèn Du Gia Tộc của Khởi. Đồng Nhân Nạ rủ Tổ. Trường 307, Sa Hòa Thượng Bài Sư. Trấn Nguyên Tử chứng đạo thời cơ. Tám trăm dặm lưu sa cuộn cuộn, lông hồng không nổi, chim bay bất quá. Lưu sa hà bên bờ, thủy quỷ cung kính hướng Giang Lưu Nhi quỳ xuống, chờ mong bái sư. Giang Lưu Nhi khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tốt, đã ngươi chịu quan âm bổ tát chỉ điểm chuyên ở nơi này chờ, ta hôm nay liền thu ngươi vào ta muôn hạ." Giang Lưu Nhi nhìn xem hoàn toàn không có bên cạnh Lưu Sa Hà chậm rãi mở miệng nói, "Lấy cái này cuộn cuộn Lưu Sa Hà làm họ, liền họ Sa A, lại cho ngươi cái pháp danh." gọi là Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh, đệ tử đa tạ lão sư. Thủy Quỷ hai tay hợp nhất, lần nữa cung kính hướng Giang Liêu Nhi bài nói. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh quanh thân tuôn ra một tầng kim quang, kim quang quát thôi, trước kia hắn mặt xanh, dâu đỏ hồng phát dung mạo phát sinh cực lớn biến hóa, biến thành một cái chất phác thành thật người trung niên bộ dáng. Hắn cổ mang theo chín cái đầu lâu, cũng biến thành Phật gia chẳng hạn. Sa Ngộ Tịnh chậm rãi đứng dậy, cười nói, "Sa Ngộ Tịnh gặp qua các vị sư huynh." Tôn Ngộ Không Ngao liệt, Chu thiên bằng ba người đều là cười một tiếng, sư đệ không cần phải khách khí. Đợi xa ngộ Tịnh bái sư xong, quần quần bánh liệt lưu xa hạ, tựa như biến bình thẳng chút, nhưng mặt người đối với cái này cái này rộng lớn xa hạ, vẫn là khó mà vượt qua. Xa ngộ Tịnh cũng nhìn xem sư phụ một mặt vẻ ưu sầu, liền vội vàng đi ra phía trước, cười nói, sư phụ, đệ tử có biện pháp trợ giúp sư phụ qua sông. Ồ, biện pháp gì? Sư phụ nhìn ta thi pháp. Chỉ thấy Sa ngộ tịnh đi đến bờ sông, gỡ xuống trên cổ một chuỗi chín viên chàng hạt, sau đó lại từ bên hông lấy một cái mộc ra hồ lô, đem chín viên chàng hạt thắt ở hồ lô bên trên, sau đó thả vào xa hà bên trong. Mộc ra hồ lô lớn lên theo gió, trong hai, ba hơi thở liền thành thuyền nhỏ lớn nhỏ. Mộc ra hồ lô rơi vào xa hà bên trong, vững vàng đứng ở xa hà bên trên. Sa ngộ tịnh lại vội vàng đi đến răng lưu nhi trước mặt, cười nói, Sư phụ, ngồi hồ lô liền có thể qua sông. Tôn ngộ không, ngao liệt, Chu thiên bằng nhìn một màn này, hai con mắt đều là hiện lên một đạo tinh quang, người sư đệ này không đơn giản. Tây du lựa kiếp, làm trải qua 9 tháng 9 năm 8 một nạn, tôn ngộ không ba người mặc dù đều vì đại la kim tiên thực lực, nhưng đối mặt cái này quần quận sa hà kiếp nạn, vẫn là thuốc thủ vô sách. Mà cái này thình lình xuất hiện sư đệ lại có bản lĩnh như thế. Dài mặc dù là một mặt chất pháp bộ dáng, nhưng trên cổ vừa mới thế nhưng là chín viên đầu lâu a, đây không phải là cái gì khác động vật mà là người định không phải người lương thiện nộ không tiểu bạch long nộ năng nhanh lên thuyền sư phụ đến rồi hắn đã nhập phật môn coi như trong lòng có loại nào nghi kỵ cũng chỉ có thể ẩn vào nội tâm quan trì hắn thỉnh kinh trên đường biểu hiện như thế nào Thầy chó năm người tăng thêm ngựa trắng ngồi lên mục da hồ lô hướng phía lưu xa hà bờ bên kia lướt tới đến đây tây du thỉnh kinh đội đầy đủ lượng kiếp bên trong thỉnh kinh người đầy đủ tây du màn lớn chậm chậm triển khai vốn là lẫn lộn thiên cơ lại biến càng thêm hỗn loạn tối nghĩa hơn nữa giang lưu nhi thỉnh kinh tổ càng giống là một cái di động kiếp khí bản nguyên hắn đội ngũ đi tới chỗ nào nơi nào thiên cơ liền sẽ triệt để quy ẩn không hiện địa tiên phủ ngũ trang quan trấn nguyên tử cùng hồng vân tĩnh đứng ở nhân tham quả thủ dưới chúc mừng huynh trưởng, tây du thỉnh kinh đội đã qua lưu sa hà ít ngày nữa liền sẽ tiến vào tây ngư hạ châu địa giới đi tới ngũ trang quan hồng vân cười nói Trấn Nguyên Tử khẽ miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, đợi Tây Du Thỉnh Kinh đội ngũ đến, tiếp khí rời đi ngũ trang quan, triệt để che đậy thiên cơ, chính là ta chứng đạo hôn nguyên ngày. Giờ phút này, Trấn Nguyên Tử một thân tu vi, a thánh công cùng xiển xích, lực lượng pháp tắc tiếp cận viên mãn, chứng đạo hôn nguyên, thiếu chính là một cơ hội. Trấn Nguyên Tử chính là điệu tiên phủ chi chủ, mà điệu tiên phủ thuộc về Thiên Đình, nếu là Trấn Nguyên Tử thành công chứng đạo, như vậy Thiên Đình thế lực chắc chắn không thể ngăn cản, đây là chư thánh không nguyện ý nhìn thấy. Nói cách khác, chấn nguyên tử chứng đạo, muốn so minh hà còn muốn gian nan. Nhoan một cái mấy ngày đi qua, Tây Du thỉnh kinh đội, qua Lưu Sa Hà về sau, liền tiến vào Tây Nhu Hạ Châu địa giới. Một ngày này, Giang Lưu Nhi đám người đi tới một đạo chức quan, Giang Lưu Nhi dưới ngựa trắng, hướng các vị đệ tử cười nói, đi mấy ngày, nơi này gặp đạo quan, tự nhiên là có duyên, các đồ nhi, theo ta đi vào tiến đến bái kiến đạo quan chủ nhân. Ha ha, tốt sư phụ, đi mấy ngày, quả thật có chút người kiệt sức ngựa hết hơi vừa vặn đi vào nghỉ ngơi một chút tôn ngộ không ngao liệt chu thiên bằng sang ngộ tịnh bốn người đều là cười trả lời đám người đến gần sân môn, liền nhìn xem một trận bia trên tấm bia đá có mười cái chữ lớn vạn thọ sơn phúc địa ngũ trang quan động thiên. giang lưu nhi nhìn bia văn hai con mắt hiện ra nhàn nhạt kim quang khẽ miệng không khỏi lộ ra tiếu dung nguyên lai like đến nơi này tôn ngộ không nhìn bia văn đáy lòng không khỏi run lên nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua tang thư giữa thiên địa có một đại tiên tên là trấn nguyên tử danh xưng địa tiên tri tổ rất lợi hại chẳng lẽ nơi này chính là trấn nguyên đại tiên đạo trường ngao liệt nhìn xem bia văn cũng nhớ tới tại hưng sầu giản lúc ngao thanh nhân cần dạy bảo trong hồng hoang có thật nhiều ẩn thế không ra đại năng trong đó lúc này lấy huyết hải minh hà là nhất thánh nhân phía dưới người số một còn có bắc hải quân bằng thập vạn đại sơn yêu tộc lui giữ nơi yêu thánh bạch trạch kế mông anh chiêu các loại bản cổ điện hình thiên tương liễu cửu phượng các loại đại vu cùng với Ngũ Trang Quan Chấn Nguyên Tử. Minh Hà được vinh dự Hồng Hoang Thánh Nhân phía dưới người số 1, nhưng nếu là ai có thể cùng Minh Hà tranh phong, người này tất nhiên là Chấn Nguyên Đại Tiên, cùng là trong Tử Tiêu Cung 3000 khách, uy tín lâu năm đại năng. Ngao Thanh trong lòng cũng là rung động, đây là đến Chấn Nguyên Đại Tiên đạo trưởng. Chu Thiên Bằng, Sa Ngộ Tịnh cũng đều các là nhân giáo, Thiện giáo đích truyền, nội tình tương đối thâm hậu, tự nhiên cũng là biết được Chấn Nguyên Đại Tiên. Giang Lưu Nhi trong hai con ngươi kìm quang chậm rãi rút đi. Hướng bốn vị đệ tử cười nói, đi à, vào xem. Năm người một ngựa, tiếp tục đi, trí đạo trước quan, liền nhìn thấy đạo quan hai bên có một bộ câu đối. Trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Hoành phi, ngũ trang quan. Tôn nộ không bốn người nhìn ngũ trang quan hai bên câu đối, trong lòng lại là chấn động mạnh một cái, từ trong câu chữ cảm nhận được vô cùng thâm hậu đạo vận, đây chính là chân chính thiên địa đại năng. Mọi người ở đây đắm chìm trong đạo vận bên trong lúc ngũ trang quan bên trong đi ra hai tên đạo đồng thấy giang lưu nhi một nhóm hành lễ cười nói trưởng lao thê nhưng là từ đông thổ đại đường đi đến tây thiên thỉnh kinh giang lưu nhi đi ra phía trước đáp lễ nói bẩn tăng chính là gia sư cho mời phân phó ta hai người đến đây nên đón pháp sư hai tên đạo đồng cười nói như thế liền làm phiền hai vị không biết hai vị xưng hô như thế nào không làm phiền ta gọi thanh phong hắn kêu minh nguyệt là lao sư đạo đồng trưởng lão mời đến thanh phong Minh Nguyệt, mặc dù tên là Đạo Đồng, nhưng phục thị Trấn Nguyên Tử mấy vạn năm, một thân tu vi thông thiên, đại la kim tiên đỉnh phong, khoảng cách kia chuẩn thánh chỉ kém một bước. Thốt, đa tạ. Giang Lưu Nhi thầy trò năm người nắm ngựa trắng đi vào ngũ trang quan. Thầy trò năm người mới vừa vào ngũ trang quan, hồng hoang trong tâm giới, kiếp khí đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ ngũ trang quan bị cấp khí bao trùm, toàn bộ ngũ trang quan giống như là từ trong hồng hoang biến mất đồng dạng. Hồng hoang lục thánh ở từng người đạo trường đột nhiên mở hai mắt ra trong hai con ngươi lộ ra kiến kỵ nghi hoặc cái gì ngũ trang quan đạo trường triệt để biến mất chẳng lẽ trấn nguyên tử muốn nhân cơ hội chứng đạo hôn nguyên mời đọc đông ly trần kiếp diệt thu ma hòa phàm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái sen dù ra tổ quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm linh tám lượng kiếp bên trong chư thánh ngở vực vô căn cứ ngũ trang quan đạo trường khí tức từ hồng hoang triệt để biến mất cái này lập tức gây nên chư thánh cùng hồng hoang vô số đại năng nở vực vô căn cứ trong bát cảnh cung lão tử vô vi sắc mặt biến mất chính vào lượng kiếp trấn nguyên tử chẳng lẽ muốn mượn này chứng đạo hôn nguyên ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn sắc mặt không vui hừ. thiên đình bây giờ thế lực đã trải rộng hồng hoang hồng hoang chúng sinh linh đối với đi thiên đình nhập chức chạy theo như vịt chỉ biết thiên đình mà không biết thánh nhân đại giáo nếu là trấn nguyên tử lại chứng đạo hôn nguyên chẳng phải là lại tăng trưởng Hạo Thiên khí diễm. Kim lão đạo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, trên mặt rơi vào trầm tư, bây giờ, ngay cả chấn nguyên tử đều phóng ra một bước này. Mà ta, Thiên đạo thánh nhân, nguyên thần ký thác tại Thiên đạo, bất tử bất diệt, tôn quý vạn phần, đây là chúng sinh trung cực lý tưởng mục tiêu, nhưng ai lại biết Thiên đạo thánh nhân bị trói buộc tại Thiên đạo gông xiềng trong đó, kém xa hỗn nguyên như vậy tiêu dao tự tại. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói: a thiên đạo thánh nhân phong thần lượng kiếp bên trong chính là thiên đạo có ý định che đậy suy đoán của mình nếu là không hạo thiên tương trợ chỉ sợ công minh tam tiêu cùng tiệt giáo trên dưới đệ tử đích truyền đều muốn chết thảm tại lượng kiếp bên trong vẹn vẹn tiệt giáo vẹn vẹn chính mình một thánh như thế nào đối phó được người xiển tây phương tam đại giáo chính mình một thánh như thế nào là tứ thanh đối thủ tại thiên đạo có ý định thôi thúc giới chờ đợi lấy là tiệt giáo hủy diệt thông thiên giáo chủ trong hai con người lộ ra ánh sáng kiên nghị từ bỏ thánh nhân chính quả chứng đạo hôn nguyên đây là chính mình tránh thoát thiên đạo cơ hội thu di sơn dưới cây bồ đề Chuẩn đề cũng rơi vào trầm tư đầy mặt lo lắng sư huynh bây giờ tây du thỉnh kinh đội đi tới ngũ trang quan lại là ngay tiếp theo ngũ trang quan cùng thỉnh kinh đội tin tức hoàn toàn biến mất phải làm sao mới ở đây tiếp dẫn trên mặt một bộ ưu sầu khó khăn trầm tư một lát chậm rãi mở miệng nói ra chấn nguyên tử tại phong thần lượng kiếp lúc liền đã đả tá thánh công cùng xiềng xích khoảng cách kia hôn nguyên vẹn vẹn một bước ngắn sau lại trải qua trăm nhà đua tiếng đại tranh chi thế hắn nhất định tiến thêm một bước giờ phút này tất nhiên là đến cuối cùng một bước chứng đạo hôn nguyên chuẩn đế nghe lời của sư huynh trên mặt lần nữa lộ ra lo lắng kia điệu tiên phủ lệ thuộc vào thiên đình còn hạn, trấn nguyên tử càng là cùng kia hạo thiên cấu kết với nhau làm việc xấu nếu là trấn nguyên tử chứng đạo hôn nguyên kia nhất định trợ giúp hạo thiên tiểu nhi khí diễm đến lúc đó thiên đình độc bá hưng hoang tiếp dẫn yêu sầu khó khăn sắc mặt chậm rãi thối lui lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sư đệ người tướng chấn nguyên tử chứng đạo hôn nguyên xuất ruột cũng không phải chúng ta tây phương mà là tam thanh tam thanh thường lấy bản cổ hậu duệ chính tông tự xưng, nhất là thái thanh vì hồng quân lão sư thủ đồ hồng quân lão sư hợp đạo thái thanh liền từ nhưng thành huyền môn lãnh tụ mà bây giờ thiên đỉnh thế lực không ngừng bành trướng hạo thiên danh tiếng vượt qua thái thanh đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ phong thần chi chiến mặc dù tam thanh quyết liệt Nhưng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không ngồi xem Thiên Đình Thế Lực tiếp tục quyết trường, nhất sốt ruột là Lão Tử cùng Nguyên Thủy, người ta chậm đợi liền có thể. Tiếp dẫn chậm rãi mở miệng giải thích, chuẩn đề hai con mắt dần dần lộ ra ánh sáng, gật đầu nói, sư huynh lời nói rất đúng. Trong Bát Cảnh Cung, một đạo ngọc thanh thanh khí phất qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn dáng lâm Bát Cảnh Cung, sư huynh, bây giờ kia ngũ trang quan thiên cơ hoàn toàn bị che đợi đi, chấn nguyên tử ổn thỏa thừa này chứng đạo huy nguyên, sư huynh. Tuyệt đối không thể để Hạo Thiên tiểu nhi thế lực tiếp tục khuyết trương." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Lão tử ngồi ở bồ đoàn bên trên, trầm rãi mở miệng nói, "Vậy sư đệ muốn như thế nào?" Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư nói, "Tự nhiên là ngăn cản Chấn Nguyên tử chứng đạo." Lão tử lắc đầu nói, lúc này hồng hoang cục diện phức tạp rối loạn, cuồn cuộn sóng ngầm, Huyết Hải Minh Hà đã chứng đạo Hỗn Nguyên, liền ngay cả kia côn bằng khoảng cách Hỗn Nguyên vẹn vẹn một bước ngắn, mà bây giờ lại là Chấn Nguyên tử. Ngăn cản lại là không tốt ngăn cản. Hồng Vân chuyển thế nhập kiếp trở về về sau, liền một mực chờ ở ngũ trang quan, Kia Tây Phương Nhị Thánh thiếu Hồng Vân đại nhân quả, như thế nào dám tiếp tục ra tay xâm nhập ngũ trang quan. Chỉ sợ lúc này Tây Phương Nhị Thánh đang đánh bản tính, nhìn ta hai người ngăn cản chấn nguyên tử đâu. Ta sư huynh hai người nếu là ngăn cản chấn nguyên tử, liền sẽ lập tức trở mặt chấn nguyên tử. Đây mới là Tây Phương Nhị Thánh nguyện ý nhìn thấy, huyền môn tự mình hại mình, bọn hắn luôn là vui với nhìn tới đây. Lao tử chậm dãi nói nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt lộ ra không vui vậy liền nhìn xem hạo thiên tiểu nhi thế lực lại lần nữa khuyết chương sao giờ phút này hồng hoang chúng sinh linh chỉ biết thiên đình mà không biết ta thánh nhân đại giáo lao tử hai con mắt lộ ra một đạo tinh mang thiên đình này lượng kiếp dĩ nhiên đứng ngạo nghễ hồng hoang coi như nó thế lực lại khuyết chương chẳng lẽ còn có thể độc chiếm hồng hoang khí vận hay sao đó cũng không phải chỉ cần chúng ta thánh nhân tồn tại hạo thiên tuyệt đối không thể độc chiếm hồng hoang khí vận nguyên thủy thiên tôn lắc đầu nói Đã như vậy, vậy liền thuận theo tự nhiên a, chấn nguyên tử chứng đạo, đối với cái này lượng kiếp không quá mức ảnh hưởng. Nhưng sau lại là khả năng đồi to khó vây. Lão tử lại nói, nguyên thủy thiên tôn trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ, thánh nhân bất tử bất diệt, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, chính là hồng hoang tôn quý nhất nơi thân, cho đến hỗn nguyên xuất hiện, triệt để đánh vỡ một cái bố cụ. Cũng chỉ có thể như thế. Nguyên thủy thiên tôn nói xong, lại hóa thành một đạo thanh khí biến mất ở trong bát cảnh cung. Lão tử nhìn nguyên thủy thiên tôn rời đi không có chút rung động nào trên mặt lại lộ ra một tia tiếc nuối. hồng hoa bạch ngẫu thanh hà diệp tam thanh vốn là một nhà nếu là tam thanh tại hồng hoang bố cục há có thể diễn biến đến nay há tử tây phương nhị thánh hạo thiên tiểu nhi cần rỡ rất nhanh lão tử sắc mặt lại trở nên giếng cổ không gọn sóng không thể quay về thiên đạo chi thế vậy xem ai trước dễ kích động a vạn thọ sơn ngũ trang quan giang lưu nhi một nhóm đi theo thanh phòng minh nguyệt đã vào xem Ngũ Trang Quan, không hổ là Trấn Nguyên Đại Tiên Đạo Trường, Tiên khí phiêu phiêu, đạo vận lưu chuyển, thật là tiên gia phúc địa. Trong chính điện, không cung phụng chư thiên tiên thần cùng hồng hoang chư thánh, chỉ cung cấp phụng lấy dị bảo thiên địa bảo giám. Trấn Nguyên Tử tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, niệm tụng hoàng đỉnh. Giang Lưu Nhi một nhóm vào đại điện. Trấn Nguyên Tử chậm rãi đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, đánh ra trước mắt đám người, khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Giang Lưu Nhi nhìn Trấn Nguyên Tử, trong hai con ngươi lần nữa hiện ra phật quang cung kính hành lễ nói tiểu tăng gặp qua trấn nguyên đại tiên tôn ngộ không ngao liệt chu thiên bằng sa hòa thượng đều tại lặng lẽ đánh giá trấn nguyên tử đây chính là trấn nguyên đại tiên sao chân chính tiên địa đại năng trấn nguyên tử mở miệng cười nói kim thiên tử không cần đa lễ ngươi từ đông thổ đại đường đến phong trần mệnh ngọc hôm nay đến ta đạo trường thuận tiện tốt nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày này đi giang lưu nhi cung kính gật đầu trấn nguyên đại tiên mở miệng tiểu tăng không dám chối từ. thanh phong minh nguyệt lại đi lên trước cười nói trưởng lão đã làm trưởng già cùng chúng đệ tử chuẩn bị chỗ ở cùng cơm chay còn mời tới bên này giang lưu nhi trong hai con ngươi kìm quang rút đi cười hỏi trừ cơm chay còn có khác ăn uống sao thanh phong minh nguyệt hiểu ý cười một tiếng cái này đương nhiên là có rất tốt vậy liền làm phiền hai vị dẫn đường giang lưu nhi cười nói trấn nguyên tử truyền âm thanh phong minh nguyệt đánh mấy cái trái cây cùng hắn thầy cho mấy người đúng cẩn tuân sư mệnh mời đọc Đông ly trần kiếp diệt, thu ma hòa phàm vô tận trùng sinh, không nao tản ít gái, sen ru gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ rủ tổ. Trường 309, thỉnh kinh không nội, chấn nguyên tử chứng đạo, nhóng một cái hơn tháng. Giang lưu nhi thầy cho năm người đã ở ngũ trang quan đợi một tháng. Trong phòng khách, sư phụ, ngươi nói chấn nguyên đại tiên là có ý gì? Một tháng, gặp cũng gặp không đến, ra cũng đi ra. Chu Thiên bằng mở miệng oán giận nói. Lúc đầu thầy cho mấy người cho rằng, chỉ là tại ngũ trang quan đợi mấy ngày này, nghe một chút giảng đạo, liền tiếp theo đi về phía Tây, nhưng ai có thể nghĩ một cái đợi chính là mất cả tháng. Hơn nữa còn là bị động trở ở ngũ trang quan. Lúc đầu, Tôn Ngộ không sư huynh đệ mấy cái nghĩ ra đạo quan đùa giỡn một chút, nhưng mấy người vừa đi đến cửa trước, liền bị một chùm sáng trướng cản lại. Tuy ý Tôn Ngộ không mấy người như thế nào thi pháp, đều phá không được con trướng. Phá không được con trướng, liền ra không được ngũ trang quan. Sư huynh đệ mấy người chỉ đành chịu gãy trở về, các loại mấy ngày về sau, lại lần nữa đi tới trước sân môn, nhưng lại bị quang trướng ngăn cản trở về. Lúc này, mấy người trong lòng liền mơ hồ có suy đoán, cái này không phải Trấn Nguyên Đại Tiên mời đến làm khách. Đây rõ ràng là đem chính mình một đoàn người vây khốn. Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng, Sa Hòa Thượng bốn người đơn giản sau khi thương lượng, liền cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt nói, chính mình một nhóm nghĩ muốn mời gặp Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhưng Thanh Phong Minh Nguyệt lại là cười chối tử, lão sư hắn đã bế quan, gặp lại gặp không đến Trấn Nguyên Đại Tiên, ra cũng ra không được, cái này nghiễm nhiên là bị cầm tù a. Trong phòng khách, Giang Lưu Nhi tính toạ tại trên bộ đoàn, sát mặt lạnh nhạt, cười nói: các vị đồ nhi chớ có suất ruột, Trấn Nguyên Đại Tiên cỡ nào người ư, sẽ không làm khó chúng ta. Lại nói là ngũ trang Quan Sơn chân hải vị không thơm, vẫn là nhân tham quả ăn không ngon, thỉnh kinh sự tỉnh, gấp không được. Giang Lưu Nhi rút lời liền cầm một mai nhân tham quả bắt đầu ăn nhân tham quả như chưa đầy ba ngày đứa nhỏ tương tự tứ chi đều đủ ngũ quan đều đủ quả thật mục chi tinh khí bản nguyên quả nhiên là đồ tốt mặc dù nhân tham quả bản nguyên bị hao tổn phẩm cấp trên diện rộng hạ xuống nhưng vẫn là hồng hoang giữa thiên địa cực kỳ chân quý chi vật giang lưu nhi ăn xong một mai nhân tham quả về sau lại dùng đặc thù bao vải bọc một mai cười nói chờ mấy ngày nữa cầm lại trường an cho cao dương cũng nếm thử tôn ngộ không ngao liệt Chu Thiên Bằng, Sang Ngộ Tịnh bốn người cũng thuận tay cầm lên một mai nhân tham quả bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, đó cũng không phải là, chúng ta tại cái này ngũ trang quan ăn ngon uống sướng, còn có như thế thiên địa linh quả, xác thực không nóng nảy. Một tháng thời gian, Giang Lưu Nhi thầy trò năm người không sai biệt lắm ăn hơn ba mươi viên trái cây. Ngũ trang quan trong đại điện, Trấn Nguyên Tử tính tọa tại trên bồ đoàn, quanh thân pháp lực pháp tắc ba động tiếp cận viên mãn, Hồng Vân thì là đứng ở một bên, lảng lặng quan chi. Giây lát chấn nguyên tử chậm rãi mở ra hai con mắt thời cơ đến giang lưu nhi một nhóm đến ngũ trang quan triệt để che đậy thiên cơ chấn nguyên tử lại thôi diễn hơn tháng hôm nay chính là chứng đạo ngày hồng vân trên mặt cũng lộ ra đại hỷ tốt, ta vì huynh trưởng hộ pháp huynh trưởng có thể tự chứng đạo hôn nguyên chấn nguyên tử cũng cười nói vậy liền làm phiền hiền đệ hồng vân dứt lời liền thối lui ra trong đại điện ở ngũ trang quan trung ương nhất quanh thân á thánh pháp lực toàn bộ vận chuyển bảo vệ toàn bộ ngũ trang quan đây là để phòng bất chắc Trấn Nguyên Tử tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, trong hai con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, đem Giang Lưu Nhi một nhóm ngăn tại ngũ trang quan, lại dùng mấy viên nhân tham quả đoạn nhân quả. Hôm nay chính là chứng đạo ngày. Vô Anh, Long, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử quanh thân dâng lên màu vàng nhạt nặng nghề chi khí, cùng kia đại địa màng thai tương tự, nặng nghề chi khí bên trong lại nắm chắc tia màu xanh lá mộc chi tinh khí, giống như nhân tham quả tụ lực lượng bản nguyên, hai cỗ khí thế giao hội, tụ lại vô biên uy thế lực lượng. Vô Danh. Vạn vật chi thủy giã, hưu danh, vạn vật chi mẫu giã. Hôm nay ta chấn nguyên tử, Dinh mò đại đạo, muốn chứng đạo hôn nguyên. Và anh, chấn nguyên tử quanh thân khí thế lại lần nữa lên, bao phủ toàn bộ ngũ trang quan. Trong phòng khách, Giang Lưu Nhi thầy trò năm người đang tại nói chuyện phiếm, chật cảm thấy chấn động trong lòng, sau đó liền cảm giác được giống như phô thiên cái địa khí thế đè xuống. Cái gì? Cố khí thế này lại đáng sợ như thế? Phát sinh cái gì? Sao lại thế? Tôn nộ không ngạnh kháng cái này khủng bố khí thế, trên chán hiện lên một tầng tỉ mị mồ hôi, làm sao có thể. Chính mình chỉ từ trên người đại thiên tôn cảm thụ qua cố khí thế này. Chu thiên bằng trên mặt thất sắc, thần phục trên mặt đất, tại bát cảnh cung may mắn bái kiến qua thái thanh thánh nhân, cố khí thế này vậy mà trong lúc mơ hồ cùng thái thanh thánh nhân không sai biệt lắm. Sang nộ tịnh nằm dạp trên mặt đất, trong hai con ngươi lộ ra sợ hãi, cố khí thế này. Chính mình trong ngọc hư cung cảm thụ qua. Giang lưu nhi quanh thân hiện hiện kim quang trong hai con ngươi có kim thiên ảnh trên trán hiện lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi trong miệng không đứng ở nhớ tới tâm kinh toàn bộ ngũ trang quan bị một cỗ lăng lệ vô thượng khí thế bao phủ mà ngũ trang quan bên ngoài một mảnh tường hòa yên tĩnh không một tia dị tượng dị động nếu không phải ở vào lượng kiếp bên trong chấn nguyên tử chứng đạo bị thiên đạo cảm giác tất nhiên sẽ hạ xuống đủ kiểu kiếp nạn ngăn cản trong hồng hoang muốn tránh thoát thiên đạo trói buộc thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt mà lúc này lượng kiếp bên trong kiếp khí cuồn cuộn thiên cơ không hiện thiên đạo quy ẩn là thật là tu luyện chứng đạo thời cơ tốt nhất chấn nguyên tử lựa chọn đột phá một khắc này hồng hoang lục thánh ở từng người đạo trường trong lòng đều là phát ra o một tiếng này cũng không phải là suy tính đến thiên cơ mà là xuất phát từ thánh nhân trực giác cảm giác hồng hoang lục thánh trong lòng lập tức có suy đoán chấn nguyên tử bắt đầu chứng đạo hôn nguyên lao tử ở bắt cảnh cung sắc mặt giếng cổ không gợn sóng lại chậm rãi nhắm mắt lại tính tụng hoàng đỉnh ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng về sau liền tiếp theo vị đệ tử giảng đạo trong bích du cung thông thiên giáo chủ trong hai con ngươi lộ ra chờ mong tinh mang trấn nguyên tử hắn có thể thành công sao tu di sơn bên trong chuẩn đề khuôn mặt lộ ra một chút lo lắng sư huynh trấn nguyên tử tất nhiên là bắt đầu đột phá tiêu tam thanh lại là không một người tiến đến ngăn cản tiếp dẫn trên mặt một bộ ưu sầu khó khăn chậm rãi mở miệng nói lao tử không hổ là huyền môn thủ đồ phần này tâm cơ là thật lợi hại Hắn tất nhiên là xem thấu ta Tây Phương ý đồ, cho nên án binh bất động, chờ ta Tây Phương trước xuất ruột. Sư Minh, thật là như thế nào? Chuẩn đế hỏi. Tiếp dẫn thở dài một hơi, sư đệ, ngươi đừng quên Hồng Vân còn tại ngũ trang quan bên trong. Hai người chúng ta thiếu Hồng Vân thánh vị đại nhân quả, chỉ sợ này lượng kiếp kết thúc, liền muốn lập tức trả lại, đại giới to lớn. Như thế nào lại có thể cùng Hồng Vân trở mặt? Trước lẳng lặng quan chi đi. Thời gian như cắt mịn, nháy mắt, lại là hơn tháng. Ngũ trang quan bên trong nặng nghề chi khí cùng một chi tinh khí dày đặc giao hội, đạo vận lưu chuyển. Trong chính điện, Trấn Nguyên Tử ngồi tại trên bồ đoàn, sau lưng hiện lên mấy đạo đỏ như máu xiềng xích, xuyên thấu vào trong thể quanh thân đại huyệt. Đây là thiên đạo công xiềng. Nhưng giờ phút này đỏ như máu xiềng xích đã trở nên ra bị nứt, đứt từng khúc chỉ là hô hấp ở giữa. Giáp băng. Một tiếng thanh thủy âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động toàn bộ ngũ trang quan. Đỏ như máu xiềng xích trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Trấn Nguyên Tử đột nhiên mở ra hai con mắt, chỉ cảm thấy thân thể thần thức vô cùng nhẹ nhàng, tự do, thiên địa to lớn đều ở một trường bên trong. Ngũ trang quan bên trong khí tức dày nặng cùng một chi tinh khí nhanh chóng gom, che kín. Ngũ trang quan trung ương nhất, Hồng Vân nhìn tới đây, lập tức triệt hồi pháp lực che chở, khuôn mặt lộ ra vô cùng vui sướng. Ha ha, huynh trưởng thành công. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Thu Ma hòa phàm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái xen du gia tộc cuộc khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm địa tiên tri tổ khí vận tăng vọt ngũ trang quan trấn nguyên tử chậm rãi đi ra đại điện khí tức quanh người huyền liền diệu hai con mắt thâm thúy vô cùng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hồng hoang thiên địa. ta trấn nguyên tử hôm nay đã đạo trấn nguyên tử âm thanh phong cách cổ xưa chứng đạo một đường tràn ngập gian nan hiểm trở long hán thời đại tổ long nguyên phượng kỳ lân tam tộc tộc trưởng cỡ nào kỳ tài ngút trời xưng bá hồng hoang Vô yêu thời đại, Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn, Bạch Trạch, 12 tổ vụ, tranh bá hưng hoàng, cỡ nào hăng hái. Thời đại bánh xe cuồn cuộn, sinh ra vô số thiên điều, sừng bá hưng hoàng, nhưng cuối cùng đều là hoàng hốt trật vật thối lui ra trong hồng hoàng sân khấu. Không thành thánh, cuối cùng là sâu kiến. Thời đại hồng hoàng thay đổi, lượng kiếp nhất trọng tiếp nhất trọng, hôm nay ta chấn nguyên tử rốt cục chứng đạo. Chấn Nguyên tử hai con mắt nhìn chăm chú hồng hoàng thiên địa, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Tán." "Oen." "Ư ừ." Quay chung quanh tụ tập trên ngũ trang quan kiếp khí, một tia thối lui, Từ hồng hoang biến mất ngũ trang quan, một lần nữa hiện vết tích. Trấn nguyên tử, hôn nguyên khí tức, tiêu tán ra, bay lên, chuyển khắp toàn bộ hồng hoang. Cái gì? Đạo này khí tức. Hôn nguyên khí tức. Từ trong ngũ trang quan chuyển đến. Trấn nguyên tử chứng đạo hôn nguyên. Trong hồng hoang, vậy mà lại có người chứng đạo hôn nguyên. Thành thánh phương pháp, đã triệt để không hy vọng, bây giờ cái này hôn nguyên phương pháp chính là chúng ta hồng hoàng tu sĩ hy vọng cuối cùng vô số hồng hoàng đại năng vừa khiếp sợ lại là vui vẻ hồng hoàng lục thánh cũng đều mở mắt ra trấn nguyên tử huyết hải minh hà hả lão tổ cảm thụ được cố khí tức này khoe miệng không khỏi hơi hơi nhết lên trấn nguyên tử ngươi cũng đạt đến một bước này Bái kiến địa tiên tri tổ trấn nguyên đại tiên nhưng vào lúc này toàn bộ hồng hoàng tam giới ngũ hồ sơn nhạc nơi đều là vang lên mừng rỡ kích động âm thanh ngũ hồ sơn nhạc sơn thần hà bá lệ thuộc vào Điệu Tiên phủ còn hạt, bây giờ Điệu Tiên phủ chi chủ, Trứng Đạo Hôn Nguyên, tự nhiên là mừng rỡ chúc mừng. Điệu Tiên chi tổ tên tuổi, lúc trước chỉ là tiếng khen, mà bây giờ, theo trấn nguyên tử Trứng Đạo Hôn Nguyên, Điệu Tiên chi tổ tên chính là chân chính danh phủ kỳ thực. Trấn nguyên tử Trứng Đạo Hôn Nguyên, hồng hoang trong tam giới, khí vận bố cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Vô biên huyền diệu chi khí, tụ lại tụ tập, gia trì đến trên Điệu Tiên phủ, Điệu Tiên phủ nhất mạch khí vận phóng đại. Đúng lúc này, địa tiên phủ bên trong lại có một đạo tráng kiện huyền diệu khí vận phóng lên tận trời xuyên qua thiên địa ba trăm ngàn bên trong thẳng vào thiên đình khí vận hải bên trong địa tiên phủ chính là thuộc về thiên đình xây dựng chế độ địa tiên phủ khí vận phóng đại mà thiên đình hành động trên đó thuộc cơ cấu tự nhiên hưởng thụ khí vận gia trì toàn bộ thiên đình khí vận hải mở rộng một vòng tại hồng hoang thế lực khắp nơi bên trong là nhất thiên đình khí vận hải bên trong khí vận kim long vui sướng ngao du khinh thưởng toàn bộ hồng hoang khí vận kim long đại biểu là Hạo Thiên, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt không vui, hừ, lại là Hạo Thiên tiểu nhi. Trấn Nguyên Tử khí tức chậm rãi từ hồng hoang trong tam giới thu nạp, một lần nữa về hướng về thân. Giờ phút này lại nhìn Trấn Nguyên Tử, hắn phi thường chất phác, liền tựa như một người bình thường, tĩnh đứng tại ngũ trang quan chính điện trước. Một đạo hồng sắc quang ảnh hiện lên, tiếng cười truyền đến, ha ha, chúc mừng huynh trưởng chứng đạo, hôm nay xem như chân chính siêu thoát. Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Trong hai con ngươi lộ ra kiên nghị, huynh trưởng chắc chắn vì hiền đệ tìm được chứng đạo phương pháp. Lúc này, trong phòng khách, Giang Lưu Nhi một đoàn người, sắc mặt cũng đều khôi phục bình thường. chu Thiên bằng lòng còn sợ hãi mở miệng nói, sư phụ, đại sư huynh, vừa mới cố khí thế kia thật là. Giang Lưu Nhi tính tọa, trong hai tròng mắt trung kim vẹ hư ảnh tối lui, đại năng vấn thế. Tôn nộ không trầm mặt, trong hai con ngươi lộ ra nghiêm túc, nhớ lại nói, ta năm đó ở ngũ chỉ sơn động, tàng thư trông được qua Trong thiên địa xuất hiện như thế dị tượng chính là Ngao Liệt cũng chăm chú hơi gật đầu Chính mình đi theo Ngao Thanh Tiền Bối học đạo lúc Từng nghe Ngao Thanh Tiền Bối nói qua như thế thiên địa dị tượng cát ngộ năng ngồi ở một bên góc rơi Mặc mà không nói Hiển nhiên tại Ngọc Hư Cung bên trong thời điểm nghe Ngọc Thanh Thánh Nhân nói qua như thế dị tượng Toàn bộ, trong phòng khách, lập tức lâm vào yên tĩnh trầm mặc Đám người tu vi cao nhất mới vì Đại La Kim Tiên Còn chưa cùng thánh tự dính dáng Khoảng cách một bước kia, còn có thể nhìn mà không kịp ngay tại trong phòng khách trầm mặc lúc ngoài cửa vang lên thanh phong minh nguyệt tâm thanh trưởng lão gia sư cho mời giang lưu nhi trầm rãi đứng dậy cười nói các đồ nhi theo ta tiến đến bái kiến chấn nguyên đại tiên đúng sư phụ thanh phong minh nguyệt dẫn đường giang lưu nhi mang theo bốn tên đệ tử tiến đến chính điện bái kiến chấn nguyên tử trong chính điện đứng hai người một người trên người mặc nặng nề thanh nhã đạo bào khí tức quanh người che giấu mà huyền liền diệu chính là chấn nguyên tử còn có một người Trên người mặc màu đỏ nho nhã đã bảo bên hông dắt đỏ lên da hồ lô cũng tính đứng vững. Giang Lưu Nhi đáy lòng nghĩ nói trong truyền thuyết Trấn Nguyên Đại Tiên có một chí giao hảo hữu tên là Hồng Vân đồng dạng là ba tử tiêu khách quả nhiên là thiên địa đại năng. Giang Lưu Nhi đi tới chính điện liền mở miệng nói tiểu tăng gặp qua Trấn Nguyên Đại Tiên Hồng Vân Đại Tiên tôn ngộ không bốn người cũng đều theo mở miệng nói bái kiến Trấn Nguyên Đại Tiên Hồng Vân Đại Tiên Trấn Nguyên Tử khoe miệng có chút nít lên cười hỏi. Kim Thiền Tử, các ngươi tại ta cái này ngũ trang quan đợi bao lâu? Giang Lưu Nhi trong hai con ngươi hiện hiện Kim Thiền hư ảnh, cười trả lời, đã có 9 tháng 9 năm 8 một ngày. Các ngươi đợi ta ngũ trang quan, bần đạo nhưng có chiêu đái không chú đáo. Kim Thiền Tử cười trả lời, chưa từng, sơn chân hải vị, nhân sâm linh quả, thịnh tình chiêu đái chúng ta. Ừm, tất nhiên hôm nay đã đủ 9 tháng 9 năm 8 một ngày, kia các ngươi liền rời đi, tiếp tục tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh A. Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng nói kim thiền tử cười nói quái dày trấn nguyên đại tiên nhiều ngày ta sư đồ năm người hôm nay liền sẽ một lần nữa lên đường thanh phong minh nguyệt lĩnh bọn hắn xuất quan a đúng cẩn tuân sư mệnh giang lưu nhi một nhóm bái biệt trấn nguyên tử trở về thu thập hành lý liền tại thanh phong minh nguyệt dẫn dắt dưới gia đạo quan giang lưu nhi một nhóm mới gia đạo quan toàn bộ ngũ trang quan bị một tầng nông cạn mây mù bao vây tôn nộ không vội vàng chấp động hai mắt thi triển phá vọng kim mâu hướng ngũ trang quan bên trong nhìn lại nhưng có nông cạn mây mù ngăn cản, phá vọng kim mâu thần quang xuyên thấu không được. Tại mây mù bao vây, ngũ trang quan hoàn toàn biến mất tại Giang Lưu Nhi một đoàn người trước mặt. Giang Lưu Nhi nhìn tới đây cười nói, đây là duyên phận. Duyên phận tận, nhân quả, ngũ trang quan lúc này biến mất, đúng là bình thường, các đồ nhi, tiếp tục đi đường đi. Đúng, sư phụ, tôn ngộ không, ngao liệt, chu thiên bằng, các ngộ năng đều là gật đầu nói. Người bình thường, ăn được một mai nhân tham quả, mục chi tinh khí bản nguyên cũng đã là thiên chi chuyện may mắn mà chính mình một nhóm lại là chọn vẹn năm chín tháng chín năm tám một ngày mỗi người chí ít ăn sáu bảy viên trái cây chặn đường nhân quả nhân tham quả gãy hồng hoang tam giới lại về hướng về bình tĩnh tiếp khí không quá mức biến hóa giang lưu nhi thầy trò năm người đi qua ngũ trang quan tiếp tục hướng đi về phía tây mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phàm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái sen du gia tộc cuộc khởi đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 311, Bạch Hổ Lĩnh, tiểu cốt đầu. Giang Lưu Nhi thầy cho 5 người ra vạn thọ sơn địa giới về sau, tiếp tục đi về phía tây. Đi mấy ngày, lại đi tới một sơn lĩnh. Nơi này, núi non trùng điệp, phong nham trùng điệp, khe khe vịnh vào. Ổng. Ở giữa cỏ cây xanh um tươi tốt, hổ lang thành trận đi, kỳ hiệu làm bầy được. Vô số hoang chui lũ, khắp núi hổ thọ tụ bụi bụi. Núi này lĩnh, tên là Bạch Hổ Lĩnh. Bạch Hổ Lĩnh, một sơn động bên trong một tên tiểu yêu bước nhanh chạy vào động phủ kích động nói đại vương đại vương kia từ đông thổ đại đường đi đến tây thiên thỉnh kinh hoa thượng đến chúng ta bạch hổ lĩnh ồ rốt cục tới rồi sao tối thượng tọa một cô gái trên người mặc một bộ lụa trang váy khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ vũ mị khoe miệng lộ ra tà mỹ tiểu dung phân phó bạch hổ lĩnh bày yêu toàn bộ tránh đi bọn hắn lần này bổn đại vương tự thân xuất thủ đúng cần tuân đại vương lệnh đại vương xuất thủ ổn thỏa vốn là tay đến bắt giữ bên dưới tiểu yêu cung kính nói tiểu yêu nhanh chóng chạy ra bạch cốt động đem đại vương mệnh lệnh chuyển khắp toàn bộ bạch hổ lĩnh bạch cốt phu nhân chậm rãi đứng dậy khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt ta tên bạch vũ mấy trăm năm trước mình bị yêu làm hại trượt chân rơi xuống vào bạch hổ lĩnh trải qua thời gian lắng đọng chính mình biến thành một bộ bạch cốt bạch cốt hấp thu bạch hổ lĩnh hung sát chi khí dần dần sinh ra một tia linh trí nhưng tốc độ hấp thu là phi thường chậm cho đến có một ngày Ngông Lung trong ý thức gặp phải một tên trên người mặc màu xanh hoa phục người, hắn tiện tay một điểm, toàn bộ Bạch Hổ Linh Thiên Địa linh khí, canh kim chi khí, toàn bộ hội tụ đến, hội tụ đến trên đám xương trắng. Hấp thu hung sát chi khí, tuy có trợ ở tu hành, nhưng ở hấp thu thời điểm, hung sát chi khí cũng sẽ ăn mòn nội tâm của mình, cải biến bản tính của mình. Mà cái này thiên địa canh kim linh khí, lại là không biết so với kia hung sát chi khí, cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Có canh kim chi khí tương trợ, Bạch cốt trong thời gian ngắn liền tu hành tỉnh lại, đối với kiếp trước có hồ đồ ký ức, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Màu xanh hoa phục đạo nhân, thấy bạch cốt tỉnh lại, khoe miệng cũng lộ ra tiểu dung, ngươi cả đời này long đong, là cái này đi về phía tây trên đường ba không hoang dại yêu quái, từ hôm nay về sau, ta chính là chỗ rửa của ngươi, liền vì ngươi lấy tên, bạch vũ, nhũ danh, tiểu cốt đầu. Màu xanh hoa phục đạo nhân dứt lời, lại tiện tay một chỉ, một bộ tu tiên pháp quyết, tràn vào tiểu cốt đầu náo hải bên trong bạch hổ canh kim quyết tương truyền chính là tây phương thánh thú canh kim bạch hổ phương pháp tu hành một khi vận hành pháp quyết lập tức ngưng tụ thiên địa canh kim chi khí tu hành làm ít công to bạch cốt động bên trong bạch vũ nghĩ tới màu xanh hoa phục đạo nhân trên mặt liền không nhịn được rào rạt ra tiểu dung sau đó trong hai tròng mắt lại lộ ra ưu hoán cái này đều mấy trăm năm còn chưa tới nhìn xem tiểu cốt đầu bạch vũ dứt lời hóa thành một đạo lưu quang bay ra bạch cốt động xem bạch vũ quanh thân pháp lực ba động trong lúc mơ hồ vậy mà không kém chút nào đại la kim tiên cái này cũng khó trách từ hạo thiên tự thân dạy bảo lại tu hành tây phương thánh thú bạch hổ pháp quyết trong thời gian ngắn cất cao đến đại la kim tiên cảnh cũng có thể lý giải bạch hổ lĩnh giang lưu nhi một nhóm lại đi hai ngày nộ không dừng lại nghỉ một lát ta nhóm lửa làm cơm vi sư nói tuất sư phụ tôn nộ không bốn người nghe được muốn sinh công việc làm cơm đều là cười cười theo sư phụ không cần ăn chay luôn có thể ăn một chút cổ quái kỳ lạ bữa thịt lớn là thật vui vậy rất nhanh sư huynh đệ bốn người liền dựng lên một cái đơn sơ bếp lò chia ra hành động bắt giới ngươi đi nhặt một chút tủi lửa tiểu bạch long ngươi đi đánh chút con mồi, ta vừa mới nhìn thấy cái kia đỉnh núi có thấu đỏ trái cây ta đi ngắt lấy chút xa sư đệ ngươi phụ trách bảo hộ sư phụ tôn ngộ không vừa cười vừa nói tốt đại sư huynh bốn người mặc dù đều vì đại la tiên thần có thể tự sử dụng thần thông nhóm lửa Nhưng là bị Giang Lưu Nhi cho ngăn lại, làm cơm, không lục tìm chút tuổi lửa, sao có thể có yên hòa khí tức? Làm cơm làm sao có thể ăn ngon? Tứ sư huynh đệ, phân công về sau, liền tứ tán rời đi, tìm ăn tìm ăn, lục tìm, tuổi lửa lục tìm tuổi lửa, xa hòa thượng thì là thành thật ngồi bên cạnh Giang Lưu Nhi, phụ trách bảo hộ. Nơi xa, Bạch Vũ nhìn một màn này, khoe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, lộ ra tiểu dung, đồ đệ của hắn đều đi ra, cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ thấy Bạch Vũ hơi lắc người. Che đậy lại quanh thân khí tức, dung mạo vị phát triển, vẫn là ban đầu như vậy hoa nhường người thẹn. Bạch vũ tay cầm chút nước quả, hướng giang lưu nhi đi tới. sa hỏa thượng nghe động tĩnh vội vàng đứng lên, nhìn xem đến gần thiếu nữ, lớn tiếng quát lớn, nơi nào đến yêu quái, mau mau dừng bước. Nơi này núi non trung điệp, nặng nham núi non trung điệp, vách núi hiểm trở, trước không đến sau không đến cửa hàng, ngay cả gia đình đều không có, lại càng không dùng có người, không phải yêu quái, là cái gì. Bạch Vũ tay mang theo hoa quả, ngừng lại bộ pháp, vội vàng lên tiếng giải thích nói, trưởng lão ngươi hiểu lầm, ta không phải yêu quái, nhà ta đang tại dưới tây, cha mẹ tại đường, yêu thích nhìn kinh văn, tốt tốt, nhìn thấy có phương xa có tăng nhân đến, liền để cho ta cầm một chút ăn uống cùng trưởng lão. Sa hòa thượng chăm chú đánh giá thiếu nữ trước mắt, hắn quanh thân cũng không dị thường khí tức, đúng như phổ thông nhân tộc thiếu nữ đồng dạng. Giang Lưu Nhi ngồi ở tại chỗ, trong hai con ngươi thoáng hiện một vệt kim quang, đây là Phật gia tuệ nhãn. Hướng nữ tử nhìn lại, chỉ thấy nữ tử quanh thân một tầng huyền diệu chi khí bao khỏa, ngoại trừ cái này bên ngoài, không còn gì khác, nàng thật còn giống như phổ thông nhân tộc thiếu nữ đồng dạng. Giang Lưu Nhi khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, trong lòng đốc định, quỷ dị, tuyệt không phải người bình thường. Giang Lưu Nhi cười nói, nộ tịnh, chớ có hù dọa cô nương, nhân ra cũng là có hảo ý. Đúng, sư phụ. Sang nộ tịnh lui hai bước, tránh ra vị trí, nhưng hai con mắt vẫn là một mặt thận trọng nhìn chằm nàng Bạch Vũ trên gương mặt lộ ra cười khẽ, đi ra phía trước, trưởng lão, đây là ta ngắt lấy hoa quả, vừa vặn cầm tới cho trưởng lão đỡ đói giải khát. Giang Lưu Nhi mắt vàng nhìn về hướng hoa quả, hoa quả đúng là mới mẻ hoa quả, cũng không phải con cóc con có biến, liền cầm lấy một viên quả táo bắt đầu gạm, đà tạ cô nương. Không có việc gì. Bạch Vũ, thế nhưng là nhớ rõ trên người mặc màu xanh hoa phục đạo nhân ân cần dạy bảo, đánh không lại, ta liền lập quan hệ, đánh không lại, ta liền đầu nhập vào ngươi. Nhất là bà không yêu quái Không muốn cùng đại thế đối nghịch Giây lát, tôn nộ không ba người trở lại Đang phát hiện sư phụ sư đệ chính Cùng một nữ tử cười cười nói nói trò chuyện Tôn nộ không lập tức liền gấp Nhanh chóng chấp động hai con mắt Thi triển phá vọng kim âu, Cái này bạch hổ lĩnh, núi non trùng điệp Nguy cơ tứ phía, phương viên chăm rằm không hề giấu chân người Nơi nào có người nào Nữ tử trước mắt nhất định là yêu quái Bát giới, tiểu bạch long xa sư đệ, bảo hộ sư phụ Có yêu quái tôn nộ không hét lớn một tiếng dẫn theo kim cô đồng xung tới giang lưu nhi chậm rãi đứng dậy khoe miệng cười nói nộ không trở lại yêu quái nói nàng nàng đã thẳng thắn nàng chính là cái này bạch hổ lĩnh đại vương tôn nộ không nghe giang lưu nhi lời nói không khỏi xương sở cái gì nàng thẳng thắn nàng chính là cái này yêu vương đây là cái gì thao tác mời đọc đông ly trần kiếp diệt thu ma hòa phàm, vô tận trùng sinh không nao tản ít gái Sen du gia tộc quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm mười hai lượng kiếp biến hóa bảo vệ bạch vũ nguyên lai tôn ngộ không ba người đi ra trong khoảng thời gian này bạch vũ hãy cùng giang lưu nhi nói chuyện phiếm tán gấu càng thêm quen đứng lên liền thẳng thắn chính mình chính là cái này bạch hổ lĩnh yêu vương giang lưu nhi sớm đã không phải nguyên lai cái kia nghe yêu quái liền biến sắc đảm nhỏ mềm yếu hòa thượng thấy cùng nàng tướng tán gấu thật vui liền chưa để xa tăng khu chục nàng cho đến tôn ngộ không ba người trở lại giang lưu nhi nhìn tôn nộ không cười nói vừa vặn mau mau làm cơm a vi sư quả thật có chút đói tôn nộ không nghe sư phụ lời nói trong lòng vẫn còn có chút lo lắng liền đứng tại chỗ nhanh chóng chấp động hai con mắt thi triển phá vọng kim mâu hướng hắn nhìn qua nghĩ muốn tìm tòi hư thực phá vọng kim mâu kim quang đến bạch vũ quanh thân cũng là bị một tầng huyền diệu chi khí chặn lại cũng không còn cách nào tiến lên mảy may tôn nộ không nhìn tới đây hai con mắt không khỏi trì trệ ừng hắn danh hào vì bạch hổ lĩnh yêu vương nhưng là hắn tu luyện lại là chính tông huyền môn công pháp Ngộ không chớ coi thăm dò mau mau đi làm cơm giang lưu nhi cười nói trải qua vừa rồi trò chuyện giang lưu nhi đã suy đoán ra tên này yêu vương mục đích cũng không phải bắt cướp chính mình tương phản nghĩ muốn đầu nhập vào chính mình ý tứ lại là tương đương minh sát tôn nộ không nghe giang lưu nhi lời nói cũng thu hồi phá vọng kim mâu khoe miệng cười nói sư phụ đừng vội bát giới tiểu bạch long làm cơm a tốt lần này làm cơm có dê nướng nguyên con nguyên một đầu trâu nước cùng với núi rừng bên trong hung manh giác thú còn có một số trái cây rau quả chỉ thấy chu thiên bằng thượng bảo thấm kim ba ứng tiếng mà trường dài ra hai trượng đem đã rửa sạch toàn dương mặc kẹp ở trên đống lửa thiêu đốt không bao lâu cả con dê mặt ngoài biến kim hoàng súc giòn dầu mơ chịu đến lửa thiêu đốt phát ra tư tư âm thanh mùi thơm ra hết giây lát cơm đã làm tốt giang lưu nhi tìm một cái tinh khiết khe suối chỗ xúc miệng tắm mặt sau khi đánh răng rửa mặt xong, cao tụng một tiếng phật hiệu, a di đà phật, diệu thị xuyên qua chẳng, phật tổ lưu trong lòng, các đồ nhi bắt đầu ăn. đúng, sư phụ. giang lưu nhi lại liếc mắt nhìn bạch vũ, nếu không ngươi cũng đến ăn chút. bạch vũ nhìn xem hoàng kim xốp giòn dê nướng nguyên con tựa hồ hương vị rất không tệ, khòe miệng liền lộ ra tiểu dung, gật đầu nói, tốt, vậy liền đa tạ trưởng lão. giang lưu nhi thầy cho năm người tăng thêm bạch vũ, lập tức tiến vào phong quyển tản vân trạng thái, thẳng ăn hai canh giờ ăn có chút no bụng tôn ngộ không bốn người cơm nước xong xuôi đều là đánh một cái nớp giang lưu nhi thì là ưu nhã rất nhiều cầm cà sa lao đi khỏe miệng vết dầu nộ năng sư phụ bồ đoàn đâu ăn có chút no bụng buồn ngủ chu thiên bằng thấy sư phụ còn buồn ngủ liền vội vàng lấy ra bồ đoàn sư phụ mời ngài ngủ giang lưu nhi tìm một đám tịnh địa gối lên bồ đoàn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem trời xanh mây trắng dần dần biến còn buồn ngủ tôn ngộ không mấy người cũng đều là nằm xuống ăn no nghỉ ngơi, chẳng phải sung sướng. Đây là đi về phía Tây Thỉnh Kinh đội quý cũ, ăn uống no đủ, mị mị ngủ một giấc, đẹp. Bạch Vũ thấy bọn hắn một nhóm ăn no đi nằm ngủ, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, có chút ý tứ, vậy ta cũng ngủ một lát quên đi. Thoáng chốc, chung quanh lâm vào yên tĩnh, đều tại an tâm trong giấc ngủ. Lúc này, giữa thiên địa kiếp khí lặng yên phát sinh một kia biến hóa, quỷ dị, không rõ. Nguyên lai like Tây Du lượng kiếp, chính là Tây Phương Đại Hưng chi kiếp cũng sẽ không tái diễn hóa thành giống như phong thần lượng kiếp như vậy thảm liệt, nhưng trải qua một loạt diễn biến, bây giờ kiếp khí sát khí, sát khí cuồn cuộn, không khỏi như thế, lại có tử khí hiện lên. Giữa thiên địa, kiếp khí như vậy biến hóa, lập tức chấn động Hồng Hoang Lục Thánh cùng với Hồng Hoang Chúng Đại Năng. Cái gì? Lượng kiếp có biến? Tử khí cuồn cuộn? Cái này sao có thể? Trong bát Cảnh Cung, lão tử trong hai con ngươi cũng dần hiện ra nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Quỷ dị. Ngọc Hư Cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn trầm mặt chẳng lẽ lại là ai đang làm trò quỷ là hạo thiên vẫn là chuẩn đề trong bích du cung thông thiên giáo chủ chậm rãi ngẩng đầu lên hướng hỗn độn nhìn lại mở miệng thản nhiên nói hỗn độn dị động khoảng cách không xa tu di sơn bên trong dưới cây bồ đề chuẩn đề khuôn mặt lộ ra lo lắng nôn nóng sư huynh lượng kiếp lại biến sư huynh chăm thi sinh biến a có thể hay không để kim thiền tử thi triển thần thông đi tới linh sơn hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ chuẩn đề do dự nói Tiếp dẫn trên mặt yêu sầu khó khăn, sư đệ, không thể, 81 gặp chắc trở chính là thiên định, Tây Phương nghĩ muốn đại hưng, nhất định phải kinh lịch 81 gặp chắc trở. Tiếp dẫn trầm tư một lát còn nói thêm, mặc dù không thể để Kim Thiền Tử trực tiếp đến Linh Sơn, nhưng là có thể để cho hắn tăng nhanh đi về phía Tây tốc độ, tranh thủ sớm ngày đến Tây Phương. Chuẩn đề hơi gật đầu, vậy cũng chỉ có thể như thế. Hai người dứt lời, liền cho Đại Nhật như lai like truyền đi tin tức, để cho mệnh Kim Thiền Tử một nhóm tăng nhanh Tây Du tốc độ tranh thủ sớm ngày đến Linh Sơn, Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự bên trong, Đại Nhật Như Lai ngồi ngay ngắn ở Hoa Sen Bảo Tọa, thu được chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị Thánh Nhân truyền tin. Đại Nhật Như Lai nhìn xuống dưới, bên dưới, tứ Đại Bồ Tát, vô số La Hán đều tại. Đại Nhật Như Lai do dự một lát, liền mở miệng nói, Quan Âm Bồ Tát ở đâu? đệ tử tại. Quan Âm đi ra phía trước, mệnh ngươi tiến đến gặp Giang Lưu Nhi, khiến hắn tăng nhanh thỉnh kinh tốc độ. Đại Nhật Như Lai mở miệng nói. Quan âm Bồ Tát khuôn mặt lộ ra khó xử, nhưng vẫn là ứng tiếng nói, đúng, đệ tử tuân theo chiếu lệnh. Bạch Hổ lĩnh. Giang Lưu Nhi một nhóm tỉnh ngủ về sau, liền tiếp nhận Bạch Vũ mời, tản bộ một vòng Bạch Hổ lĩnh. Tản bộ mấy ngày. Đó chính là ta động phủ, nếu không đi vào nhìn một cái. Bạch Vũ chỉ mình động phủ cười nói. Giang Lưu Nhi cũng cười nói, tốt, vậy liền một khối đi vào nhìn một cái. Đúng lúc này, Bạch Hổ lĩnh trên đám mây hiện lên một đạo Phật quang. Yêu nghiệt to gan sao dám mê hoặc Giang Lưu Nhi? Quan Âm đi tới Bạch Hổ Lĩnh, lại là nhìn xem Giang Lưu Nhi không muốn phát triển, cả ngày theo nàng du ngoạn. Cái này chẳng phải là cùng Phật tổ chiếu lệnh trái ngược? Quan Âm dưới cơn thịnh nộ, cành liêu trong tay huy động, đại pháp lực hướng phía Bạch Vũ đánh qua, thừa cơ liền muốn đem hắn đánh giết nơi này. Tôn Nộ không đám người nhìn tới đây, còn đến mức nào? Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Bạch Vũ nàng cũng khá, Tôn Nộ không một đám sư huynh đệ đều đem nàng coi như tự mình muội muội. Tôn Nộ không hai con mắt bắn ra kim quang, trong tay kim cô đồng hiện ra, sẽ đánh chi thế tiếp được cảnh Liễu công kích. Quan Âm nhìn tới đây trong lòng càng là thịnh nộ, Tôn Nộ không ngươi dám can đảm bảo vệ yêu nghiệt, ngươi là nghĩ phản bội Phật môn sao? Tôn Nộ không khỏe miệng cười khẩy, "A, thật lớn mũ, không phân xanh đỏ, liền muốn đánh giết Bạch Vũ, bây giờ càng là cho ta lão Tôn chụp lên một đỉnh phản bội Phật môn mũ, đây chính là Phật môn." "Ha ha, tốt, hôm nay coi như ta lão Tôn phản Phật môn, ngươi đợi sao?" Muốn hay không đem ta lão tôn xem như yêu ma luận xử, sau đó phục sát. Tôn ngộ không cầm trong tay kim cô bổng, đầu đội trời, chân đập đất, lớn tiếng chất vấn. Ngao liệt, chu thiên bằng, xa ngộ tịnh đi ra, khẽ cười nói, đại sư huynh là yêu ma, kia chúng ta cũng càng là yêu ma, đem chúng ta cũng đánh giết đi. Giang lưu nhi đứng ở một bên, nhìn một màn này, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, huynh đệ đồng lòng, sắt bén đoạn kim. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phàm, vô tận trùng sinh không nao tản ít gái xen dù ra tổ quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm mười ba chiến quan âm yêu vương tu dưỡng bạch vũ đứng tại tôn ngộ không sư huynh đệ sào lừng khoe miệng có chút nít lên màu xanh hoa phục đạo nhân nói rất đúng đánh không lại ta liền lập quan hệ đánh không lại ta liền đầu nhập vào ngươi nhất là bà không yêu quái không muốn cùng đại thế đối nghịch bây giờ Giang Lưu Nhi một nhóm cùng quan âm chính diện cứng rắn, muốn không phải liền là cái hiệu quả này. Trên đám mây, quan âm sắc mặt tái xanh, tốt, hôm nay liền khiến ta hảo hảo giáo hấn một chút các ngươi, tốt để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Quan âm dứt lời, chuẩn thánh sơ kỳ pháp lực vận chuyển, cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình, đại pháp lực hướng Tôn Ngộ không bốn người đánh tới. Tôn Ngộ không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng, Sa Hòa Thượng bốn người liếc nhau, trong hai tròng mắt đều là lộ ra chăm chú ngưng trọng. Hôm nay liền để cho ta bốn huynh đệ linh giáo một chút quan âm bổ Tát thần thông. Bốn người dứt lời, đều là giá vân bay lên đám mây, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, từ bốn cái phương vị vây lại quan âm. A, Quan âm cười lạnh một tiếng, chính mình chính là Phật môn trí tôn Bồ Tát, chuẩn thánh tu vi, há lại chỉ là bốn tên đại la kim tiên có thể chống lại. Chiến chi pháp tắc. Tôn nộ không khẽ quát một tiếng, quanh thân lực lượng pháp tắc phát động, vô tận chiến y dâng lên mà ra, một tầng kim quang hộ thể. Pháp lực trở lại Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh, ngao liệt cầm trong tay trường kiếm, quanh thân lực lượng pháp tắc phun trào, thiên địa hạ xuống một cỗ thanh khí hộ thể, pháp lực đến đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chu Thiên bằng cầm trong tay thượng bảo thấm kim ba, nhân giáo che trở lặng yên rơi xuống, trong nháy mắt pháp lực cũng đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sa hỏa thượng cầm trong tay hàng ma trượng, xiển giáo ngọc thanh tiên khí hạ xuống, khí thế đột nhiên cũng đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Lúc này. Tôn Nộ không bốn người tu vi đều là đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, đứng ở bốn cái phương vị, vây kín Quan Âm. Quan Âm nhìn đây, trên mặt che lấp càng sâu, Thiên Đình, Nhân Giáo, Tiễn Giáo, vậy mà đồng thời hạ xuống, khí vận gia trì, khiến cho bốn người pháp lực đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Quan Âm, án trước ta lão Tôn một gậy. Tôn Nộ không pháp lực toàn bộ tràn vào đến Kim Cô Động, hắn co vô thượng lực lượng, hướng Quan Âm đánh qua. Án ta một kiếm. Vạn kiếm quý tông ngao liệt thi triển ra thần thông không khí chung quanh đông cứng hình thành vô số băng tinh kiếm lấy che ngập bầu trời chi thế hướng quan âm đánh tới an ta láo chu một bữa cào chu thiên bằng đại la kim tiên đỉnh phong tu vi ra hết tràn vào đến thượng bảo thấm kim ba bên trong cựu sĩ đinh ba tản mát ra băng lanh hàn ý hướng quan âm đánh tới hàng ma trượng xa hỏa thượng cũng tế ra bản lĩnh giữ nhà hàng ma trượng lớn lên theo gió hướng quan âm đánh tới quan âm cảm thụ được bốn người thần thông uy lực không khỏi những mày, đáng ghét Nếu không có thiên đỉnh, nhân xiển khí vận gia trì. Quan âm chuẩn thánh sơ kỳ pháp lực toàn lực vận chuyển, trong tay Ngọc Tịnh Bình thả ra Phật quang, đi ngăn cản bốn người công kích. Giờ khác này, hồng hoang vô số đại năng cười. Ha ha ha, có ý tứ, Phật môn vậy mà lẫn nhau làm. An dưa, an dưa, xem kịch xem kịch. Vâng! Năm người pháp lực va chạm, lập tức hình thành một cố mãnh liệt pháp lực phong bạo, tại trong tam giới khuấy động. Dưới một kích này, vậy mà cân sức năng tài song phương đánh một cái ngang tay. Phải biết, đại la kim tiên cùng kia chuẩn thánh sai cũng không phải số lượng, mà là chất bên trên khác biệt. Nhưng bây giờ, bốn đại la kim tiên đỉnh phong hợp lực, vậy mà cùng một chuẩn thánh chiến đến ngang tay, đây đối với chuẩn thánh tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cái này cũng tiến một bước chứng minh, Phật môn trí tôn Bồ Tát chỉ thường thôi. Ha ha ha, lại đến, lại đến. Tôn ngộ không bốn huynh đệ, cười to một tiếng, lại là nhắc lên từng người linh bảo, hướng quan âm đánh qua. Quan âm bù tắt sắc mặt tái xanh, chính mình vốn là Phật môn trí tôn, chuẩn thánh cường giả, nhưng bây giờ đối mặt bốn người lại là vô cùng phí sức, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, quả thực là vô cùng nục nhã. Quan âm chuẩn thánh pháp lực lại bay lên, toàn bộ rót vào đến ngọc tịnh bình bên trong, mấy cái cảnh liêu phóng lên tận trời, hướng bốn người quất roi đi. Vô lại là một trận to lớn pháp lực phong bạo. Song phương lại là chiến bình, bạch hồ lĩnh bên dưới, Giang Lưu Nhi lặng lặng đứng tại chỗ. Ngửa đầu, hai con mắt kim ảnh thoáng hiện, nhìn hướng thiên không. Bạch Vũ nhìn năm người chiến lấy rằng co hóa, liền hướng không trung la lớn, "Các vị ca ca, đừng sợ, ta cũng đến." Bạch Vũ dứt lời, quanh thân canh kim chi khí bay lên, khẽ vươn tay, một màu trắng bạc cốt tiên tử hiện hiện, bay lên giữa không trung, gia nhập vào trong chiến trường. Bạch Vũ vừa gia nhập chiến trường, điểm thăng bằng lập tức bị đánh vỡ, Quan Âm vốn đang có thể chiến bình bốn người, theo Bạch Vũ gia nhập, đột nhiên liền rơi vào đến hạ phong bên trong. Thân hình biến chật vật đứng lên. Ha ha ha, chết cười ta, một Phật môn trí tôn Bồ Tát, vậy mà đánh không lại bốn tên đại la kim tiền. Ha ha, Phật môn cũng liền chút năng lực ấy. Đạo hữu lời ấy sai rồi, Phật môn là có tiếng càn cối, liền ngay cả là trí tôn Bồ Tát, trong tay cũng không rất phá bảo. Ngươi tại xem mặt khác năm người, Kim Cô Đồng, Hàn Băng Trường Kiếm, Thượng Bảo Thấm Kim Ba, Hàng Ma Trượng cùng với Cốt Tiên, phẩm cấp cũng không thấp. Hơn nữa, nhất là kia Bạch Vũ trong tay Cốt Tiên Tựa như là thượng cổ thiên long xương sống lưng chế tạo thành, lại phản nghịch tiên thiên, bảo quang bộc lộ, quả nhiên là tiên thiên linh bảo. Nếu là Hạo Thiên nghe đây, chắc chắn cười to, có ánh mắt. Cốt tiên chính là thượng cổ thiên long xương sống lưng chế tạo thành, lại trải qua càn khôn đỉnh tế luyện, phản nghịch tiên thiên, thành tựu thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng bưng bất phàm. Tổng kết, Hạo Thiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bạch hổ lĩnh, giữa không trung bên trên, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Quan âm vẻ bại đã hiện. Đánh không lại tôn ngộ không năm người. Đúng lúc này, bạch hổ lĩnh, trên không đột nhiên dâng lên một trận uy áp, còn lại dừng tay. Bạch hổ lĩnh trên không, đại nhật như lai hư ảnh hiện hiện. Quan âm lập tức dừng tay, cung kính nói, bái kiến ngã Phật như lai. Tôn ngộ không, ngao liệt, chu thiên bằng, sa hỏa thượng bốn người cũng ngừng lại, hướng phía hư ảnh bái nói, gặp qua Phật tổ. Bên dưới, Giang Lưu Nhi chắp tay trước ngực, cung kính nói, gặp qua ngã Phật như lai. Tây du thỉnh kinh chính là Phật Môn Đại kế, Giang Lưu Nhi ngươi không có thể chậm trễ nữa, lại mau chóng đi về phía tây. Đại Nhật Như Lai chậm rãi mở miệng nói, Giang Lưu Nhi hai tay hợp nhất, cung kính nói, đệ tử biết sai, sẽ tăng nhanh tây du tốc độ. Đại Nhật Như Lai nghiêm túc một chút đầu, vừa nhìn về phía Quan Âm, làm phiền Quan Âm tuấn giả, mau chóng hồi linh sân a. Đúng, cần tuân ngã Phật Như Lai pháp chỉ. Quan Âm sắc mặt không vui, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phương này thiên địa. Đại Nhật Như Lai hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Bạch Hổ Linh đánh một trận, theo đại nhật như Lai Phật hư ảnh dáng lâm ngăn cản, mà kết thúc. Tôn Ngộ Không năm người từ mây đầu trở lại xuống tới. Sư phụ, chúng ta hiện tại tiếp tục đi về phía tây sao? Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng, Sa Hòa Thượng đều là nhìn về hướng Giang Lưu Nhi. Dù sao Phật Tổ vừa mới thuốc dục qua. Giang Lưu Nhi khẽ miệng có chút nít lên, nhìn về hướng Bạch Vũ động phủ, cười nói, không nổi, trước tản bộ đủ rồi, lại đi. Ha ha đám người theo bạch vũ hướng trong động phủ đi vào trong động hoàn cảnh rất là thanh lu mới vừa vào động phủ liền nghe lấy một cỗ nhàn nhạt thanh hương bạch vũ yêu vương tu dưỡng cực cao mời đọc đông ly trần kiếp diệt thu ma hóa Phàm, vô tận trùng sinh không nao tản ít gái sen du ra tổ quật khởi đồng nhân nạ dù tổ chương ba trăm bốn a thỉnh kinh thật là khó a khoảng cách bạch hổ lĩnh đánh một trận đã qua tám mươi một ngày Hôm đó Phật tổ hiện thân về sau, Giang Lưu Nhi một nhóm lại tại Bạch Hổ Lĩnh tản bộ mấy ngày mới rời đi, tiếp tục đi về phía tây. Giang Lưu Nhi rời đi về sau, Bạch Vũ chỉnh đốn Bạch Hổ Lĩnh bầy yêu, tuyên bố bế quan tu luyện. Bầy yêu chỉ có thể ở Bạch Hổ Lĩnh một vùng hoạt động, không được ra sân lĩnh. Bạch Vũ tu vi đại la kim tiền, đợi Giang Lưu Nhi sau khi rời đi, trong lòng chợt tựa như sinh ra chỉ dẫn, phi thăng thiên đỉnh, không còn hạ giới là yêu. Trong lòng có chỉ dẫn, liền dự định đóng lại sân lĩnh. Khuyên bảo bầy yêu, sau đó chính mình trên một người trời dáng dò xét tìm hiểu. Phần này chỉ dẫn là có hay không đến từ thiên đỉnh. Bạch Vũ lên thiên đỉnh, Giang Lưu Nhi đi về phía tây vẫn còn tiếp tục. Nhóng một cái mấy ngày. Giang Lưu Nhi một nhóm lại đi ra mấy trăm dặm. Nơi này, rừng tung trải rộng, hoàn cảnh thanh u. Tôn Nộ không dẫn theo Kim Cô Đồng đi ở đằng trước, nhìn xem một mảnh rừng tung đen. Trong hai con ngươi lộ ra thận trọng, rừng tung đen bên trong nhất định có yêu. Tây Du lộ mặc dù mới đi một điểm nhưng tôn nộ không đạt được một chút kinh nghiệm gặp sông lớn tất có yêu gặp sơn linh tất có yêu gặp rừng tất có yêu trước mắt một mảnh này rừng tung đen quanh năm tụ lại sương mù không tiêu tan nhất định có yêu tôn nộ không đang nói chợt núi rừng bên trong nhấc lên một trận cuồng phong thành đoàn sương mù hướng giang lưu nhi một nhóm đánh tới tôn nộ không con ngươi co lại nhanh bảo hộ sư phụ sương mù tan qua quả nhiên hiển lộ bầy yêu đầu linh yêu vương trên người mặc áo bào màu vàng Cầm trong tay đại đao, khuôn mặt không tuấn, đang cười đánh giá Tôn Ngộ Không một nhóm, "Đại Thánh, đã lâu không gặp, hôm nay ta thủ cái này rừng Tùng đen, các ngươi sợ là không thể dễ dàng như vậy đi qua." "Ừm." Tôn Ngộ Không nhìn đối diện Yêu Vương nhận ra chính mình, liền vội vàng nhanh chóng chớp động hai mắt, thi triển phá vọng kim mâu hướng đối diện Yêu Vương nhìn lại. Chỉ thấy hắn yêu quái bề ngoài dưới, một đoàn tiên khí tụ lại, pháp lực hùng hậu, chính tông Thiên Đình thượng tiên, nơi nào còn có nửa điểm Yêu Vương bộ dáng. "Là ngươi?" tôn nộ không gặp qua hắn năm đó hoa quả sơn cuộc chiến na cha nắm giữ ân soái mang theo hai mươi tám tinh túc cùng chư thiên nguyên thần hắn nghiễm nhiên ở trong đó ngao liệt chu thiên bằng sa hỏa thượng đứng ở một bên đều là hiếu kỳ hỏi đại sư huynh là ai tôn nộ không trầm giọng nói thiên đình hai mươi tám tinh túc một trong khuê mộc lang chu thiên bằng thì là cười nói ừ ừ nguyên lai là lao khuê a nhìn ngươi biến một bộ dáng ta lão chu đều không nhận biết chúng ta đều vì thần cùng chiều qua Ngươi ngăn cản ta nhóm, không phải liền là lũ lột hướng miếu long vương sao. Khuê Mộc lang cũng là cười nói, không có ý tứ, ta dâng lên mặt mệnh lệnh canh giữ ở rừng tung đen, chớ nói các ngươi, liền xem như một con ruồi cũng thả không từng chiếm được đi, muốn qua, chỉ có thể đánh vỡ ta. Không đánh hay sao? Đúng, bằng không thì vậy các ngươi liền trở về các loại, đợi lúc nào phía trên lại cho ta hạ lệnh, ta liền tránh ra. Tốt ta, vậy liền đánh. Phá vọng kim mâu. Thượng bảo thấm kim ba. Hàn băng trường kiếm, hàng ma trượng, khuê mục lang khỏe miệng khẽ cười một tiếng, hồ, vừa vận ta thần thông đại thành, hôm nay liền tới thử một lần, tam hoa bất lao phương, linh lung nội đan. Về anh, tam giới ở giữa, lại một trận manh liệt pháp lực tiếng và chạm vang lên. Giờ phút này, tôn nộ không bốn người đại chiến khuê mục lang, lại là không có thiên đỉnh, nhân triển hai giáo khí vận gia trì, mà khuê mục lang thần thông đại thành, luyện thành một viên linh lung nội đan, pháp lực liên tục không ngừng. Lại có thiên đỉnh vĩ nạn khí vận gia trì Một người độc chiến tôn ngộ không bốn người Vậy mà không chút nào rơi hạ phong Trong lúc nhất thời Tôn ngộ không bốn người vậy mà không thể thủ thắng dương tung đen dưới Giang Lưu Nhi nhìn một màn này Không khỏi thở dài một hơi Ngộ không, trước đường đánh Trước tiến ta về đại đường các ngươi lại đánh Giang Lưu Nhi đã có dự cảm Chính mình lại muốn bị chặn đường chí ít một ngày Đặt cái này đợi cũng là nhảm chán Không bằng về trước đại đường bồi bồi cao dương Thời gian như cắt mịn trong ngáy mắt tám mươi một ngày đi qua khuê mộc lang không xuất hiện ở tay cười hướng tôn ngộ không bốn người nói ha ha vừa mới lên mặt truyền lệnh nhiệm vụ của ta hoàn thành các ngươi có thể đi qua khuê mộc lang ngưng cười hơi lắc người bỏ đi yêu quái bộ dáng biến thành hai mươi tám tinh túc tiên khí phiêu phiêu dưới tay hắn bảy yêu cũng đều là nhoáng một cái bỏ đi yêu quái bộ dáng quả thực bảy yêu lại là thiên đình tinh nhuệ thiên binh biến thành khuê mộc lang một nhóm nhiệm vụ hoàn thành liền cười bay trở về thiên đình tôn nộ không bốn người thở dài một hơi thỉnh kinh thật là a khó Dương Tùng đen gặp chắc trở đã qua giang lưu nhi một nhóm tiếp tục đi về phía tây nhưng đến bảo tượng quốc về sau bởi vì không có bách hoa xấu hổ công chúa kia việc sự tình bảo tượng quốc quốc vương trong mộng gặp phải một trên tiên giới thần muốn làm khó làm khó đến tăng nhân thế là bảo tượng quốc bên ngoài chính là không cho giang lưu nhi đổi nhau thông quan văn thư giang lưu nhi tự nhiên lại bị nhốt chín tháng chín năm tám một ngày nhất nan tiếp lấy nhất nan nhất nan ít nhất phải tám mươi ngày lại thêm thời gian đi đường giang lưu nhi đã rời đi trường an nhiều năm mới đi giải rác lộ trình khoảng cách linh sơn còn xa xa khó vời thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa nhoáng một cái năm năm trôi qua giang lưu nhi đi lại tập tễnh, trải qua gian nan hiểm trở đi tới trần gia trang sắc trời đã tối thầy cho mấy người liền dự định tại trần gia trang ở tạm một đêm đợi trời sáng về sau lại đi đường vượt qua sông lớn này sông lớn tên là thông thiên hà Sông lớn ngay sông, có một thủy cung, thủy cung bên trong tụ lại một một nhóm yêu, linh cảm, kia giang lưu đến đâu? Thủy cung chính tọa bên trên, đoạn dài cần mặt đen, trên người mặc tạo phục, thắt eo tơ lụa yêu vương chậm rãi mở miệng hỏi. Báo, Âu Vân đại vương, kia giang lưu đến Trần gia trang, ta đoán chừng bọn hắn ngày mai liền sẽ qua sông. Tên là linh cảm một tên yêu vương cung kính nói. Ừm, vậy thì tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi đi thi pháp đi. Đúng, Âu Vân đại vương ngài cứ yên tâm đi các loại nhỏ đông cứng cái này thông thiên hà kia giang lưu nhi rất mạnh gầy gầy gầy liền chạy không được linh cảm cười xong liền vội vàng chạy ra ngoài thi pháp trên trời rơi xuống tuyết lớn đông cứng cái này thông thiên hà không sai cái này linh cảm chính là thông thiên hà bên trong đại vương linh cảm đại vương kia linh cảm đại vương vì sao cam tâm tình nguyện như thế hèn mọn vì sao nhận từ biệt người làm đại vương đúng là ô vân đại vương quá mức lợi hại ô vân đại vương tên đầy đủ ô văn tiên chính là thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử tiệt giáo nội môn trừ tứ đại đệ tử bên ngoài theo hầu thất tiên đứng đầu một thân tu vi cao thâm trong tay hôn nguyên truy liên tiếp đánh bại xiển giáo xích tinh tử quảng thành tử ô văn tiên tại phong thần thời đại cũng đã chứng đạo truyền thánh sau lại trải qua đại tranh chi thế năm trăm năm lịch sử năm tháng thay đổi bây giờ nghiễm nhiên là chém mất hai thi cường giả theo hầu thất tiên phụng sư mệnh ra đảo ẩn vào hồng hoang tâm giới lại yêu vì chính là ngăn cản phật môn đại hưng Ô Vân Tiên, bản thể là dâu vàng ngao ngư, ra đảo về sau, tìm tới tìm kiếm, cuối cùng rơi vào cái này thông thiên hà lại yêu. Linh cảm đại vương, mặc dù chỉ là nam hải lạc giả sơn một con cá nhỏ, nhưng không chịu nổi nghe quan âm giảng đạo lâu rồi, mới vừa vào đến thông thiên hà, liền liếc mắt nhận ra dâu dài mặt đen, trên người mặc tạo phục, thắt eo tơ lụa, cầm trong tay bảo kiếm, có pháp bảo hôn nguyên truy Ô Vân Tiên. Linh cảm đại vương thiếu chút nữa hủ chết. Mời đọc. Đông ly trần kiếp Diệt. Tu ma hóa phàm, vô tận trùng sinh, không nao tản, ít gái, xèn dù ra tổ quật khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 315, Thông Thiên Hà, theo hầu thất tiên, Cố Vân Tiên. Trong đêm, Trần Gia Trang Phạm Vi bên trong, nhiệt độ chợt hạ, hạ xuống tuyết lông lúng. Chỉ là một lát, rộng lớn Thông Thiên Hà liền bị đông cứng. Trần Gia Trang, một gian trong phòng khách. Giang Lưu Nhi bọc lấy chân mện, ngồi ở trên giường gỗ, thật là lạnh. Chu Thiên bằng đi tới cửa trước, che đậy mở cửa may một trận gió lạnh thổi vào mấy đoá bông tuyết bay vào trong phòng tuyết rơi chu thiên bằng âm thanh rơi xuống lập tức trong phòng khách lâm vào yên lặng. tất cả mọi người là biết được cái này năm sáu nguyệt liền xuống lên tuyết trái với lẽ thường cho nên tất nhiên lại có yêu quái ôi tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi nhất nan tiếp nhất nan nhất nan so nhất nan khó giang lưu nhi bọc lấy chăn mềm tập mai thành thói quen nhanh chóng thiếp đi a ngày mai tiếp tục đi a Ừm, tốt. Tôn Nộ Không cũng đều nằm ở trên giường, tiếp tục ngủ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ nhì, sắc trời bình minh, gió lạnh gào thét, thấu xương băng lãnh. Giang Lưu Nhi một nhóm đến Thông Thiên Hà bên bờ, rộng lớn Thông Thiên Hà đã bị đông lạnh rắn chắc, vừa vặn có thể từng đi ra bờ. Giang Lưu Nhi liền xuống ngựa, thầy cho năm người dắt ngựa mà đạp vào băng bờ. Ngựa trắng móng ngựa trượt, Chu Thiên Bằng liền dùng vải rách đem ngựa ngươi bốn cái móng đều bọc lại. Năm người, một ngựa. Hướng sông bờ bên kia đi tới. Dày dưới băng, linh cảm đại vương cầm trong tay hoa sen truy đã đợi chờ đã lâu. Đợi Giang Lưu Nhi đi đến đỉnh đầu của mình lúc, cầm hoa sen truy đột nhiên đâm một cái, lập tức hiện ra một cái khe nước băng tuyết đi ra, Giang Lưu Nhi trực tiếp rơi vào trong kẽ nước băng tuyết. A, sư phụ. Không đợi Tôn Ngộ Không một nhóm kịp phản ứng, toàn bộ thông thiên hà băng hoàn toàn vỡ vụn ra. Tôn Ngộ Không mấy người bản năng giá vân bay lên đám mây. Ngựa trắng đào thoát không nổi, cũng rơi trong sông. Tôn nộ không mấy người đứng ở đám mây, sắc mặt cả giận nói, mẹ nó, quả nhiên không ngoài sở liệu, có yêu quái. Giờ này khắc này, thủy cung bên trong. Linh cảm đại vương cột giang lưu nhi nhanh chóng chạy vào, cười to nói, ha ha, đại vương, ta đem giang lưu bắt qua tới, còn mang hộ một thất ngựa trắng. Âu vân tiên tĩnh tọa thủy cung bảo tọa, đánh giá giang lưu nhi, khỏe miệng có chút nít lên, rất tốt. Giang lưu nhi trong hai con người lộ ra kim thiền hư ảnh, cũng ở đánh giá đối diện yêu vương chợt nhớ tới trước mắt người là ai đáy lòng không khỏi cười cười nguyên lai like là hán lần này nhưng có các đồ đệ bận điệu đưa đến đằng sau đi trông giữ lên đúng đại vương yên tâm đi ô vân tiên tính tọa tại trên bảo tọa khỏe miệng vừa cười nói nên chiếu cố cái kia mấy cái đệ tử thông thiên hà trên đám mây tôn nộ không bao quanh sông bay một vòng sau đó la lớn các vị sư đệ theo ta xuống sông giống như vậy yêu quái đọ sức đọ sức. đúng đại sư huynh Tôn ngộ không vận khởi bên hông tị Thủy Châu, một đầu đâm vào trong thông thiên Hà, tiểu bạch long, chu thiên bằng, sa hòa thượng ba người thì là theo sát phía sau. Đáy sông, tôn ngộ không bốn người du lịch một vòng, liền phát hiện một tòa thủy cung đứng sừng sững ở đáy nước. Các vị sư đệ, đây chính là yêu quái đậu phụ, tiến lên khiêu chiến. Chu thiên bằng cùng sa hòa thượng liếc nhau, liền bơi lên tiến đến, mở miệng hét lớn, này, yêu quái, mau mau trả ta sư phụ đến. Gọi mấy tiếng, không có người trả lời chu thiên bằng cùng xa hòa thượng liền muốn cơ lấy từng người linh bảo cưỡng ép phá cửa xông mở chi chi đúng lúc này thủy cung đại môn chậm rãi mở trong môn đi ra một người kỳ trường cần mặt đen trên người mặc tạo phục thắt eo tơ lụa đối mặt nhàn nhạt mỉm cười các ngươi không phải là đối thủ của ta nghĩ muốn cứu trở về tự mình sư phụ mau mau trở về tìm giúp đỡ a ô vân tiên vừa cười bổ sung một câu bất quá ngươi nếu như tìm cái gì phật môn cẩu thí tứ đại trí tôn bồ tát kia chỉ sợ là cứu không được sư phó của các ngươi. Ô Vân Tiên, tuyệt không phải phát ngôn bừa bãi. Ô Vân Tiên chính là theo hầu thất tiên đứng đầu, hai thi chuẩn thánh, quanh thân Pháp bảo không phải số ít, há lại cần cội Phật môn con lựa chọc một thi chuẩn thánh có thể so sánh. Tôn nộ không mấy người nghe trước mặt nhân, trong hai con ngươi cũng không khỏi lộ ra thật sâu kiên kỵ, người trước mắt là ai. Vậy mà không chút nào đem Phật môn Tứ Đại Trí Tôn Bồ Tát để vào mắt. Coi như Phật môn Tứ Đại Trí Tôn Bồ tát lại bồn nôn. Nhưng này cũng là thật một thi chuẩn thánh, một thân tu vi quả thực kinh khủng. Hoặc là người trước mắt, có bản lĩnh thật sự, hoặc là chính là lớn thả hùng biện. Tôn ngộ không bốn người liếc nhau một cái, đều là nhấc tay lên bên trong linh bảo, nghĩ muốn thăm dò một phen. Âu vân tiên nhìn tôn ngộ không mấy người, khỏe miệng lại là mỉm cười, vậy liền cho các ngươi nhìn một cái a. Âu vân tiên nói xong, trong tay liền hiện ra một thanh truy. Đây là tiên Thiên linh bảo, Hỗn nguyên truy, truy này quả nhiên là lợi hại, ngay cả truy qua quảng thánh Tử xích tinh tử chỉ thấy ô vân tiên một truy vung ra huyền diệu lực lượng pháp tắc tụ lại hướng tôn nộ không bốn người đánh qua vâng tôn nộ không bốn người tức thời liền cảm giác choáng váng hoa mắt vừa đối mặt liền bị xa xa đánh bay ra ngoài nện xuống đất ô vân tiên khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt quay người lại đi trở về thủy cung bên trong tôn nộ không bốn người nằm trên mặt đất nhìn xem một lần nữa đóng lại thủy cung hai con mắt lộ ra sợ hãi trên người hắn khí thế muốn so quan âm bổ tắt còn muốn thâm thúy hắn xác thực không có nói khoác lác phật môn tứ đại trí tôn bù tắt trong mắt hắn xác thực không đáng giá nhắc tới tôn nộ không bốn người lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy bay ra thông thiên hà trở lại trần gia trang nghỉ ngơi chỉnh đốn bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ u sầu một kiếp này khó giống như càng khó a không có cách nào tìm người đi thu di sơn dưới cây bồ đề chuẩn đề sắc mặt tâm trầm đáng ghét thông thiên giáo chủ vậy mà phái ô vân tiên tại thông thiên hà bây giờ bắt giang lưu nhi Tôn ngộ không mấy người như thế nào là đối thủ? Chuẩn đế một mặt phẫn hận, chớ nói tôn ngộ không mấy người, chính là quan âm Phật môn tứ đại Bồ Tát cũng không phải kia ô Vân Tiên đối thủ à? Chuẩn đế lúc nói trên khuôn mặt lại lộ ra thống hận, nếu là Dược sư cùng Di Lặc chưa bỏ mình bên trên kia phong thần bảng, bây giờ chỉ sợ cũng đã có tam thi chuẩn thánh, Phật môn gì có thể đến nơi này bước? Phật môn thế lực mặc dù khuyết trương không ít, nhưng là trong hàng đệ tử đời thứ hai tối cao mới chỉ là một thi chuẩn thánh. Nhân giao bên trong, Huyền Đô pháp sư sớm đã là tam thi chuẩn thánh, một thân tu vi thông thiên, lại người mang trọng bảo, quả nhiên là lợi hại. Xuyền giáo bên trong, 12 hai kim tiên lên bảng sáu người, còn lại bảy người đều là phúc duyên thâm hậu hạng người. Tiệt giáo bên trong, đa bảo đạo nhân sớm đã vì tam thi chuẩn thánh, vẫn yêu từ lâu chứng đạo tam thi chuẩn thánh, tứ đại thánh mẫu, triệu công minh các loại đều là bất phàm. vương nhân tài đông đúc, cuối cùng thiên đình càng là cường hãn. đời thứ hai bên trong, ngao thanh vị thiên địa trần long. Sớm đã vì tam thi chuẩn thánh, lục nhị tam thi chuẩn thánh, cẳng có ma viên chân thân đỉnh cấp bí pháp, cựu thiên huyền nữ, cựu linh thần các loại đều là hai thi chuẩn thánh. Đời thứ ba bên trong, na cha, dương giao, dương tiễn, dương thiền các loại đều là đại la kim tiên đình phong, người mang trọng bảo. Còn có hai mươi tám tinh túc, chư thiên nguyên thần, ba trăm sáu mươi lăm chính thần, trăm vạn tinh nhuệ thiên binh. Mà đệ tử Phật môn bên trong, tu vi cao nhất lại là chỉ có một thi chư thánh, cái này rất lúng túng ai cũng đánh không lại bình thường khi dễ không bối cảnh tán tu vẫn được mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phạm. vô tận trùng sinh không nao tàn ít gái xen dù gia tộc Của khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm mười sáu tịch diệt quá khứ phật chủ văn đạo nhân rời núi phật môn cao thủ khi dễ trong tam giới tán tu còn đi nhưng là vừa gặp phải nhân xiển tiệt thiên đình bên trong cao thủ vậy liền rắt rưởi dưới cây bồ đề Chuẩn đề sắc mặt tâm trầm, bây giờ Âu Vân Tiên tại Thông Thiên Hà bắt đi Giang Liêu Nhi, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết phái người nào tiến đến nghị cách cứu viện. Quan âm, văn thủ, phổ hiền ba người tuy là Phật môn mới lên cấp tam đại trí tôn, chuẩn thánh tu vi, nhưng đối mặt Âu Vân Tiên lại là xa xa không bằng. Ngoại trừ ba người, chẳng lẽ muốn cho Đại Nhật Như Lai tự thân giáng lâm? Phải biết, hiện tại Đại Nhật Như Lai thế nhưng là Phật môn giáo chủ, Phật môn đại biểu, để Phật môn giáo chủ tự thân giáng lâm hàng yêu cái này chẳng phải thành trong tam giới lớn nhất chuyện cười. chuẩn đề trên mặt lâm vào do dự, trầm tư một lát mở miệng nói ra: sư minh, văn đạo nhân vì phật môn quá khứ tịch diệt phật, phong thần lượng kiếp lúc cũng đã chứng đạo a thánh, không bằng để cho phía dưới giới, giới giao đấu Âu Văn Tiên. tiếp dẫn sắc mặt ưu sầu khó khăn, do dự nói: sư đệ, kia văn đạo nhân tuy là tịch diệt quá khứ phật, nhưng chỉ sợ hắn tính xấu khó trừ, không muốn hạ giới. hắn vì phật môn quá khứ phật chủ, chẳng lẽ chỉ hưởng không phật môn khí vận, mà không trợ phật môn? Chuẩn đề sắc mặt không vui nói, kia ta liền truyền âm cùng kia Văn đạo nhân, nhìn hắn trả lời như thế nào. Tiếp dẫn trầm tư một lát, Văn đạo nhân hưởng thụ Phật môn khí vận trải qua nhiều năm, bây giờ lại láng nên vì Phật môn ra một phần lực. Tiếp dẫn dứt lời, liền vận dụng đại pháp lực cùng Văn đạo nhân truyền âm. Quá khứ Phật giới. Đây là Văn đạo nhân trở thành quá khứ Phật chủ về sau, chuyên môn mở một phương tiểu thế giới. Trong hư không, Văn đạo nhân trên người mặc đạo bào màu xám, tính toán quanh thân hắc vụ cuộn, cuộn. Đối ứng vô tận lực cắn uất. Văn đạo nhân tiếp thu được truyền âm về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng có chút nít lên, cười nói, "Ồ, muốn cho ta hạ giới hàng phục Ô Vân Tiên." Văn đạo nhân, lấy đạo trung Phật, chủ tu thôn phệ pháp tắc đồng thời, cố ý nhập Phật môn đến tịch diện Phật chủ chi vị, hai đạo đồng tu, bây giờ lại là đạt đến tề đầu tịnh tiến hiệu quả. Á thánh tu vi vững chắc, trong lúc mơ hồ đã đụng chạm đến một bước kia. Văn đạo nhân chậm rãi đứng dậy, khoe miệng lộ ra tà mị cười một tiếng. Ta mặc dù lấy đạo trộm Phật vì tịch diện Phật chủ, mở một phương này tiểu thế giới, kỳ thực là giám thị. Bây giờ vừa vặn có đi ra cơ hội. Văn đạo nhân Á Thánh Tu Vi vận chuyển cho tiếp dẫn hồi âm, cẩn tuân tiếp dẫn thánh nhân pháp trị, chính mình có thể hạ giới hàng phục ô vân tiên, bất quá phải mang theo Phật môn hai vị Phật môn trí tôn Bồ Tát. Dưới cây bồ đề, tiếp dẫn thu được văn đạo nhân hồi âm, không khỏi nhíu mày, ừm. Muốn mang theo Phật môn hai vị trí tôn Bồ Tát. Chuẩn đề trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc, ừm này là ý gì tiếp dẫn trầm tư một lát mở miệng nói chỉ sợ là trong lòng còn có khúc mắc cố ý thăm dò ngươi ta hai người ý nghĩ nhìn là có hay không tín nhiệm hắn đem hắn coi là phật môn người tiếp dẫn lại nói thôi liền để cho mang theo hai vị phật môn trí tôn bồ tát tạm thời cho là lịch luyện để cho quan sát đại năng chiến đấu có lẽ đối đột phá cảnh giới có trợ giúp chuẩn đề hơi gật đầu liền theo sư huynh lời nói tiếp dẫn lại cho văn đạo nhân truyền âm chuẩn đồng thời chuẩn đề cùng linh sơn đại nhật như lai truyền âm mệnh hắn phái hai vị trí tôn bồ Tát tiến về thông thiên hạ linh sơn đạo trường đại lôi âm tự đại nhật như lai thu được chuẩn đề truyền âm về sau chậm rãi mở hai mắt ra hướng bên dưới chúng phật đà nhìn một cái chậm rãi mở miệng nói bây giờ giang lưu nhi bị kêu vân tiên bắt cóc quan âm vì thỉnh kinh người phụ trách liền đi hướng thông thiên hạ a văn thủ bồ Tát hiệp trợ quan âm cùng nhau đi tới thông thiên hạ bên dưới quan âm cùng văn thủ nghe trí tôn lời nói Sắc mặt không khỏi kinh hoàng, vội vàng mở miệng nói: "Phật tổ, kia Ô Vân Tiên chính là Thông Thiên Thánh Nhân theo hầu Thất Tiên đứng đầu, Phong Thần thời đại liền đã là chuẩn thánh cường giả, chúng đệ tử như thế nào là đối thủ của hắn a?" Đại Nhật Như Lai cười nhạt nói: "Quan Âm tôn giả, Văn thủ tôn giả, chớ có xuất ruột, lần này chuẩn đệ Phật Mẫu cùng A Di Đà Phật đã phái ra trước người hướng Thông Thiên Hà, lần này hai người các ngươi tiến đến, bất quá là trợ trận, quan sát một chút đại năng độ sức." Đại Nhật Như Lai âm thanh rơi xuống, Quan Âm cùng Văn Thủ trên mặt kinh hoàng mới thối lui. Quả thật là cái kia ô Vân Tiên quá mức lợi hại a. Một tay hôn Nguyên Truy, ngay cả Truy Quảng thành Tử, xích Tinh Tử tổ hai người nhất cử danh chấn hưng hoang. Quan Âm, Văn Thủ đều là mở miệng đáp, cẩn tuân ngã Phật như lai pháp chỉ, ta hai người cái này liền tiến về Thông Thiên Hà. Hai người rút lời, giá vân ra Linh Sơn, hướng Thông Thiên Hà bay đi. Giờ phút này, Văn Đạo Nhân cũng hóa thành một đạo khói đen, ra quá khứ Phật giới, phá Toái hư không giáng lâm thông thiên hạ, trần gia trang, tôn nộ không một nhóm đang nôn nóng chờ lấy, bắt đi sư phụ mình cái kia yêu vương quá lợi hại, vẹn vẹn một truy, chính mình sư huynh đệ bốn người liền ngã bay ra ngoài, rơi ngũ vân bắt tố, vậy làm sao có thể đánh? hiện tại bốn người đang đợi phật môn viện binh, không bao lâu, trên đám mây hai đạo phật quang hiện lên, quan âm cùng văn thủ giáng lâm đến trần gia trang, bất quá tôn nộ không bốn người nhìn chỉ có quan âm cùng văn thủ giáng lâm, đôi mắt bên trong lại lộ ra lo lắng kia yêu vương thế nhưng là không chút nào đem Phật môn tứ đại Bồ Tát để vào mắt, chỉ quan âm, văn thủ, cái này như thế nào thủ thắng. Quan âm, văn thủ cũng nhìn xem tôn ngộ không bốn người trong mắt hoài nghi, sắc mặt không vui, chớ có bối rối, Phật môn tự có cao thủ đến đây hàng phục hắn. Quan âm, văn thủ nói xong, hư không một trận rung động, một cỗ khói đen hiện lên, văn đạo nhân giáng lâm. Lập tức, một cỗ vô thượng hung thần tịch diệt chi khí, tràn ngập ra. Quan âm, văn thủ nhìn tới đây. Liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, gặp qua quá khứ Phật chủ. Hắn hiện tại mặc dù là quá khứ Phật chủ, nhưng năm đó thế nhưng là cái ngoan nhân à, cơ hồ đồ toàn bộ Tây Phương Sơn Môn. Ôi! Ừm! Văn Đạo Nhân nhàn nhạt gật đầu nói. Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng, Sa Hòa Thượng cảm giác được sát khí tịch diệt chi khí dày đặc, cũng không khỏi trận to hai con mắt, đầy mặt kiên kỵ. Sao? Làm sao? Trên người hắn khí tức so với Thượng Cổ Đại Yêu còn kinh khủng hơn con muốn hung thần, Phật môn quá khứ Phật chủ. Văn đạo nhân rất ít trong hồng hoang hoạt động, tam giới bên trong đối với hắn ghi chép rất ít, liền ngay cả thánh nhân giảng đạo thời điểm, cũng chỉ là đơn giản đề cập qua hắn, cho nên tôn ngộ không một đoàn người không biết văn đạo nhân, đúng là bình thường. Nhưng, hồng hoang còn lại chư thánh cùng chúng đại năng, cảm giác được giữa thiên địa một cỗ hung sát chi khí dày đặc, không bình tĩnh. Là hắn, lại là hắn, kinh khủng như thế. Năm đó phong thần đại chiến lúc, Chuẩn đề cùng tiếp dẫn bị kẹt Chu Tiên kiếm trận, chính là hắn thừa cơ trộm Tây Phương hang ổ. Chậc chậc chậc, năm đó Di Lặc cùng dược sư nhưng cũng là mất mạng trong tay hắn a, bây giờ lắc mình biến hóa, vậy mà thành quá khứ Phật chủ. Đại huynh, ngươi cái này không hiểu a, Tây Phương nghĩ muốn đại hưng, cần quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, ba Phật quý vị, vừa vặn hắn đối ứng tịch diệt quá khứ Phật chủ chi vị. Ha ha ha. Văn đạo nhân thế nhưng là hung ác manh nhân a. Có ý tứ nhìn xem ô vân tiên ứng đối ra sao a thông thiên hà đáy ô vân tiên đang tại tinh tu cảm giác được hung sát chi khí dày đặc đột nhiên mở hai mắt ra khỏe miệng cười nói cái này khí tức quen thuộc mời đọc đông ly trần kiếp diệt thu ma hòa phạm. vô tận trùng sinh không nao tản ít gái xen dù ra tổ quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm bảy hôn nguyên truy hiển uy tiếp lấy diễn trần gia trang văn đạo nhân trên người mặc đạo bào màu xám chậm rãi mở miệng nói, quan âm, văn thủ, hai người các ngươi đi trước đi gọi trợ. Quan âm, văn thủ nghe, lập tức sắc mặt biến bối rối, đại nhật như lai Phật không phải nói chỉ làm cho chính mình hai người đến quan chiến sao, lúc này làm sao trước hết để cho chính mình hai người xung phong. Quan âm, văn thủ hai người giận mà không dám nói gì à, vị này khởi sướng hung đến, quá kinh khủng. Đúng, cẩn tuân quá khứ Phật chủ lệnh. Hai người bất đắc dĩ nói, hai người tiếp khiến cho về sau, liền hướng thông thiên hạ bay đi tôn nộ không bốn người nhìn quan âm văn thủ hai người đi trước đi liền cũng liền bận bịu đuổi theo như thế đại năng giao đấu không dung bỏ lỡ bình ô vân tiên bay ra mặt nước râu dài mặt đen trên người mặc tạo phục thắt eo tơ lụa nhàn nhạt, nhạt hướng phía giữa không trung bên trên văn đạo nhân cười nói ô vân tiên gặp qua đạo hữu, đã lâu không gặp đạo hữu tu vi lại là tình tiến không ít văn đạo nhân đứng ở giữa không trung khoe miệng có chút nít lên ô vân tiên ngươi tiến bộ cũng là cực nhanh này lượng kiếp kết thúc Chỉ sợ liền có thể chém mất tam thi vậy Hai người khoác lắc một đợt về sau Liền cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện Ô Vân Tiên nhìn về hướng quan âm cùng văn thủ khoe miệng không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng Hôm nay liền lấy trước hai người các ngươi luyện tay một chút ra Quan âm, văn thủ hai người nghe Ô Vân Tiên lời nói Sắc mặt không khỏi biến xanh xám Chính mình hai người là bực nào thân phận Phật môn trí tôn Bồ Tát Lúc này lại bị hắn nói cầm tới luyện tập Vô cùng nhục nhã Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ quan âm văn thủ hai người liếc nhau quanh thân chuẩn thánh pháp lực bay lên tế ra từng người mạnh nhất linh bảo tây phương mạnh nhất thần thông liền hướng lấy ô vân tiên đánh tới ô vân tiên khỏe miệng không khỏi khẽ cười một tiếng phật môn tiểu đạo mà thôi ô vân tiên trong cơ thể thượng thanh tiên pháp lưu chuyển hai thi chuẩn thánh khí thế dâng lên mà ra tu vi hùng hậu hôn nguyên truy tế ra một cỗ khí thế bén nhọn khóa chặt quan âm văn thủ ô vân tiên cầm trong tay hôn nguyên truy hướng quan âm văn thủ truy đi qua truy này mang theo có vô thượng uy thế lại có ô vân tiên lực lượng pháp tắc gia trì uy năng khá là bất phàm cái gọi là nhất lực hàng thập hội hôn nguyên truy dưới tây phương phật môn đủ loại bảng môn tả đạo liền lộ ra là tiểu đạo gân gà loảng xoảng hôn nguyên truy phá hai người thần thông trực tiếp nện vào quan âm văn thủ trên thân thể vain hai người lập tức liền cảm giác đầu váng mắt hoa quanh thân ngưng tụ lại pháp lực trong lúc mơ hồ có tán loạn chi thế quan âm văn thủ vội vàng miệng tụng phật kinh nghĩ muốn ổn định tâm thần nhưng ô vân tiên hỗn nguyên truy giống như cuồng phong bạo vũ lại đến dầm dầm dầm oong long lại là hai truy hai người tâm thần ý thức bị triệt để truy tăng lan dã tâm thần thất thủ pháp lực hoàn toàn tán loạn trực tiếp mặt đất rơi xuống hung hăng nện ở trên mặt đất hình thành một cái cực lớn hô sâu giờ này khắc này hồng hoang vô số đại năng chú ý lần này chiến cũng không khỏi bị kinh sợ ngốc tình huống như thế nào đây chính là phật môn trí tôn bồ tát sao xảy ra chuyện gì Vừa đối mặt cứ như vậy chật vật bại. Ta biết sẽ bại, nhưng... A cũng có thể bại nhanh như vậy, thảm như vậy A. Giữa không trung bên trên, văn đạo nhân ngăn chặn trong lòng cười trộm, một tay đỡ lấy cái chán, lắc đầu thở dài nói, ta lúc đầu chỉ là muốn lịch luyện một chút hai người, để cho thể hội một chút cùng đại năng đọ sức nhưng... không nghĩ tới, vẹn vẹn một hiệp liền hoàng hốt bị thua. thính sai. Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng, Sa Hòa Thượng ở một bên quan sát chiến đấu trong hai con ngươi lộ ra cực kỳ kinh hãi thật thật là lợi hại liên vừa đối mặt mà thôi tất nhiên làm nóng người hoạt động đã kết thúc ô vân tiên cũng thu hồi vừa rồi chơi đùa tâm tư đối mặt văn đạo nhân ô vân tiên tự biết không có phần thắng chút nào thậm chí không phải một cái cấp bậc nhưng mình lại là không thể nối trễ mảy may vê anh ô vân tiên quanh thân khí thế lại lần nữa tăng lên cái gì vừa mới hắn còn chưa dùng toàn lực đây chính là thông thiên giáo chủ đệ từ sao theo hầu thất tiên đứng đầu Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả Ô Vân Tiên đều mạnh như vậy, Tiêu Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử đi truyền, đa bảo, tứ đại thánh mẫu, Vân Tiêu nên mạnh bao nhiêu? Hồng Hoang vô số đại năng lại không khỏi nhao nhao suy đoán nói. Văn đạo nhân nhìn Ô Vân Tiên quanh thân ngưng tụ lực lượng phát tác, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, từ sau phong thần lực kiếp, ta liền không thật tốt hoạt động qua, hôm nay vừa vặn. Văn đạo nhân dứt lời, quanh thân khói đen lan tràn ra, một cỗ càng thêm hung thần khí thế tràn ngập ra. Cùng hồng hoang kiếp khí hung thần thậm chí hô ứng lẫn nhau. Âu Vân Tiên đứng ở giữa không trung, nhìn Văn Đạo Nhân quanh thân tràn ngập ra khói đen, trong hai con người không khỏi lộ ra kiên kỵ. Năm đó, tại Kim Ngao Đảo Lúc, Lao Sư liền nói qua, Văn Đạo Nhân khói đen vô cùng quỷ dị, kỳ thật chất bên trên là nó pháp tắc lực lượng, thôn phệ pháp tác, Thôn phệ pháp tác có thể nuốt vạn vật. Văn Đạo Nhân một tay thôn phệ càng là người tiên, có thể nuốt thiên địa linh can, tiên tiên linh bảo chính là Tây Phương giáo Trần giáo Linh Bảo 12 phẩm công đức kim liên đều bị hút đi tam phẩm. 12 phẩm công đức kim liên bị hút tam phẩm, còn thừa cửu phẩm, phẩm cấp rơi xuống cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, Tây Phương giáo khí vận cũng bởi vậy có thiếu. Cũng chính là bởi vậy, Văn đạo nhân giết Di Lặc cùng dược sư về sau, đổ Tây Phương sau sân môn, còn có thể nên ngang xuất hiện tại Tây Phương, làm Phật môn quá khứ Phật chủ. Bởi vì, một khi Văn đạo nhân vào Tây Phương giáo, bị thôn phệ tam phẩm kim liên khí vận, tự động trở về bù đắp phật môn khí vận, hơn nữa còn có thể bù đắp quá khứ phật cửa chống chỗ ô vân tiên thế nhưng là không dám chút nào xem nhẹ văn đạo nhân quanh thân quỷ dị khói đen thậm chí đều đã dự định đem linh bảo thu vào nếu là mình hôn nguyên truy bị nó khói đen xâm nhập bị thôn phệ đi vậy coi như khó chịu văn đạo nhân cũng nhìn ra ô vân tiên lo lắng mở miệng cười nói ngươi đều có thể sử dụng linh bảo ta đương nhiên sẽ không vận dụng thần thông thôn phệ ô vân tiên cười gật đầu tuất kia bần đạo liền không khách khí vạn tiên trận chiến dịch Văn đạo nhân trộm tây phương nhà, thông thiên lão sư liền làm một cái suy đoán. Kia văn đạo nhân tất nhiên cùng hạo thiên thoát không khỏi liên quan. Lấy thông thiên lão sư cùng hạo thiên giao tình, cho nên trận chiến này không lo vậy. Hỗn nguyên truy, lần này Âu Vân tiên chưa giấu rốt nửa phần, toàn lực huy động hỗn nguyên truy hướng phía văn đạo nhân đập tới. Hỗn nguyên truy ảnh như loạn áo tràng đồng dạng, phủ đầy toàn bộ giữa không trung, không một tia bỏ sót, toàn diện bao trùm không khác biệt công kích. Pháp lực ngược lại là đủ rồi. Bất quá tốc độ lại là còn kém chút. Văn Đạo Nhân thân ảnh như quỷ mị, di chuyển nhanh chóng, hóa thành quang ảnh ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng. Loạn áo tràng truy phát qua, vậy mà không một truy, đánh trúng Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân vốn là vì hồng nông dị trùng sáu cánh môi đen, tốc độ vốn là cực nhanh, lại thêm nữa tu vi còn cao hơn Ô Vân Tiên, đánh không trúng, đúng là bình thường. Ô Vân Tiên nhìn Văn Đạo Nhân như quỷ mị thân ảnh, hai con mắt hơi co lại, ta cùng hắn sai là chất. Căn bản không phải một cảnh giới bên trên, chỉ sợ coi như là lao sư đích thân tới, cũng rất khó cầm xuống văn đạo nhân đi. Văn đạo nhân tùy ý đưa tay, khói đen pháp lực ngưng tụ thành một đoàn, hướng ố vân tiên đánh tới, phá. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hòa Phàm, Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn dù ra tổ quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Trường 318, sau cuộc chiến rời đi, vướng liền mang thai. Chỉ nghe văn đạo nhân âm thanh rơi xuống. Ô Vân Tiên lập tức bị một đoàn xương mù màu đen cho bao trùm trong cơ thể, bước lên pháp lực bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Hai ba cái hô hấp về sau, khói đen tối lui. Ô Vân Tiên sắc mặt trắng bệch đứng ở giữa không trung, quanh thân pháp lực gần tới khô kiệt, nơi nào còn có nửa điểm hai thi chuẩn thánh bộ dáng. Đây chính là Văn Đạo Nhân thôn vệ pháp tác lợi hại, chỉ là một cái đối mặt tiếp xúc, liền đem Ô Vân Tiên quanh thân pháp lực nuốt chửng lấy. Ô Vân Tiên đứng ở đám mây, lập tức vận chuyển thượng thanh tiên pháp, đột nhiên. Thiên địa linh khi hướng Âu Vân Tiên hội tụ đến mấy cái hô hấp về sau Âu Vân Tiên pháp lực liền hoàn toàn khôi phục. Đạo Hưu thần thông cao thâm mặt chắc bần đạo đội phục đến cực điểm tự nhận không phải là đối thủ cho nên nhận thua. Âu Vân Tiên nghiêm mặt nói. Văn đạo nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đạo Hưu pháp lực hùng hậu đợi một thời gian tiệt giáo nhất định lại tăng thêm một tên tam thi chuẩn thánh. Hai người lại là thương nghiệp khoác lác một đợt. Âu Vân Tiên thổi xong về sau liền gọi linh cảm đại vương. Đi đem Giang Lưu Nhi cùng con ngựa trắng kia đưa tới thông thiên hà bờ bên kia, để cho tiếp tục đi về phía Tây. Đúng, Cẩn Tuân Ô Vân Đại Vương lệnh. Linh cảm Đại Vương lập tức cung kính nói. Chỉ chốc lát sau, Giang Lưu Nhi cùng kia ngựa trắng liền đứng tại sông bờ bên kia. Tôn Ngộ Không Sư Huynh Đệ bốn người nhìn tới đây, đều là hóa thành một đạo quang ảnh, đi tới sông bờ bên kia. Sư Phụ, người không sao chứ? Bốn người đều là lo lắng hỏi. Không sao, chúng ta tiếp tục đi về phía Tây A. Giang Lưu Nhi cười nhạt cười, cưới lên ngựa trắng, chuyển phương hướng, tiếp tục về phía Tây được. Tôn nộ không bốn người vội vàng đuổi theo, chạy, lại quay đầu hướng thông thiên hà bên trên nhìn một chút, vừa mới vậy chờ tuyệt thế giật mình tục đỏ sước. Không phải mình các loại có thể tham dự. Văn đạo nhân sau cuộc chiến, hóa thành một đạo hư ảnh, rời đi. Bất quá văn đạo nhân sau khi rời đi, lại là không có quay lại Phật giới, mà là che giấu tại Hồng Hoàng Tam giới. Lúc này chính vào Tây Du lượng kiếp, đạo tổ có lệnh. Thánh nhân không được tự tiện giáng lâm, giờ phút này đều đã đến hồng hoang tâm giới, nếu là lại về quá khứ Phật giới bị chuẩn đề tiếp dẫn giám thị, đó mới là ngốc. Văn đạo nhân vừa mới che giấu đi thân hình, tu di sơn, dưới cây Bồ đề, chuẩn đề liền không chấn định. Văn đạo nhân chiến bại ô vân Tiên, vì sao không trở về quá khứ Phật giới? Chuẩn đề lớn tiếng nói, tiếp dẫn tự hồ là sớm coi đoán trước, chậm rãi mở miệng nói ra, sư đệ chớ hoàng sợ, lấy hắn lòng dạ, tự nhiên không cam lòng bị vây ở một giới. Lần này chỉ sợ lại là thăm dò người ta hai người, nếu là người ta cưỡng ép phát ra chiếu lệnh mệnh hắn trở về, chỉ sợ lại sẽ sinh ra khúc mắc. Hắn vì Phật môn quá khứ Phật, quyền cao chức trọng, hưởng Phật môn khí vận, hắn rõ ràng, tất nhiên hắn nghĩ lưu tại Hằng Hoang, vậy liền trước bỏ mặc hắn đi. Tiếp dẫn trầm tư một lát nói, "Ừm, vậy cũng chỉ có thể dạng này." Chuẩn Đề hiện tại cũng biết, thánh nhân chân thân không được dáng lâm Hằng Hoang, lúc này lấy văn đạo nhân tu vi, ai có thể hàng phục hắn? Thánh nhân phía dưới Hôn nguyên phía dưới chỉ sợ không một người dám nói có thể đánh bại văn đạo nhân, liền xem như chứng đạo trở về khổng tuyên cũng không dám nói có thể đánh bại văn đạo nhân. Thông thiên hà giữa không trung bên trên, ô vân tiên nhìn người trong phật môn toàn bộ rời đi, khòe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Bần đạo nơi này mặc dù qua nhưng sau thiên đình lục nhĩ lại không phải dễ chơi, đã chém mất tam thi, còn có một tay hỗn đột mà viên chân thân. Hứa chi theo lão sư suy đoán, văn đạo nhân cùng thiên đình hạo thiên thoát không được quan hệ. Văn đạo nhân ổn thỏa sẽ không xuất thủ ứng phó lục nhĩ. Thử hỏi hồng hoang tam giới, thánh nhân không xuất thủ, ai dám nói có thể cầm xuống lục nhĩ? Phong thần lượng kiếp lúc, lục nhĩ chỉ là một thi chuẩn thánh, thi triển ma viên chân thân ngăn lại nguyên thủy thiên tôn tam bảo như ý công kích, thánh nhân tùy ý một kích, kèm thêm thiên địa vô thượng uy năng, há lại dễ dàng như vậy liền có thể ngăn lại. Vẹn vẹn một kích này, liền có thể nhìn ra lục nhĩ ma viên chân thân lợi hại, khi đó hắn chỉ là một thi chuẩn thánh, mà lúc này ngẫu nhiên đã là tam thi chuẩn thánh. Pháp lực tu vi cảnh giới sớm đã phóng đại, lại có Hạo Thiên ban thưởng vô số tầng bảo. Nghĩ đến chỗ này, Âu Vân Tiên khẽ miệng lại không khỏi lộ ra tiêu dung, đại nhật như Lai đích thân đến đều xác định vững chắc bắt không được Lục Nhĩ, chờ lấy nhìn. Âu Vân Tiên chặn đường nhiệm vụ đã hoàn thành, liền dự định về đảo, bất quá lại liếc mắt nhìn Thông Thiên Hà trên mặt nước Linh Cảm Đại Vương, dù sao hắn cũng phục thị chính mình nhiều năm, liền mở miệng hỏi, "Linh Cảm, ngươi có thể nguyện theo ta về đạo?" Linh Cảm Đại Vương nghe Ô Vân Tiên lời nói, Trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỷ, nơi nào không biết đây là cơ duyên của mình đến. Ô vân đại vương, không ô vân đại tiên đây là muốn thu chính mình vào môn hạ A. Nguyện ý, nguyện ý, nhỏ nguyện ý. Linh cảm vội vàng nói. Theo lạc giả sơn quan âm hốn. Mỗi ngày nghe kinh văn đô phiền chết, hơn nữa quan âm một truy liền bị truy phế. Theo quan âm hốn, không có tiền đồ chút nào đang nói. Ô vân tiên tiện tay vung lên, thi triển thần thông, liền dẫn linh cảm về kim ngao đảo, bếch du cung thiệt giáo chúng đệ tử tu hành Âu Vân sư huynh về đảo Âu Vân sư huynh bái kiến Âu Vân sư huynh một đạo huyền quang hiện lên đa bảo hiện thân cười nói Âu Vân sư đệ đại sư huynh Âu Vân tiên cũng cười nói lão sư tại đại điện chờ ngươi đúng ta đây liền đi bái kiến lão sư thời gian như cắt miệng nhoáng một cái mấy tháng đi qua Giang Lưu Nhi thầy trò năm người rời đi Thông Thiên Hà về sau tiếp tục đi về phía tây đi mấy tháng đến Tây Lương địa giới Một con sông lớn lại ngăn lại thầy trò năm người. Giang Lưu Nhi đảo mắt một vòng, mở miệng nói, sông này, tất nhiên rộng lớn, cũng không chạy xiết, hẳn là không yêu quái gì, các đồ nhi, chớ hoảng sợ. Đoạn đường này, gian nan hiểm trở. Gặp phải dòng sông liền bản năng nhớ tới yêu quái, quá khó khăn. Các đồ nhi, chuẩn bị nước, đi trước nghỉ ngơi một chút, đợi tiệc tối mà nhìn xem có hay không nhà đỏ mang hộ chúng ta qua sông. Giang Lưu Nhi mở miệng nói ra, tốt, sư phụ, không đổi. Tôn Ngộ Không mấy người cũng đều là cười nói. Tôn Ngộ Không chuẩn bị nhóm lửa làm cơm, Ngao Liệt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Chu Thiên Bằng đi bờ sông múc nước, Sa Hòa Thượng đi lục tìm tuổi lửa, phân công minh xác. Không bao lâu, Chu Thiên Bằng liền từ bờ sông đánh tới nước sông, chuẩn bị nấu ăn đồ ăn. Giang Lưu Nhi ngồi ở bồ đoàn bên trên, tựa như cảm giác được một cỗ sinh khí, liền đột nhiên mở ra hai con mắt, nộ năng, chờ một chút. Chu Thiên Bằng tức thời liền đình chỉ động tác, làm sao sư phụ? Giang Lưu Nhi chậm rãi đứng dậy, đi đến Chu Thiên bằng bên cạnh, hai con mắt lặng lẽ vận chuyển tuyệt nhãn, đánh giá hắn trong tay cái gáo bên trong nước, nước trong suốt, tất nhiên là ngọt ngào ngon miệng, nhưng là thanh tịnh trên nước, lại có một đoàn sinh khí vần quanh, kéo dài không tiêu tan. Tôn Ngộ không thấy sư phụ không thích hợp, cũng liền bận bịu đi tới, sư phụ, làm sao? Ngộ Không, ngươi dùng thần thông nhìn một cái nước này. Tôn Ngộ không ứng tiếng biến thi triển ra phá vọng kim âu, một vệt kim quang chiếu xạ tại nước trong bên trên tôn nộ không không khỏi nhữ mày thật là nồng đậm sinh khí a nếu là người bình thường uống còn đến mức nào ngao liệt cùng sa hòa thượng đều là đi lên phía trước sinh khí sinh mệnh chi khí đoan chừng uống có thể tại chỗ mang thai mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa Phàm, vô tận trùng sinh không nao tản ít gái xen dù gia tộc của khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm mười chín cho không cẩn thận ta cặn bã khóc ngươi Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng, Sa Hòa Thượng liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra hiếu kỳ, cùng nhau nhìn về hướng sư phụ, nếu không sư phụ thử xem. Xem không có thể hay không mang thai. Giang Lưu Nhi sắc mặt lập tức đen xuống dưới, đi đi đi, đi một bên chơi, lại dám trêu chọc sư phụ. Cái kia sư phụ, ngươi nói ta thầy trò mấy cái chỉ ngươi là phạm nhân, đây không phải muốn nhìn được hiệu quả nha. Tôn Ngộ Không mấy người lại là cười chống nói. Nếu không, để Ngộ Năng thử xem giang lưu nhi hỏi dò a sư phụ cầu phong qua thầy chó mấy người trêu chọc một hồi giang lưu nhi cởi cầm hồ lô đem thanh tịnh nước sông trang đứng lên sau đó tự mình cười nói nếu không lấy về để cao dương thử xem bất quá nàng có thể hay không đánh chết chính mình quên đi vẫn là âm dương điều hòa âm dương giao thái sinh hải tốt uy mấy người kia các người muốn qua sông sao đang chờ giang lưu nhi thầy chó mấy người đang tại lẫn nhau trêu chọc lúc nơi xa lái tới một đầu thuyền nhỏ một tên phụ nữ mái trèo hướng phía mấy người la lên giang lưu nhi mấy người trở về đáp thí chủ chúng ta muốn qua sông giây lát giang lưu nhi năm người mang theo một thất trên ngựa trắng thuyền phụ nữ mái trèo hướng phía bờ bên kia chạy tới Tôn nộ không mấy người giúp đỡ phụ nữ mái trèo tán gâu vài câu về sau liền cười hỏi tỉ tỉ tốt con sông này nhìn lên tới có chút quỷ dị a có cái gì thuyết pháp sao phụ nữ dừng động tác lại đánh giá mấy người thử thăm dò, các ngươi sẽ không phải uống trong con sông này nước. A, tôn nộ không mấy người liền vội vàng gật đầu. Thế thì chưa từng. Phụ nữ cười trộm hai tiếng, tiếp tục nói, nếu là uống, đó mới thú vị, liền có thể thấy nam tử lần đầu sinh con. Quả nhiên a, phụ nữ lại tiếp tục nói, con sông này tên là Tử Mẫu Hà, là chúng ta Tây Lương quốc sinh mệnh hà, sinh mệnh hà, có cái gì chú ý? Chúng ta cái này Tây Lương là cái nữ nhi quốc, chưa từng có nam tử. Chỉ có nữ nhân không cách nào gây giống hậu đại a cho nên, nữ hài đến tuổi tác về sau, liền sẽ uống xong vậy cái này tử mẫu hà nước, thai ngén sinh con, nhưng nhắc tới cũng kỳ, chưa từng có nam đinh xuất thế. Phụ nữ vừa nói, nhìn một cái đánh giá Giang lưu Nhi, lần đầu gặp nam tử, chẳng lẽ bên ngoài nam tử, đều sinh tựa như hắn tuân tú sao? Giang lưu Nhi thầy trò năm người nghe xong phụ nữ giải thích, giờ mới hiểu được. Nguyên lai like là nữ nhi quốc, chưa từng có nam đinh. Trách không được nàng vừa mới nhìn mình chằm chằm mấy người nhịn. Không bao lâu, qua sông, Giang Lưu Nhi một nhóm lên bờ. Giang Lưu Nhi nói lời cảm tạ xong, liền dẫn dẫn đổi Nhi hướng tử mẫu hà bên trên du tàu đi. Tử mẫu hà thượng du chính là Tây Lương Quốc Đô, chính là đi về phía Tây đều phải trải qua con đường, cần đổi nhau thông quan văn thư. Đi mấy canh giờ, Giang Lưu Nhi một nhóm liền nhìn xem Tây Lương Quốc Đô tường thành. Trên tường thành, mấy tên cân quắc tư thế hiên ngang nữ binh đang tại tuần tra phòng thủ nhìn phía xa người tới trong hai con ngươi cũng không khỏi lộ ra chấn kinh nam nhân kia là nam nhân sao lại có nam nhân đến con gái chúng ta nước nhanh đi bẩm báo nữ vương bệ hạ giang lưu nhi cưỡi ngựa trắng mang theo bốn tên đồ nhi thuận lợi qua cửa thành kiểm tra thuận lợi tiến vào tây lương trong đô thành thân cây hai bên đường phố sớm đã tụ tập vô số nữ hải phụ nữ hiếu kỳ đánh giá giang lưu nhi một nhóm hoa đây chính là nam nhân sao nguyên lai nam nhân là dài dạng này cái kia cưới ngựa trắng dáng, dáng dấp hảo hảo tuấn tu a ta chỉ nhìn hắn một cái trái tim này liền bịch bịch nhảy không ngừng thế giới này còn có dáng dấp như vậy tuấn tú nam Nhi a ta yêu yêu nếu có thể để làm chính mình phu quân vậy thật tốt thân cây hai bên đường phố vô số nữ hải phụ nữ hòa si lấy hô cái này cũng khó trách giang lưu nhi vốn là phong thần tuấn lãng hình dạng thanh tú đẹp trai tuấn tú chính là bởi vì đây lý thế dân mới chọn chúng giang lưu cho dù hắn là hòa thượng cũng nguyện ý để cao dương bảo bối công chúa gả cho hắn. Lúc này, giang lưu nhi cưỡi ngựa trắng, thỏa thỏa bạch mã vương tử. Còn nữa, không có so sánh liền không có tổn thương, vừa so sánh bốn tên đệ tử lớn lên tương đối xấu xí, cái này lộ ra giang lưu nhi đẹp trai tuấn tú, phong thần tuấn lãng. thân cây hai bên đường phố chật ních vô số mỹ thiếu nữ, hai mắt tỏa ánh sáng giống như nhìn giang lưu nhi, các mỹ thiếu nữ bắt đầu cuối cùng huyễn tưởng. con đường bị các mỹ thiếu nữ chen chúc không rời nổi bước chân. đúng lúc này. Mặt đất truyền đến một trận chấn động tiếng vang. Tư thế hiên ngang nữ binh, võ trang đầy đủ cưỡi chiến mã chạy đến, thanh tràng, tất cả mọi người thối lui đến hai bên đường phố, nhường ra đại lộ đến. Quân đội có trời sinh lực trấn nhiếp, vô số thiếu nữ lại cùng nhiệt, nhưng đối mặt quân đội, vẫn là không tình nguyện lui đến hai bên đường phố. Tư thế hiên ngang nữ binh hướng Giang Lưu Nhi một nhóm lớn tiếng nói, nữ vương bệ hạ cho mời. Giang Lưu Nhi dưới ngựa trắng, hướng nữ binh cung kính nói, vậy liền làm phiền dẫn đường giang lưu nhi thầy trò năm người đi theo các nữ binh vào trong hoàng cung trong chính điện văn võ bá quan trưng bày hai bên trên cùng tây lương nữ vương nửa đậy che mặt cho lẳng lặng trở lấy Tuyên, đông thổ đại đường tăng nhân vào điện giang lưu nhi chỉnh lý một phen dung nhan dẫm lên thận trọng bộ pháp đi đến chính điện bần tăng giang lưu nhi từ trước đông thổ đại đường hướng tây trời thỉnh kinh người bái kiến tây lương nữ vương bệ hạ giang lưu nhi đi ở đằng trước âm thanh hùng hậu hữu lực hành lễ nói Văn võ ba quan cùng nữ tướng đứng tại hai bên đều là len lén liếc suy nghĩ đánh giá Giang Lưu Nhi trong lòng cũng không khỏi cùng mèo con bắt giống như người ngẩng đầu lên chính tọa bên trên truyền ra một tiếng dễ nghe thanh âm như nước suối tia nước nhỏ động lòng người Giang Lưu Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên vừa vặn cùng Tây Lương Nữ Vương bốn mắt tương vọng Tây Lương Nữ Vương nửa đậy khuôn mặt một cặp mắt đào hoa hết sức xinh đẹp vũ mị làm cho người đắm chìm Tây Lương Nữ Vương nhìn phong thần tuấn lãng hình dạng thanh tú Giang Lưu Nhi. Đấy lòng không khỏi chấn động một cái, sau đó chậm dại hai xuống khăn che mặt. Tây lương nữ vương mày như lông chim trả, da thịt hơn hẳn mỡ dê, mặt sấn hoa đảo cánh tinh xảo mỹ lệ, trên búi tóc ghim tơ và mang, một đôi mắt đẹp như thu ba quyến rũ thái, dáng người thiên thiên vũ mị, quả nhiên là một lớn mỹ nhân nhi. Giang lưu nhi nhìn tây lương nữ vương mỹ mạo, hai con mắt không khỏi trì trệ, sau đó đấy lòng cười cười, trên đời này vẫn còn có người có thể mọc như vậy mỹ mạo ta nguyên lai tưởng rằng cao dương chính là thiên hạ vô song thứ nhất động lòng người này nữ vương vậy mà không thể so với cao dương phải kém sức lực tây lương nữ vương khỏe miệng lộ ra nhạt đẹp mỉm cười ngươi lại đi lên phía trước trả lời giang lưu nhi tất nhiên là nghe theo tiến lên đi hai bước tây lương nữ vương nhìn xem giang lưu nhi rõ ràng hơn phong thần tuấn lãng nam nhi tốt tây lương nữ vương trên mặt lại là lộ ra tuyệt mỹ tiểu dung mở miệng nói quả nhân hôm qua mơ thấy kim màn hình sinh màu diễm ngọc kính dương quang minh chính là hôm nay niềm vui điểm báo cúng văn võ bá quan lập tức liền hiểu được nữ vương bệ hạ tâm tư đều là chúc mừng chúc mừng nữ vương giang lưu chính là đại đường thánh chủ người dài dung mạo phong thần tuấn lãng nếu là có thể cùng nữ vương bệ hạ âm dương xứng đôi sinh con sinh tôn chắc chắn là cao quý nhất huyết thống quốc sắc thiên hương vinh chuyển tây lương đế nghiệp giang lưu nhi tôn ngộ không ngao liệt chu thiên bằng xa hỏa thượng nhìn xem văn võ bá quan đứng đắn bộ dáng nghiêm túc không khỏi kinh ngạc đến ngây người Cái này a là muốn làm loại nào? Giang lưu nhi khuôn mặt lộ ra nghiêm mặt, sửa sang lại quần áo, nhìn dung mạo Mỹ lệ Tây Lương Nữ Vương, nghiêm túc nói, cho không. Cẩn thận ta cặn bã khóc người. Tây Lương Nữ Vương cùng văn võ bá quan thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đâm khóc. Dung trâm, Đây là giải thích thế nào? Chẳng lẽ là đại đường tiếng địa phương sao? Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Thu ma hòa phàm, Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái xen dù gia tộc quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương ba trăm hai mươi tuyển rể vương quyền phú quý giang lưu nhi sắc mặt biến hóa lại chỉnh lý y phục nghiêm mặt nói nữ vương bệ hạ bần tăng chính là người xuất gia không được hôn phối mong rằng nữ vương bệ hạ vì chúng ta đổi nhau thông quan văn thư khiến ta tiếp tục đi về phía tây a nói đùa cái gì chính mình có cao dương trong mắt đâu còn chứa được cái khác nữ tử lại nói lấy cao dương ngạo kiểu tính cách cùng với ngoan nhân lão nhạc trưởng lý thế dân chính mình nếu là cùng nàng hôn phối kia xác định vững chắc chịu không nổi tây lương nữ vương tính toạ ở trên tọa, nghe giang lưu lời nói khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó lại cài đóng khăn che mặt hôm nay liền trước tan triều đi tây lương nữ vương dứt lời liền đứng dậy về tầm cung nô vương văn thuế điện hạ văn vo nữ quan đều là cung tiến nói đợi tây lương nữ vương sau khi đi lại có một trung niên phụ nữ trực tiếp hướng đi giang lưu nô nại tây lương nữ nhi quốc thừa tướng trai gái khác nhau Các ngươi không thể ở trong cung, ngoài cung đã chuẩn bị dịch quán, còn xin chư vị trưởng lao rời bước. Giang Lưu Nhi cùng bốn vị đồ nhi liếc nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tốt, vậy liền làm phiền thừa tướng đại nhân. Không có việc gì. Tiếp lấy văn võ bá quan bái triều, Giang Lưu Nhi một nhóm thì là theo nữ thừa tướng hướng ngoài cung đi tới. Đi theo còn có số lớn trong cung hộ vệ. Giang Lưu Nhi nhìn một màn này, không khỏi hít vào một hơi, mẹ nó. Nhiều như vậy hộ vệ, chính mình một nhóm đây là bị giam lỏng. Không bao lâu, đám người liền đến dịch quán chỗ. Nữ thừa tướng đi ra, trên mặt ý cười, đây chính là nữ vương bệ hạ chuẩn bị dịch quán, khoảng cách hoàng cung gần nhất, hơn nữa có trong cung hộ vệ bảo hộ, chư vị trưởng lão không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, cứ việc ở đây nghỉ ngơi là được. Tốt, đa tạ nữ vương bệ hạ, thừa tướng đại nhân. Giang Lưu Nhi lại là nói cảm tạ. Nữ thừa tướng khỏe miệng lại lộ ra cười khẽ, chư vị trưởng lão mời đến. Giang Lưu Nhi nhìn về hướng dịch quán bốn phía hộ vệ, sắc mặt lạnh nhạt nói đa tạ, nữ thừa tướng mang mấy cái đi theo cùng Giang lưu Nhi mấy người một đạo vào dịch quán. Dịch quán bên trong, đã có người chuẩn bị phong phú tinh mỹ đồ ăn, quy cách độ cao, nói là Tây Lương Quốc Yến, cũng không đủ. Tôn Nộ không nhìn tới đây, khoe miệng không khỏi cười nói, ha ha, Tây Lương Nữ Vương đây là quyết tâm nghĩ muốn triều ta sư phụ ở rẻ, chúng ta ăn được đến phong phú như vậy đồ ăn, đúng là dính vào sư phụ Quang. Tiểu Bạch Long tiện tay cầm lấy một viên hoa quả bắt đầu gặm, cũng theo cười nói. Đại sư huynh lời nói rất đúng a. Chu Thiên Bằng cùng Sa Hòa Thượng vừa ăn, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Giang Lưu Nhi ngồi ở một bên, nhìn các đồ nhi tướng ăn, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, có thể hay không có chút tiền đồ. Nhân ra người còn chưa đi sao. Nữ thừa tướng dường như nghe Giang Lưu Nhi âm thanh, khỏe miệng cười nhạt nói, không sao, đây là nữ vương chuyên vị người chuẩn bị. Nữ thừa tướng nói xong, liền vừa tiếp tục nói, vừa ta làm một cái cắt ngộng, mơ thấy kim màn hình sinh màu diễm. Ngọc Kính Dương Quang Minh, biết Giang Lưu chính là Trung Hoa Thượng quốc Nam Nhi, nữ vua ta nguyện ý lấy một quốc vương quyền phú quý, chiêu ngươi làm vị hôn phu, vì Tây Lương quốc vương, nhà ta nữ vương vị vương về sau, việc này chẳng lẽ không đẹp không? Trường Lão còn tại lo lắng cái gì? Nhà ta nữ vương lấy một quốc vương quyền phú quý chiêu ngươi làm con rể, đã đầy đủ biểu đạt thành ý, đại trượng phu tự nhiên nắm chắc kỳ ngộ, không thể bỏ qua sự tình, quyết không thể bỏ lỡ. Nữ thừa tướng thành tâm thành ý nói Giang Lưu Nhi khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một nước vương quyền phú quý, thành ý rất đủ. Nhưng sau đó, Giang Lưu Nhi lại lắc đầu, cũng không phải lương duyên tốt phối. Giang Lưu Nhi đáy lòng ngầm tự nhả dánh, chỉ gặp mặt tự mình một lần, liền muốn chiêu chính mình vì con rể, đây không phải thèm chính mình tuấn tú thân thể là cái gì. Chu Thiên Bằng đứng ở một bên, nén cười rất nhiều lúc, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Thừa tướng đại nhân, nhà ta sư phụ chính là chân Phật chuyển thế, không thích vương quyền phú quý cũng không yêu nữ vương khuynh quốc dung mạo không bằng mau mau cho ta sư phụ đổi nhau thông quan văn thư khiến ta sư phụ mau chóng đi về phía tây đi lưu ta xuống tới làm nhà ngươi nữ vương bậy hạ người ở rể nữ thừa tướng nghe nói quan sát chu thiên bằng liếc mắt trong lòng run sợ hồi lâu không nói nữ thừa tướng trầm tư hồi lâu mở miệng nói ngươi tuy là cái thân nam nhi nhưng dung mạo lại là xấu xí không phải ta nhà nữ vương thích trí người chu thiên bằng cười nói thừa tướng ngươi làm sao không biết biến báo đâu thường nói thô liêu bá ki tế liêu đấu trên đời ai ngại nam nhi xấu tôn ngộ không tiểu bạch long sa hòa thượng cũng đều hé miệng cười cười ngươi đừng ngắt lời nhìn sư phụ thế nào nói người nữ kia vương khuynh quốc dung mạo khó mà nói giang lưu nhi trừng mắt liếc tôn ngộ không tựa như lại nói ta có cao dương ngươi cũng không phải không biết tại cái này mù mang cái gì tiết ấu nữ thừa tướng tận tình khuyên bảo lại bắt đầu thuyết phục giang lưu nhi rất nhanh hai canh giờ đi qua Nữ thừa tướng thấy giang lưu nhi mềm không được cứng không sóng, vô luận mình nói như thế nào, liền tĩnh tọa tại kia. Nữ thừa tướng nhìn tới đây không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, chư vị trưởng lao ăn trước cơm chay à, tiệc tối mà tự sẽ có nữ vương bệ hạ triệu kiến. Tôn ngộ không cười hỏi, tiệc tối, chẳng phải trời tối sao? Nữ vương bệ hạ là triệu kiến chúng ta sao? Nữ thừa tướng đứng dậy, hướng dịch quán đi ra ngoài, gặp lúc, khỏe miệng lộ ra hiểu ý cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, chỉ triệu kiến giang lưu một người cuối cùng hiểu ý cười một tiếng đúng là làm cho người nhìn không thấu tôn nộ không bốn người đều là một mặt ý cười đánh giá sư phụ sư phụ nhân gia đều như vậy chủ động đưa tới cửa nếu không đêm nay liền đem nàng cho h h h a giang lưu nhi mặt đen lại cái gì gọi là h h h chực chực chực nhìn a sư phụ lại tại làm ra vẻ thuật khiết. ăn cơm của các ngươi đi rất nhanh sắc trời ảm đạm xuống tây lương nữ vương chiếu lệnh đúng hạn mà tới ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu Giang Lưu Nhi bất đắc dĩ, mặc trang phục chính thức, hướng trong Hoàng cung đi tới. Trên đường đi, thừa tướng dẫn đường, hộ vệ bảo hộ, rất nghiêm mật. Không bao lâu, Giang Lưu Nhi là xong đến Hoàng cung chính điện. Giang Lưu Nhi nhìn xem không có một hai đại điện, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc, làm sao? Nữ vương bệ hạ không ở chính điện triệu kiến mình. Nữ thừa tướng cười nói, đó là đương nhiên không phải, nữ vương bệ hạ tại tẩm cung chờ ngươi. Ừ ngực, tầm cung. Giang Lưu Nhi nuốt nước miếng một cái Nữ thừa tướng khuôn mặt lộ ra hiểu ý tiếu dung, đúng, nữ vương bệ hạ tại tẩm cung chờ ngươi, ngươi tự mình đi thôi, chúng ta liền tại bên ngoài tẩm cung chẳng giữ. Được. a. ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhân ra là nữ vương, nhân ra nguyện ý ở đâu triệu kiến mình, ngay tại cái nào triệu kiến mình. Giang lưu nhi xuyên qua đại điện, hướng nữ vương tẩm cung phương hướng đi tới. Tây lương nữ vương trong tẩm cung, ánh đến tươi sáng, trong đó đặt một chút chân bảo gương sáng. Trải qua đủ loại góc độ chiết xạ ánh nến, trong phòng cũng không lộ ra rất tối tăm, tương phản rất là sáng sủa. Giang Lưu Nhi đi đến nữ vương tẩm cung trước. Chi chi. Đẩy cửa ra. Chi chi. Sau khi tiến bảo, liền đóng lại cửa. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hòa phàm Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn ru ra tổ quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. mươi 321, rất thẳng thắn Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là Giang Lưu. Giang Lưu Nhi vừa đi vào trong tầm cung, liền nghe đến một cố đặc thù thanh hương, rất là hương thơm, cùng Cao Dương trong căn phòng thanh hương rất có khác biệt. Cao Dương cố kia thanh hương hương thơm là thiếu nữ, mà lúc này thanh hương, thì là nữ vương. Nữ vương trong tầm cung, rất là sáng sủa, hoàn cảnh bố cục rất là trang nhã, một chút xa hoa. Nữ vương bệ hạ. Giang Lưu Nhi ánh mắt đơn giản liếc nhìn một tuần sau, liền thu hồi lại. Giang Lưu, ngươi tới một đạo thanh thúy, như nước suối giống như tia nước nhỏ âm thanh vang lên. Giang Lưu Nhi theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy một cái giường, nghiêm ngặt tới nói hẳn là giường thơm. Trên giường thơm, có màn che giường, khiến người thấy không rõ người trên giường, chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái, như ẩn như hiện. Ánh đến ra rời, nữ vương chỉ có tay nâng lấy cái má, nằm nghiêng giường mềm, một đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn chăm chú Giang Lưu Nhi. Đêm đã khuya, người cách ta xa như vậy làm gì, gần chút đến nói chuyện nhu hòa mềm nhu âm thanh lại vang lên giang lưu nhi trong lòng quét ngang liền hướng lấy nữ vương giường thơm đến gần hai bước không biết nữ vương bệ hạ đêm khuya triệu kiến giang lưu có chuyện gì quan trọng nữ vương chậm rãi ngồi dậy thu hồi giường mềm hai bên giường xa giữa hai người bình trướng, lập tức biến mất tây lương nữ vương không ăn mặc tảo chiều lúc chiều phục tại trong tầm cung chỉ mặc một tầng nhàn nhạt xa y y ý vê hình tinh xảo xương quai xanh lộ ra ngoài da thịt hơn hẳn tuyết trắng mỡ dê coi là thật hỏa sắc sinh hương nữ vương hẽ mở môi anh đào lộ ra ngân rằng cười mỉm hỏi ngươi chẳng lẽ còn không biết ta tâm ý sao giang lưu nhi mở miệng trả lời không biết nữ vương đi xuống giường đi đến giang lưu nhi bên cạnh nhẹ giọng hỏi ta dùng một nước vương quyền phú quý hứa hẹn giang lưu ngươi còn không chịu lưu lại sao giang lưu nhi hơi gật đầu nữ vương bệ hạ ta giang lưu chưa từng hứng thú với quyền lực càng xem tiền tài vì cặn bã cho nên không thể nữ vương lại đi lên trước hai bước một tay đỡ lấy giang lưu nhi ngươi trước khi đến ta cũng đã làm các ngộng cái này chẳng lẽ không phải ông trời tác hợp cho sao hai người cách rất gần một cô nữ tử mùi thơm tiến vào giang lưu nhi hơi thở bên trong thậm chí đã có thể cảm giác được nữ vương cánh tay ra thịt chân mềm nhưng giang lưu nhi vẫn là một mặt nghiêm mặt cũng không phải tốt với lương duyên nữ vương trong hai tròng mắt lộ ra yêu thương ngươi sao đợi như vậy tuyệt tình giang lưu nhi hồi lâu không nói nữ vương buông ra giang lưu nhi sau đó ngồi ở một thanh cổ cầm trước ngươi lại ta nghe ta đàn đấu. Lập tức, nhỏ bé kéo dài tiếng đàn liền vang lên, ngâm nhu dư vị, lúc như người ngữ, có thể đối với lời nói, lúc như lòng người tự, mở mịt hay thay đổi. Đây là nữ vương đang ngượn tiếng đàn tại hướng Giang Lưu biểu đạt yêu thương. Giang Lưu Nhi nhìn xem dung mạo mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành nữ vương, khỏe miệng có chút nít lên, tự cười nói, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ta Giang Lưu. Đừng yêu ta, không kết quả. Thật lâu, một khúc tiếng đàn A. Giang Lưu Nhi mở miệng hỏi, nữ vương bệ hạ nếu là không có sự tình gì khác bẩn tăng liền trở về nữ vương hà to miệng nghĩ muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở vào trở về đi nữ vương một đôi mắt đẹp lộ ra một tia ưu hoán chính mình cũng như vậy cho không hắn lại vẫn không muốn, quá phận ta liền không cho ngươi đổi nhau thông quan văn thư nhìn ngươi làm sao qua nữ nhi quốc nữ vương đã nghĩ kỹ lưu lại hắn chủ ý chi chi giang lưu nhi đi ra tầm cung đóng ký cửa nữ thừa tướng giữ ở ngoài cửa thấy giang lưu nhi đi ra Liền mừng dỡ hỏi, như thế nào? Không có kết quả. Trở về đi ngủ. Giang Lưu Nhi đi ở Hoàng Cung phong cách cổ xưa gạch xanh trên đường, ánh trăng như nước, đều đặn tung xuống. Trận, trong bình tĩnh, hiện lên một vệ yêu khí. Nữ nhân kia đều như vậy cho không, cái này Giang Lưu Nhi đều như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ta ngược lại là muốn thử một chút. Ao hào ao, ao, một trận yêu phong nổi lên, lập tức liền đem Giang Lưu Nhi bọc đi. Bọn hộ vệ bảo hộ lấy Giang Lưu, cũng lập tức phát hiện dị thường hoàng sợ nói không tốt giang lưu nhi không thấy nhanh nhanh đi bẩm báo nữ vương bệ hạ ngoài hoàng cung dịch quán tôn nộ không đang tại tinh tu chợt cảm giác được phụ cận có yêu khí hiển lộ tôn nộ không đột nhiên mở hai mắt ra không tốt có yêu khí lại a là chạy sư phụ đến tiểu bạch long chu thiên bằng sa hòa thượng cũng đều là lập tức bừng tỉnh nhanh nhanh đi cứu sư phụ bốn người hóa thành một đạo quang ảnh hướng hoàng cung bay đi lúc này trong hoàng cung Cấm vệ quân lui tới, đã loạn tung tùng khèo, Giang Lưu nhi mất tích. Tôn nộ không bốn người lập tức tiến đến gặp mặt nữ vương, hỏi ý, nữ vương bệ hạ, chớ có bối rối, việc này cũng không phải người làm, chính là yêu tà làm quái, này phụ cận nhưng có yêu quái đậu phủ. Nữ vương trên mặt vẫn là rất bối rối, cái gì? Yêu tà làm loạn. Kia Giang Lưu có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta chung quanh đây nhưng có yêu quái đậu phủ. Sư đệ ta bốn người tự sẽ tiến đến nghị cách cứu viện sư phụ. Nữ vương còn trẻ, kế vị mới bất quá ngắn ngủn mấy năm, nơi nào từng nghe nói yêu quái gì đậu phụ. Lúc này, một lao quan đi ra, chính là này tam triều nguyên lão, cung kính nói, vẩm nữ vương, ta khi còn bé nghe trưởng bối nói, nữ nhi quốc phụ cận quả thật có một yêu quái đậu phụ, kỳ danh là độc địch sơn tỷ bà động, nhưng bên trong yêu quái lại là chưa từng đi ra hại qua người. Tôn ngộ không bốn người nghe, hai con mắt đều là thả ra ánh sáng. Độc Địch Sơn tỷ bà động sao? Bốn người đều là hóa thành một đạo lưu quang, hướng giả quan chỉ phương hướng bay đi. Độc Địch Sơn tỷ bà động bên trong. Tỷ bà tinh bắt đến Giang Lưu, đem hắn trói buộc tại giường mềm bên trên, đang một mặt ý cười đánh giá Giang Lưu, thật sự là sinh hảo hảo tuấn tú. Giang Lưu Nhi nhìn xem nữ yêu, cẩm tú khuôn mặt, kim châu mỹ mạo, cơ hương da chán, nhuyễn ngọc ôn hương, thật sự là mới ra ổ xói lại vào hang hổ, lại là một lớn mỹ nhân. Giang Lưu Nhi lập tức hỏi, người nghĩ sao? bần tăng mấy cái đồ đệ thế nhưng là phi thường lợi hại tì bà tinh khỏe miệng lộ ra cười nhạt một tiếng đương nhiên là muốn cùng ngươi động phòng hoa trúc vĩnh kết đồng hảo tì bà tinh cười xong liên bắt đầu giải giang lưu nhi y phục giang lưu nhi lập tức kinh ngạc đến ngây người ta dựa vào nàng nghĩ mạnh lên chính mình giang lưu nhi vội vàng hô chầm đã chầm đã dưa hái xanh không ngọt ngươi không thể ép buộc bần tăng a tì bà tinh chậm rãi cúi đầu dội ra mềm mại lưỡi lại hắn trên lỗ thai liếm một ngụm ngọt không ngọt gặm một ngụm chẳng phải sẽ biết ta dựa vào ta dựa vào bẩn tăng là có da thất người ngươi không thể đụng đến ta giang lưu nhi bị liếm một ngụm lập tức cảm giác toàn thân điện giật liên tục run rẩy tì bà tinh nhìn xem như thế giang lưu nhi nụ cười trên mặt càng sâu có nhà thất thì tính sao tối nay liền cùng ta hưởng thụ kia cá nước thân mật tốt gọi ngươi lưu luyến quên về ngươi không nghe ta khuyên kia chớ trách bẩn tăng không khách khí giang lưu thanh bạch lập tức khó giữ được nguyên thần kim thiền từ nơi nào còn có thể ngồi yên Liền muốn hiện thân. Lúc này, tỷ bà động bên ngoài, chuyển đến khiêu chiến âm thanh. Này! Yêu quái, mau mau trả ta sư phụ đến. Tỷ bà tinh lập tức sắc mặt biến, ai dám quấy rầy lao nương chuyện tốt. Phế đi hắn. Mời các bạn đọc. mươi 322, Đảo Mã Độc Câu, Lại Việt Binh. Kim Ngọc Lương duyên đêm, bị người phá hư, vậy làm sao có thể nhẫn? Tỷ bà bọ cạp tinh lập tức trên mặt liền sinh ra tức giận, dẫn theo tam cổ cương xoa liền liền xông ra ngoài. Tỷ ba động bên ngoài, tôn nộ không bốn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn nộ không bốn người thấy yêu quái ra động, hai con mắt nhìn yêu quái, từ hắn trên người cảm nhận được một cỗ cảm giác cát bách. Bốn người trong hai con ngươi cũng không khỏi hiện lên kiên kỵ. Yêu quái, mau đem ta sư phó còn tới. Ồ, sư phụ của các ngươi, sư phó của các ngươi đã cùng ta vĩnh kết đồng hảo, như vậy tới nói lời nói, các ngươi còn cần gọi ta một tiếng sư nương. Tỷ ba bộ cảm tinh cười tủm tỉm nói, đánh giãm. Tôn ngộ không bốn người không cần nghĩ ngợi, liền nhấc lên từng người vũ khí trong tay, hướng bọ cạp tinh đánh tới. Bọ cạp tinh không chút nào kiên kỵ, khoe miệng lộ ra một vẹn cười khẽ, giơ lên trong tay xin thép liền cùng bốn người chiến đến một đoàn. Loảng xoảng, Vâng anh. Năm người chiến có qua có lại, bọ cạp tinh một người chiến bốn người, lại xuống dốc nhập xuống gió. Bọ cạp tinh đánh rất có trương pháp tiết đấu, công thủ không chút nào ngổn ngang, trong lúc nhất thời tôn ngộ không bốn người cũng phát hiện không được bọ cạp tinh sơ hở lại càng không cần phải nói thủ thắng. Mọi người ở đây cho rằng chiến đấu đến gây cân lúc, chật, một cái to lớn màu đen đuôi roi vung lên. Màu đen đuôi roi bên trên truyền ra cực kỳ cường đại sát khí, đuôi roi nhanh như tia chớp màu đen, hướng Tôn Ngộ Không bốn người nhanh chóng đâm bốn phía. Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt, Chu Thiên Bằng, Sa Hỏa Thượng, bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị bị đuôi roi đánh trúng mặt, bốn người lập tức liền cảm giác được choáng váng hoa mắt. Choáng váng hoa mắt về sau, tiếp cận lấy chính là trên mặt một cô mảnh liệt nhỏ cái này nhoi nhói, không chỉ bao quát nhục thể, còn có nguyên thần bên trên, nhục thể nguyên thần đều là bị hao tổn. màu đen đuôi roi chính là tỷ bà bọ cạp tinh ngã mã độc thùng, hắn khá là ngon độc, chính là như lai bị ngã mã độc ngủ đông một chút, cũng là đau đớn khó nhịn. tỷ bà bọ cạp tinh chạy trốn tới độc địch sơn về sau, lại phải một phen kỳ ngộ, không chỉ tu vì cảnh giới tiến nhanh, ngã mã độc cũng là tu luyện tới đại thành, uy năng tiến thêm một bước. ngay cả như lai phật tổ đều chịu không được ngã mã độc lúc này ngủ đông tôn ngộ không bốn người có thể nghĩ khắc bốn người đau đớn a giữa không trung vang lên bốn tiếng kêu rên tôn ngộ không bốn người thừa nhận to lớn đau đớn vận chuyển pháp lực đều khá khó khăn đều là một đầu cắm xuống dưới phù phù giữa không trung dưới có một đầu nước chạy xiết dòng suối nhỏ trôi bốn người một lặn xuống nước ngã vào khe suối bên trong theo khe suối phiêu lưu mà xuống tì ba bọ cạp tinh thu hồi đôi roi móc câu khoe miệng lộ ra hiểu ý tiểu dung cùng lao nương đấu còn non lắm bọ cạp tinh cũng không để ý tới nữa tôn ngộ không bốn người trực tiếp bay trở về động phủ tì ba động bên trong giang lưu nhi bị trói buộc tại giường mềm bên trên trên người cà sa ngổn ngang nửa lộ ra cứng chắc lồng ngực bọ cạp tinh trở về về sau lại tỉ mỉ ăn mặc trải vớt một phen cẩm tú khuôn mặt kim châu mỹ mạo xinh đẹp tây thi còn thức tha xuân hành mười ngón thoát non dài nhuyễn ngọc ôn hương xuân ý vô biên cơ hương da chán bọ cạp tinh cười mỉm đánh giá giang lưu Lần này không có người quấy rầy chúng ta, ngày tốt cảnh đẹp, đây là thiên tứ lương duyên." Giang Lưu Nhi nhắm hai mắt lại, "A Di Đà Phật, mẹ nó, tối nay bẩn tăng trong sạch khó giữ được a." Ti Ba Bọ Cạp tinh cởi đi trên người sao y y, -y lộ ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt. Ti Ba Bọ Cạp tinh chậm rãi cúi người đi, giúp vào Giang Lưu Nhi cứng chắc trên lồng ngực, khỏe miệng lộ ra cười khẽ, "A, nam nhân." Giang Lưu Nhi cảm thụ được trên lồng ngực truyền đến mềm mại tinh tế tỉ mỉ, tâm sắc thực sao động đứng lên. Giang Lưu sớm cùng Cao Dương nhận thức qua cá nước thân mật, thường nói ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, giờ phút này đối mặt như vậy một cái mỹ mạo như hoa nữ nhân, nếu là trong lòng không điểm rung động, đó mới là không bình thường đâu. Nhưng, Giang Lưu Nhi, chính là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân tốt, biết rõ, các nàng đều là thèm thân thể mình, sao có thể khuất phục? Giang Lưu Nhi trong lòng bắt đầu mặc niệm tâm kinh, tức thời, Giang Lưu Nhi trong hai con ngươi liền hiện lên kim thiền hư ảnh quanh thân cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim quang ẩm ứng tiếng tì ba bọ cạp tinh bị kim quang tung bay đi ra tì ba bọ cạp tinh triệt thoái phía sau mấy bước miễn cưỡng ổn định thân hình Ừm. tự mình bảo hộ tì ba bọ cạp tinh vận chuyển lên pháp lực hướng kim quang trên đánh đi chờ mong phá giang lưu hộ thể kim quang nhưng khi pháp lực của mình tiếp xúc kim quang lúc rất nhanh liền che kín trong đó không có chút gọn sóng Ừm. này kim quang hộ thể lại như thế mạnh Tì ba bọ cạp tinh không khỏi nghi ngờ nói. Tì ba bọ cạp tinh đuôi roi dâng lên, ngã mã độc thùng, độc câu hướng Giang lưu Nhi đâm đi. Đảo mã độc câu chạm đến kim quang tựa như gặp phải một tầng trở ngại to lớn, lại cùng tiến lên không được mảy may. Cái này sao có thể? Tì ba bọ cạp tinh thế nhưng là đối với mình đảo mã độc câu có tuyệt đối tự tin, lúc này lại bị một tầng kim quang ngăn trở. Kim thiền tử chuyển thế thời điểm, hạo thiên không chỉ chỉ cấp tịnh thế bạch liên. Tì ba bọ cạp tinh nếm thử mấy lần như cũ không thể tiến thêm. Tốt, ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Độc Địch Sơn, chân núi, chạy xiết dòng suối nhỏ vào sông lớn, nước sông biến nhẹ nhàng rất nhiều. Dòng sông bên trên có thân ảnh bốn người giống như là ngâm nước đồng dạng tung bay ở dòng sông bên trên, chính là bị tỷ bà bỏ cả tinh ngủ đông choáng tôn ngộ không bốn người. Trận, nước sông xoay tròn, cuồn cuộn sóng ngầm, nước sông bắn ra lực lượng vòng quanh tôn ngộ không bốn người hướng bên bờ lướt tới. Một đạo hơi nước dâng lên. Hà bá hiện thân. Hà bá đem tôn ngộ không bốn người kéo lên bờ, suốt ruột nói, đại thánh, đại thánh, các ngươi cảm giác như thế nào. Tôn ngộ không ý thức mơ hồ, run run rẩy rẩy nói, đau, đau đầu. Hà bá cười nhạt cười, không có việc gì, thoa thảo dược liền tốt. Hà bá cười liền lấy ra một thanh nguyên sinh thái thảo dược, đập nát, thoa lên tôn ngộ không bốn người bị trích bộ vị. Lập tức, một cỗ cỏ cây tinh khí dâng lên, tràn vào bốn người trong ra đi làm dịu lấy độc bọ cạp mang đến to lớn cảm giác đau đớn. Ước chừng qua năm cái canh giờ, tôn ngộ không bốn người chậm rãi mở hai mắt ra. A đau! Vừa mở mắt ra, một cỗ xuyên tim đau đớn liền lại dâng lên. Hà Bá vội vàng đi ra phía trước, các vị còn xin trước nhẫn lại dưới. Kia độc bọ cạp ngủ đông đau đớn không phải nhất thời nửa khắc có thể suy giảm. Là ngươi đã cứu chúng ta. Đa tạ. Không sao. Tiểu thần chính là độc địch sơn Hà Bá, biết được kia độc bọ cạp lợi hại liền sớm chuẩn bị chút thảo dược, bất quá độc kia quá mức bá đạo, ta thảo dược này thấy hiệu quả lại là có chút chậm chạp. Hà Bá cười giải thích nói: "Nghe nói độc bỏ cạp, Tôn Nộ Không bốn người trong mắt đều là lộ ra kiên kỵ, sắp thực lợi hại, đuôi roi nhanh như thiểm điện, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại thánh ngươi bốn người còn lẳng lặng tĩnh dưỡng, đừng vội, đợi độc bỏ cạp lui lại đi tìm yêu quái kia." Tôn Nộ Không bốn người trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ, chỉ sợ chờ lấy độc bỏ cạp tốt Sư phụ cùng yêu quái kia ba hoa, hoa đều sinh ra, không được, vẫn phải là viện binh. Tôn nộ không bốn người lần nữa nghĩ cách cùng Phật môn truyền tin, nếu là không kịp thời phái tới người, các loại sư phụ sinh hoa hoa, hối tiếc không kịp. Giờ này khắc này, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự đạo trường kia bỏ cạp hôm nay cư nhiên lợi hại như vậy, tôn nộ không, ngao liệt Chu Thiên Bằng Sa tăng bốn người đều không phải là yêu quái kia đối thủ. Đau đầu. Mời các bạn đọc chương ba trăm hai mươi ba. Mão Nhật tinh quan thật sự không tại A. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Đại Nhật như lai ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa, bên dưới mấy ngàn Phật Đà, Tôn Giả. Bất quá, giờ phút này Đại Lôi Âm Tự bên trong lại là mười phần yên tĩnh. Không một la hán, Phật Đà, Tôn Giả mở miệng nói chuyện. Giờ này khắc này, chúng Phật tâm bên trong chỉ có một câu, Giang Lưu Nhi A tại sao lại gặp phải nguy hiểm. Lần này Phật tổ dự định để ai đi. Chúng Phật quả thật có chút sợ, phía trước mỗi một lần gặp chắc trở. Đều có Phật môn cao thủ rời núi tiến đến cứu viện, nói chuẩn xác hơn chút, phải đi mất mặt. Đánh cũng đánh không lại, người cũng cứu không ra, cuối cùng còn muốn bị đánh một trận tơi bời, biến thành trong hồng hoang trò cười, sau đó trật vật hồi Linh Sơn. Liền xem như Phật môn trí tôn quan âm Bồ Tát, Văn Thủ, Linh Cắt cũng đều chạy không thoát cái này định luật. Đại Nhật Như Lai quan sát một phen bên dưới chúng Phật, chậm rãi mở miệng nói, lần này Giang Lưu Nhi bị ngăn cản độc địch Sơn, tình huống so sánh nguy cơ. Các ngươi ai muốn tiến về độc địch sơn cứu trở về người đi lấy kinh A. Đại Nhật như lai tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại lôi âm tự yên tĩnh, tĩnh rơi một cây châm đều có thể nghe được. Chúng Phật đà tôn giả đều là lặng lẽ túi đầu, đừng tìm ta, ta đánh không lại. Không một người nguyện ý tiến về sao Đại Nhật như lai lại liếc nhìn một vòng, mở miệng hỏi. Thôi, tất nhiên không có người đi, vậy liền đành phải lại làm phiền quan âm Bồ Tát, dù sao quan âm Bồ Tát là này thỉnh kinh nhiệm vụ người phụ trách đại nhật như lai bất đắc di nói quan âm nghe lập tức đi ra phía trước khuôn mặt lộ ra vẻ làm khó bẩm ngã phật như lai kia bỏ cạp tinh tại linh sơn lúc liền cắn qua phật tổ phật tổ đau đớn khó nhịn bây giờ chạy trốn tới hạ giới đảo mã độc câu tu đại thành đệ tử làm sao có thể hàng phục kia bỏ cạp tinh quan âm tầng càng sâu ý là ngay cả phật tổ bị trích đều chịu không được gọi mình đi sao có thể đánh thắng được đại nhật như lai khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong tâm giới tất có tương sinh tương khắc kia bọ cạp tinh mặc dù lợi hại, nhưng cũng đào thoát không được khắc chế nàng chi vật. Quan Âm khuôn mặt lộ ra nghi hoặc, xin hỏi Phật Tổ, vật gì khắc chế kia bọ cạp tinh? Bọ cạp tinh âm, Tự nhiên tìm Dương Cương chi vật khắc chế hắn, gà trống lớn chuyên ăn bọ cạp con giết loại hình, ngươi tự có thể đi tìm. Đại Nhật Như Lai lại nói, gà trống lớn. Phổ thông gà trống lớn tất nhiên không phải kia bọ cạp tinh đối thủ, tất phải muốn tìm một cái có nhất định tu vi gà trống lớn, Hồng Hoang trong tâm giới nhà nào gà trống tu vi mạnh? Thiên đình, máu nhật tinh quan. Quan âm Bồ Tát tinh tế chầm tư. Quan âm Bồ Tát trên mặt lại lộ ra khó xử, hướng đại nhật như Lai mở miệng nói, Phật Tổ, trong tâm giới, chỉ sợ chỉ có máu nhật tinh quan có thể khắc chế kêu bỏ cạp tinh, nhưng là hắn vị thuộc về thiên đình, làm sao có thể giúp chúng ta. Ngươi có thể hướng tử Vân Sơn, đi một lần. Quan âm Bồ Tát nghe tử Vân Sơn, hai con mắt không khỏi lộ ra sáng ngời đến, đúng à, Mão nhật tinh quan tuy nhiên tại thiên đình nhận trước nhưng là mẫu thân hắn ở tại Tử Vân Sơn A, thông qua mẹ của hắn, nhất định có thể để cho Mao nhật tinh quan đi hàng phục kia bỏ cặp tinh. Đa tạ Phật tổ chỉ điểm. Quan âm Bồ Tát sau khi nói xong, liền hóa thành một vệt sáng, ra linh sơn. Hồng hoang trong tam giới, có một tiên sơn, tên là Tử Vân, trong núi có một động, vì thiên hoa động. Quan âm giá vân đi tới thiên hoa động, chuyến âm nói, quan âm mời gặp Bỉ Lam Bà. Không bao lâu, thiên hoa động cửa mở, trong động đi ra một lao phụ nhân lão phụ nhân cười tủm tỉm nói, nguyên lai là Phật môn chí tôn bù tát quan âm tôn giả giáng lâm, tôn giả không ở đạo trường tu hành, vì sao đến ta đây tử vân sơn a? quan âm bù tát lập tức mở miệng giải thích, bày tỏ mình muốn mời báo nhật tinh quan hỗ trợ. ồ, muốn mời con ta tiến đến hàng yêu, con ta hiện tại thiên đình nhập chức, vì hai mươi tám tinh tú, về đại thiên tôn thống ngự, ta tuy là mẫu thân, nhưng cũng là không làm cho hắn tự ý rời vị trí trở lại a? Bị lam bà lập tức liền, liền chuyển chuyển cự tuyệt chính mình cùng trong phật môn mặc dù có chút nguồn gốc nhưng con trai tiền đồ quan trọng hơn a con trai là đại thiên tôn Tòa hạ vì hai mươi tám tinh tú kia là cỡ nào cơ duyên cũng không thể bởi vì chính mình để nhi tử trái với thiên Quy. quan âm thấy bị lam bà từ chối nhã nhặn liền lại mở miệng nói bảo nhật tinh quan hắn là con trai của ngươi mậu thân ra lệnh một tiếng chẳng lẽ còn sợ hắn không trở lại sao bị lam bà liên tiếp lắc đầu thiên quy làm trọng sao dám nhân từ phế công quan âm sắc mặt biến tối tăm cái này bị Lam bà thật không biết tốt xấu, sớm mấy năm cùng ta Phật môn nguồn gốc rất sâu, bây giờ hắn con trai vào tới thiên đình, trong nháy mắt vậy mà liền đem Phật môn cho vứt bỏ, quả thực đáng hận, không muốn thể diện lão cây bà, bị Lam bà biết rõ, sớm mấy năm đại thiên tôn liền đã dưới Huyền môn đệ tử lệnh, chỉ cần là Huyền môn đệ tử liền đều có ngăn cản Phật môn trách nhiệm, mình lúc này tuyệt không thể lại cùng nàng liên lụy, để tránh ảnh hưởng đến con trai tốt đẹp tiền đồ, bị Lam bà liền lại mở miệng nói, chạm yêu trừ ma tự có thiên đình phụ trách. Quan âm tôn giả nếu là gặp phải khó khăn, có thể tự báo cáo thiên đình linh quan. Nếu là thiên đình có lệnh, con ta Mao nhật tất nhiên sẽ không từ chối. Quan âm tôn giả mời trở về đi. Bị lam bà nói xong liền quay người về thiên hoa động, đóng lại sân môn. Quan âm đứng tại chỗ, một mặt xanh xám, đáng hận. Chính mình đường đường một Phật môn trí tôn, muốn trên mình tìm thiên đình linh quan lập hồ sơ. Đây là cỡ nào vô cùng nục nhã. Nhưng, đại nhật như lai thúc rục so sánh gấp, nếu là muộn một bước. Đoán Trường Giang Lưu Hoa, Hoa đều xuất thế, Quan Âm Bồ Tát đành phải vứt xuống da mặt, lại hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Thiên Đình. Thiên Đình, Nam Thiên Môn, thủ vệ để phòng sâm nghiêm. Người đến là ai? Dừng bước báo bị. Tứ Đại Thiên Vương tận hết chức vụ, lập tức lớn tiếng nói: "Ừ, nguyên lai là Phật môn chí tôn Quan Âm Bồ Tát ta." Tứ Đại Thiên Vương thấy do người tới, liền mở miệng cười nói: Quan Âm sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, bần tăng có thể vào sao? Không có ý tứ, không thể. Tứ đại thiên vương lập tức lắc đầu nói. Quan âm khuôn mặt lộ ra không vui. Chúng ta tiến đến báo bị vương linh quan, trải qua vương linh quan đồng ý, mới có thể để ngươi đi vào, trí tôn còn xin chờ một lát. Ma lễ thanh cười nói. Quan âm trên mặt cực kỳ không vui, đứng tại chỗ, mặc mà không nói. giây lát. Ma lễ thanh vòng trở lại, cười nói, đã ở vương linh quan kia báo bị, mời ngài vào. Quan âm bay thiên môn, đi tới vương linh quan chỗ, hướng hắn nói rõ bỏ cạp tinh sự tình. Vương Linh Quan khỏe miệng lộ ra cười khẽ, quay đầu phía sau lưng Thần tướng hỏi, Mão Nhật Tinh quan nhưng tại sao trời danh sách bên trong Kim Giáp Thần tướng ra dáng trả lời, Bẩm Linh Quan đại nhân, Kim Giáp Thần tướng trước đó không lâu đi theo Na Tra thiếu soái hạ giới hàng yêu đi, tạm không ở sao trời danh sách bên trong. Vương Linh Quan khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ, quan âm tuân giả, thực sự không có ý tứ, Mão Nhật Tinh quan hắn không tại. Khanh khách cầu. Vương Linh Quan lời còn chưa nói hết, giáo trường phương hướng liền truyền đến một tiếng to do gà chống tiếng tê. Ừ. Quan âm tôn giả, ngươi nhất định nghe lầm, vậy tuyệt đối không phải gà chống tiếng tê ớ. Mão Nhật tinh quan cùng na cha hạ giới hàng yêu đi, hắn thật sự không tại. Vương Linh Quan trên mặt lập tức lộ ra nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Tốt. Ta biết, bần tăng ngày khác trở lại. Quan âm sắc mặt che lấp vô cùng, kêu Mão Nhật tinh quan rõ ràng ngay tại thiên đỉnh. Đáng ghét. Quan âm sắc mặt tái xanh ra thiên đỉnh, hướng hạ giới bay đi. Mời các bạn đọc. mươi 324, Thái âm chân hỏa, tam giới cây vương. Báo nhật tinh quan mặc dù không ở, nhưng nghĩ cách cứu viện Giang Liêu Nhi lại là không chút nào có thể chậm trễ. nếu là muộn một bước, kia Giang Liêu Nhi thật cùng yêu quái sinh ra hoa hoa, chậm trễ thỉnh kinh đại nghiệp. Chính mình làm sao có thể đảm đương lên? Nay một lượng kiếp, Phật môn hương thịnh chính là chính yếu nhất. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân vì Phật môn hương thịnh như đồ rất rất nhiều, thậm chí đều từ bỏ Phật môn giáo chủ chi vị, nếu là bởi vì chính mình nghĩ cách cứu viện bất lợi, chậm trễ thỉnh kinh đại nghiệp chỉ sợ chính mình phật môn trí tôn bồ tát chi vị sẽ bị lập tức cấp đoạn. thật sự là đảm đương không nổi coi như không mời được mão nhật tinh quan quan âm lúc này cũng muốn lập tức chạy tới độc địch sơn kéo dài yêu quái độc địch sơn chân núi dòng suối nhỏ chỗ tự tôn ngộ không bốn người bị đảo mã độc câu ngủ đông ở đã qua ba ngày hà bá thảo dược trị liệu độc bọ cạp vẫn có hiệu quả ba ngày thời gian tôn ngộ không bốn người trên thân độc bọ cạp đã hoàn toàn đánh tan nguyên thần cùng trên thân thể đau đớn cảm giác xuất giảm Độc bọ cạp tuy nhiên đã thành, nhưng bốn người sắc mặt lại là không tốt như vậy nhìn. Sư phụ đều bị bắt đi ba ngày, ngày đó trận chiến mở màn yêu tinh lúc, nàng thế nhưng là miệng bày tỏ muốn làm chính mình bốn người sư nương. Bây giờ đã qua ba ngày, đừng nói gạo nấu thành cơm, chỉ sợ gạo sống đều hầm nát. Đánh lại đánh không lại, khó làm. Ngay tại bốn người trầm tư lúc, chân trời hiện lên một đạo Phật quang, quan âm giá vân giáng lâm. Tôn nộ không bốn người nhìn quan âm giáng lâm, liền vội vàng đứng dậy. Bình thường mặc dù không thích quan âm cách làm, nhưng lại là thật chuẩn thành A, ứng phó đại la cảnh giới bọ cạp tinh tuyệt đối là dư xài. Quan âm nhìn bốn người trật vật dạng, cũng có thể có chỗ đoán trước, kia độc bọ cạp rất là lợi hại. Tiến đến độc địch sơn, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Giang lưu Nhi. Quan âm trầm giọng nói. Tốt, nhanh đi. Năm người lập tức hướng độc địch sơn tỷ bà động bay đi. Lúc này, tỷ bà động bên trong. Giường mềm bên trên, Giang lưu Nhi bị vững vàng trói buộc trên giường quanh thân như cũ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt bọ cạp tinh tĩnh tọa tại giường mềm một bên khác hai con mắt nhìn chăm chú giang lưu nhi trên người kim quang chính là cái này tầng kim quang ngăn cản chính mình một cái tuấn tú phong thần tuấn lạng mỹ nam mà ở giường lại chỉ có thể nhìn không thể cộng độ xuân tiêu này làm cho bọ cạp tinh một độ khó chịu trong lòng nén lén giận lúc này ngoài cửa động lại truyền tới khiêu chiến âm thanh không chỗ phát tiết lửa giận thượng như lập tức tìm tới chỗ tháo nước bọ cạp tinh mặc một tầng xa y ỉa cầm trong tay tam cổ cương xoa liền ra cửa đậu tì ba bọ cạp tinh nhìn tôn ngộ không bốn người khoe miệng có chút nít lên cố ý cười nói làm sao đồ nhi ngoan nhóm lại tới cho sư nương dâng trả đợi qua mấy ngày này sinh ra hoa hoa còn phải gọi các ngươi một tiếng sư thúc tôn ngộ không bốn người đều là lướt nhau sợ chính là gạo nấu thành cơm hầm nát yêu nghiệt im ngay sao được ở đây phát ngôn bừa bãi quan âm lập tức lớn tiếng quát lớn bọ cạp tinh tri âm mà Kim Thiền tử Phật pháp tu vi cực kỳ thâm hậu, vị trí cương nguyên dương, giờ phút này đến xem, Bọ Cạp Tinh trên người cũng không có Kim Thiền tử nguyên nguyên dương, cho nên, còn chưa gạo nấu thành cơm. Bọ Cạp Tinh nhìn xem người tới, lập tức trong hai con ngươi liền lộ ra vẻ kiêng rẻ, Quan Âm Bồ Tát. Bọ Cạp Tinh tự nhiên là không dám xem thường cái này Phật môn chí tôn, tứ đại Bồ Tát, tu vi đều là chuẩn thánh, lại thủ đoạn thần thông rất nhiều. Giờ phút này đem Giang Lưu Nhi thả về, Phật môn còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không liền để ngươi hóa thành bụi phấn đi quan âm trầm giọng nói ha ha ha phật môn uy phong thật to ngươi để thả ta để lại chẳng phải là thật mất mặt bọ cạp tinh khỏe miệng cười tủm tỉm nói bọ cạp tinh mặc dù kiên kỵ quan âm nhưng là hắn bằng vào dăm ba câu liền muốn để cho mình thả người không có cửa đâu quan âm khuôn mặt lộ ra tức giận nghiệt trướng không biết sống chết quan âm trong cơ thể chuẩn thánh sơ kỳ pháp lực toàn bộ tràn vào trong tay dương chi ngọc trong bình cây liễu vụn vật lan tràn ra đến hướng bọ cảm tinh đánh tới, Bọ cảm tinh cầm trong tay tam cổ cương xoa trong cơ thể pháp lực cũng ở ấp ủ, đột nhiên mở miệng ra, một đoàn thái âm chân hỏa phun ra, đốt tại lan tràn ra cây liễu trên cành. với anh, thái âm chân hỏa đốt tại cây liễu trên cành, lập tức liền đem cây liễu nhánh dẫn, thế lửa theo cây liễu nhánh hướng quan âm bản tôn đốt đi. cái gì? lại là thái âm chân hỏa, cái này sao có thể? nàng làm sao có thái âm chân hỏa? nàng lại có cơ duyên này? Thái Dương chân hỏa bên trong ngầm bên ngoài mình tách ra mảnh liệt kim quang là trí dương trí cường trí hỏa Thái Âm chân hỏa phóng xuất ra nhàn nhạt bạch quang là trí âm trí nhu trí lửa mà bây giờ hắn nắm giữ chính là thuần khiết Thái Âm chân hỏa bản nguyên. Tương truyền Thái Âm chân hỏa tồn tại ở Thái Âm tinh cùng với ưu minh chỗ sâu Thiên đỉnh trọng lập về sau Chư Thiên tinh thần liền đặt vào Thiên đỉnh quản hạt bên trong Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh càng là trời đỉnh quản hạt trọng địa Thiên Đình trọng lập về sau nhiên đăng vào ưu minh vì phong đô đại đế thành lập địa phủ hệ thống, toàn bộ u minh lại thành thiên đình hậu hoa viên. bất kể là thái âm tinh vẫn là địa phủ, đều có một cái điểm giống nhau, đều về thuộc thiên đình quản hạt. thái âm chân hỏa theo cảnh liễu lan tràn ra, quan âm bồ tát cũng không dám xem thường thái âm chân hỏa, lập tức thôi động pháp lực chặt đứt cùng lan gia già cảnh liễu liên hệ. nhưng thế lửa còn tại lan gia, quan âm nhìn lan gia thái âm chân hỏa đang hướng chính mình đánh tới, trên mặt không khỏi lộ ra đau lòng, chỉ thấy quan âm bồ tát giơ lên dương chi ngọc bình lập tức dương chi ngọc trên bình đại phóng kim quang, sau đó một dọt tam quang thần thủy bay ra, phun lên tầng mây. Rầm rầm, tam quang thần thủy phun lên tầng mây, lập tức liền hạ xuống một trận linh vũ. Linh vũ rất nhẹ nhàng liền dội tắt thế lửa. Quan Âm trên mặt đau lòng càng sâu, đây chính là tam quang thần thủy a, trong tam giới mười phần chân quý linh vật, chính mình cứ như vậy mới dọn, dùng mở dọn, thiếu một tích. Một bên, Bồ Cạp tinh khỏe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, quả nhiên không hổ là Quan Âm Bồ Tát ngay cả ta thái âm chân hỏa đều có thể ứng phó bất quá tiếp xuống ngươi còn có thể sao bọ cạp tinh ném ra ngoài trong tay tam cổ cương xoa trong cơ thể pháp lực bay lên lại một đoàn thái ớt chân hỏa bay ra hướng quan âm tôn ngộ không một đoàn người đánh tới đồng thời bọ cạp tinh sau lưng đôi roi cao cao vung lên đảo mã độc câu đã chuẩn bị sẵn sàng thái ớt chân hỏa hư vô chi hỏa tăng thêm màu đen đôi roi vô số bóng roi hướng quan âm tôn ngộ không một nhóm công kích quan âm nhìn tới đây sắc mặt lập tức đại biến, kia thái âm chân hỏa thế nhưng là không tốt dập tắt, thế thì mã độc câu ngay cả phật tổ bị đánh một cái cũng không dễ chịu, mau lui lại. tôn ngộ không, ngao liệt, chu thiên bằng, xa hỏa thượng đứng ở một bên, nhìn đảo mã độc câu, hai con mắt lộ ra thật sâu kiến kỵ, loại kia đau đớn thể nghiệm một lần liền đủ, mau lui lại, lui nữa, vừa lui lui nữa, quan âm, tôn ngộ không năm người không có cách nào, liên tiếp lui về phía sau, cho đến thối lui ra độc địch sơn địa vực bọ cạp tinh lúc này mới thu thần thông khoe miệng lộ ra cười yếu ớt phật môn trí tôn không gì hơn cái này liền điểm này bản sự có thể cứu không đi hán trở lấy sinh con thuận tiện độc địch sơn bên ngoài quan âm đứng tại một ít bên dòng suối trên mặt vô cùng tối tam trong lòng biệt khuất vô cùng chẳng lẽ lại phải đợi đến chín tháng chín năm tám một ngày tám mươi ngày kim Thiền tử nguyên dương sớm đã bị ép khô ác gác mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm một tiếng to do gà gãy âm thanh vang vọng tam giới chỉ thấy một cái gà trống lớn giá vân giáng lâm hỏa hồng màu gà như ưng giống như bén nhọn mỏ sắc bén song chảo ngẩng đầu giữa ngực thật là tam giới kệ vương là ta mời các bạn đọc chương ba trăm hai mươi lăm hàng yêu tiếp tục đi về phía tây biến chất lượng kiếp